Chính ngươi nghĩ lại nghĩ lại đi. Nói xong, mục phái tường lướt qua mục thục nghi mục hồng nguyên trực tiếp rời đi. Hắn mục hồng nguyên còn tưởng cùng mục phái tường hảo hảo nói nói, lại bị mục thục nghi cấp giữ chặt, hắn như vậy kiêu ngạo, rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt, đem nhị thúc để vào mắt. Thục nghi, chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Mục hồng nguyên bình tĩnh nhìn mục thục nghi, làm nàng tuyệt đối không thể buông tha mục phái tường. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Mục thục nghi hơi hơi gật đầu, đôi mắt híp lại, nhìn mục phái tường đi xa bong dáng, ánh mắt trầm trầm. Hiện tại mục phái tường đã không còn che giấu cái gì. Trước kia gặp mặt thời điểm, ít nhất mặt ngoài, đại gia vẫn là cho nhau không có trở ngại. Hiện tại, mục phái tường thế nhưng không để bụng sẽ rách mặt. Nàng nếu là lại không làm điểm cái gì, liền sẽ bị mục phái tường hoàn toàn cấp tháp chế đi xuống. Chúng ta đi về trước đi. Mục thục nghi thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng nói: "Ân." Mục Hồng Nguyên nhưng thật ra không có ý kiến, đồng thời còn không quên nhắc nhở Mục Thục Nghi một câu: "Ngươi trở về liền tìm nhị thúc đi, tuyệt đối không thể làm Mục phái Tường tiếp tục như vậy kiêu ngạo." Mục Thục Nghi vừa nghe, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Mục Hồng Nguyên rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Như thế nào sở hữu sự tình đều phải nàng tới giải quyết? Mục Thục Nghi thất vọng nhìn thoáng qua đáp ý giảo giạt, còn ở hãy còn lải nhải Mục Hồng Nguyên. Hừ, cùng ta đấu. Phụ thân lại thương ngươi, so đến quá nhị thúc sao. Mục thục nghi đau đầu xoay qua mặt đi. Chính mình ca ca, như thế nào là như vậy một cái mặt hàng. Nếu không phải nói mục ra một hai phải nam đinh tới kế thừa gia chủ vị trí, nói cách khác, nàng chính mình coi như cái này gia chủ. Bất quá. Tính. Chờ về sau mục hồng nguyên thành gia chủ lúc sau, nàng làm phía sau màn chân chính gia chủ là được. Trong lòng đã có ý tưởng, nhưng là, kia cũng không chịu nổi Mục Hồng Nguyên còn ở lại nhảy cái không ngừng. Mục Thục Nghi bực bội nói, chạy nhanh đi, ta hảo trở về tìm nhị thúc. Vừa nghe đến cái này, Mục Hồng Nguyên vội vàng ngật đầu, theo đi lên, đi. Đi rồi. Mục Hồng Nguyên bọn họ đi rồi. An tử toàn một hồi đến hậu viện, giả nước nhuận liền hỏi một câu. ân đi rồi. An tử toàn gật đầu, ta cảm thấy Mục Thục Nghi hẳn là sẽ đi làm chuyện gì. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là này mục thục nghi có khả năng nhất là cùng lúc trước thánh sứ liên thủ người. gia nước nhuận dối tay vừa định sờ sờ tiểu miêu mao lại phát hiện tay không còn, nhà hắn tức phụ nhi đã nhào vào an tử toàn trong lòng ngực. uy gia nước nhuận không tiếng động vươn tay, cuối cùng, bất đắc dĩ đỡ chán. Vì cái gì ở nhà hắn tức phụ nhi trong lòng, hắn bình viện là xếp hạng tử toàn mặt sau. Thâm! Đau quá! Thời gian dài như vậy. Thánh sứ không có liên hệ người, lần này Mục thuộc Nghi bị kích thích lúc sau, khả năng sẽ liên hệ thánh sứ đi. An tử toàn cũng không có nhìn ra tới giản đức nhuận trong lòng sông quận biển gầm, chỉ là lý trí phân tích. Rốt cuộc hiện tại sinh cơ phân điện thánh sứ đã không phải trước kia thánh sứ, tự nhiên vô pháp đi tìm lúc trước phía đối tác. Thánh sứ vô pháp đi tìm, nhưng là, bọn họ có thể cho cái kia phía đối tác chính mình đi tìm thánh sứ sao? Hiện giờ còn không phải là cái này cơ hội tốt. Chúng ta chờ một chút đi. An tử toàn cấp tiểu miêu thuần mau, tiểu miêu thoải mái ở an tử toàn trong lòng ngực lăn long lóc một lần, lộ ra mềm mại tiểu cái bụng. An tử toàn buồn cười cấp tiểu da hỏa cào lên, tiểu miêu thoải mái ruôi tư chi, khiếp mắt, phát ra khỏ khẻ khỏ khẻ thanh âm. Giàn nước nhuận nhìn mắt hẻm, trực tiếp ruôi tay qua đi. A. Giàn nước nhuận kêu sợ hãi, lùi về tay. Mưu bàn tay thượng đã xuất hiện vài đạo vết trảo. Tiểu miêu miêu ôm một tiếng, ở an tử toàn trong lòng ngực nhảy dựng lên, cả người tạc mau trừng mắt giản đức nhuận, ngay cả nhòn nhọn hàm răng đều lộ ra tới. Ta liền giản đức nhuận mới nói hai chữ ra tới, tiểu miêu tức giận đến bén nhọn miêu ôm một giọng nói. Tên hốn đả này còn dám nói. Hắn sờ nơi nào. Chân sau vừa dẫm, tiểu miêu tạch một chút liền nhảy qua đi. Cả ngày muốn cùng nhà mình tức phụ nhi dính ở bên nhau giản đức nhuận lúc này, bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Bay nhanh đứng dậy, quay đầu liền chạy. Tiểu miêu chính là sẽ không bỏ qua hắn, động tác mau đến hóa thành một đạo tàn ảnh, liền như vậy đuổi theo qua đi. An tử toàn cúi đầu đỡ chán, bất đắc dĩ cười khẽ. Bệ hạ này tay a thật là thiếu. Tiểu hắc là cô nương ra, hắn sờ loạn cái gì. An tử toàn mới vừa lắc lắc đầu, đột nhiên dừng lại động tác. Đôi mắt hơi hơi mị lên, kinh ngạc đúng mày, bệ hạ không phải là cố ý đi. Nghĩ bệ hạ vô sỉ chút nào là không thua vân hạo, như thế nào đều cảm thấy. Nàng vừa rồi phỏng đoán rất có khả năng A. Đặc biệt là bọn họ chính sự đều nói xong lúc sau, bệ hạ mới ruôi tay. Bệ hạ đây là muốn chứng thực cùng tiểu hắc quan hệ A. An tử toàn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hắc ngây ngốc đã bị bệ hạ cấp chơi. Tiểu hắc vừa giận, chạy đi tìm bệ hạ tính sổ, bệ hạ. Chính là lại có thể cùng tiểu hắc hô động. Đừng động là như thế nào hô động, hô động liền tăng tiến cảm tình A. Không thể không nói, bệ hạ thật không hổ là bệ hạ A. Quá âm hiểm xảo trá. Mục thục nghi về tới ra rộng, lập tức rời đi. Mục hồng nguyên tự mình đưa nàng đi, trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến mục phái tưởng muốn đi ra cửa hiệu thuốc, đắc ý nâng lên cằm, hừ một tiếng, theo sau, tiêu căng ngạo mạn đi vào. Ra phủ môn. Mục Phái tường bên người Tâm Phúc bất mãn lầu bầu một tiếng, "Tiểu nhân đã trí. Thiếu gia, nay nhị tiểu thư có phải hay không đi tìm nhị gia?" Tâm Phúc lo lắng nói một câu, "Nhị gia đối nàng chính là không bình thường." "Có cái gì không bình thường?" Mục Phái tường cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ở trong lòng. "Lão gia không phải vẫn luôn đều nói muốn đem nhị tiểu thư quá kế cấp nhị gia sao? Nhiều năm như vậy, nhị tiểu thư đều ở tại nhị gia thôn trang thượng." Tâm Phúc càng nghĩ càng là lo lắng, chỉ là phụ thân tưởng mà thôi. Mục Phái tưởng căn bản là không thèm để ý, nếu là thật sự đồng ý, vì sao đến bây giờ còn không có quá kế qua đi? Tâm Phúc sướng suốt, cảm thấy chính mình thiếu gia nói rất có đạo lý a. Nói nhiều năm như vậy quá kế quá kế, đều là lao ra bọn họ đang nói, nhị gia bên kia vẫn luôn không động tình a. đã không có đồng ý cũng không có phản bác, này, tình huống liền có điểm vi diệu. Mặc kệ nàng. Mục phái tưởng căn bản là không có đem mục thuộc nghi để vào mắt, cũng chính là phụ thân hắn một hai phải bái nhị thúc. Nhị thúc nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không lộ mặt, nói rõ chính là không nghĩ quản bên ngoài sự tình. Thiếu gia, không đúng rồi. Tâm phúc khó xử nói, lần này sinh cơ phân điện sẽ ra chuyện, nhị gia không phải cũng ra mặt sao? Đó là quan hệ đến toàn bộ cùng chiến thành sự tình. Mục phái tưởng buồn cười nói, ngươi nhìn xem nhiều năm như vậy trừ bỏ sinh cơ phân điện sự tình ở ngoài, nhị thuốc khi nào lộ quá mặt. Cũng liền Mục Thục Nghi vẫn luôn ở cáo mượn oai hùn khoe ra, cho rằng tất cả mọi người nhìn không ra tới sao. Đại gia bất quá là cho Mục gia nhị gia mặt mũi, nàng. Lại tính cái gì? Mục Phái tưởng cũng không có đem cái này đương hồi sự, tiếp tục đi hiệu thuốc xem sinh ý, không dư thừa tâm tư lãng phí ở Mục Thục Nghi trên người. Mục Thục Nghi chờ đến độ có chút không kiên nhẫn. Nước trà là thay đổi một hồ lại một hồ, mắt thấy này tân thượng nước trà lại lạnh, nàng thật là có chút ngồi không yên. Người này như thế nào còn chưa tới đâu. Liên ở Mục Thục Nghi đứng dậy, muốn rời đi thời điểm, ghế lô môn rốt cục là mở ra. Mục Thục Nghi nhìn người tới, trong lòng hỏa khí là tương đương tràn đầy, nhưng là, nàng còn không có biện pháp giải ra tới, chỉ có thể là cố nén cất nuốt trở vào, bài trừ một mặt có điểm đông cứng tươi cười, tê thánh thanh sứ thìm ta làm cái gì? Thánh sứ mày nhăn lại, không kiên nhẫn hỏi. Thánh sứ, an tử toàn bên kia mục thục nghi làm bộ không có nhìn đến thánh sứ không kiên nhẫn, thử nói. Nàng bên kia như thế nào, ngươi cảm thấy ta có tinh lực đi còn sao? Thánh sứ mày đẹp nhíu chặt, trừng mắt nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái, hiện tại sinh cơ phân điện cái dạng này, ta có thời gian suy nghĩ chuyện khác sao? Mục thục nghi còn một bụng hỏa khí không xuất phát tiết, hiện tại khen ngược. Nàng còn không có ngôi giận đâu, lại bị Thánh Sứ cấp dỗi một đốn. Chính là Thánh Sứ Mục Thục Nghi còn tưởng nói cái gì nữa, Thánh Sứ căn bản là không cho nàng cơ hội này, được rồi, ta còn vội vàng, về sau không có việc gì đừng tới tìm ta. Dứt lời, Thánh Sứ nhanh chóng rời đi. Độc lưu lại Mục Thục Nghi ở chỗ này chính mình giận dỗi. Này Thánh Sứ, thật là không đầu óc. Lúc trước còn hợp tác cùng nhau đối phó an tử toàn, hiện giờ liền bỏ gánh. Đây là người nào? Kỳ thật Mục Thục Nghi nào biết đâu rằng, nay Thánh Sứ căn bản là không phải trước kia Thánh Sứ, không có trước kia ký ức, chỉ là bị hủy diệt lực lượng khống chế con rối. Nói nhiều, mới có thể lộ hãm. Nàng nếu là không chạy nhanh chạy mới là lạ đâu? Thánh Sứ là rời đi, nhưng là Mục Thục Nghi lại muốn chọc giận tạc. Đây đều là chuyện gì? Vốn dĩ cho rằng Thánh Sứ là cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Tuy nói thánh sứ đầu gốc đôi khi không tốt lắm dùng, nhưng là, dùng để đương tấm mộc vẫn là thực tốt. Hiện tại đâu? Thánh sứ thế nhưng sau này một chuyện, đem nàng chính mình liền cấp lượng ở chỗ này. An tử toàn bên kia phải làm sao bây giờ? Về sau an tử toàn nếu là càng ngày càng lợi hại, như vậy cùng an tử toàn có liên hệ mục phái tưởng chẳng phải chính là càng thêm được đến phụ thân coi trọng. Như vậy, mục gia còn có thể là nàng sao? Kêu tất nhiên là mục phái tường A. Nhất đáng giận chính là, nàng còn không thể trực tiếp giết mục phái tường, bằng không nếu là làm vụ thân bọn họ ai điều tra ra cùng nàng có quan hệ, đừng nói mục ra nàng về sau đại không được, chỉ sợ liền tánh mạng đều sẽ bị lộng không có. Cho nên chỉ có thể từ an tử toàn bên kia xuống tay. Thật là phiền toái Mục Thục Nghi vừa đi một bên cân nhắc, rốt cuộc như thế nào mới có thể giải quyết rớt an tử toàn. Thục Nghi thanh âm này mới vang lên. Mục Thục Nghi lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn qua đi. Sắc bén ánh mắt sợ tới mức Chu Nguyệt Tú một cái run run, vốn dĩ liền tiểu nhân thanh âm, càng là lập tức biến mất, đáng thương vô cùng nhìn Mục Thục Nghi, cùng bị vứt bỏ cẩu cẩu dường như. Mục Thục Nghi tà hữu nhìn nhìn, xác định không có người chú ý bên này, lúc này mới một cái lách mình vào hẻm nhỏ. "Thục Nghi, ngươi yên tâm, không ai nhìn đến, ta đều xem qua." Chu Nguyệt Tú trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười tới. Mục Thục Nghi căn bản là không có đem Chu Nguyệt Tú lấy lòng để vào mắt, chỉ là lệnh như băng hỏi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Thục Nghi, ngươi xem Chu Nguyệt Tú bất an rảo chính mình tay áo, thấp thỏm bất an nói, ta giúp ngươi làm thời gian dài như vậy sự tình, có phải hay không? Hẳn là cho nàng dẫn tiến dẫn tiến một ít lợi hại đại nhân vật. Nàng vì Mục Thục Nghi làm lâu như vậy sự tình, có phải hay không hẳn là cho nàng một chút chỗ tốt rồi? Nàng cũng không phải là làm không công. Mục Thục Nghi cái gì đều không có nói, chỉ là lãnh liếc Chu Nguyệt Tú. Này phức tạp khó phân biệt ánh mắt, hơn nữa âm chắc chắc lạnh bằng, làm Chu Nguyệt Tú trong lòng không ngừng ở bồn trồn. Mục Thục Nghi, đây là có ý tứ gì? Theo thời gian trôi đi, Chu Nguyệt Tú trong lòng càng thêm không đế, cái chán cũng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh tới, hô hấp bắt đầu dồn dập. Dồ. Rốt cuộc, Chu Nguyệt Tú là khiêng không được, nơm nớp lo sợ mở miệng, Thục, Thục Nghi, ngươi. Người kia kêu, kêu làm việc. Làm chính là chuyện gì? Sự tình gì hoàn thành công? Mục Thục Nghi lãnh quát lên. Nàng còn không có đi tìm Chu Nguyệt Tú tính sổ. Chu Nguyệt Tú còn có mặt mũi chạy tới tìm nàng. Bên ngoài người bây giờ còn có một cái nói an tử toàn không tốt sao. Mục Thục Nghi càng nói thanh âm càng lạnh, Làm Chu Nguyệt Tú sợ hãi co rúm lại xúc. Ơ đúng mở miệng giải thích. Thục Nghi, này, này không thể trách ta à? Không trách ngươi, thật là quái ai. Mục Thục Nghi bị khí cười, lúc trước là ai nói, có thể cho an tử toàn thân bại danh liệt. Là ai? Chu Nguyệt Tú kêu kêu một cái hối hận, chính là, nàng cũng không có cách nào. Ta, ta cũng không biết an tâm thế nhưng sẽ cùng thú hoàng trộn lẫn ở bên nhau. Chu Nguyệt Tú thật là muốn oan đã chết. Lần này không chỉ có không có hại chết an tử toàn phản đến làm cùng chiến thành người biết an tử toàn cùng thú hoàng có quan hệ, vẫn là hợp tác quan hệ. Lần này tử khen ngược. Nàng sở hữu nỗ lực tất cả đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Có thú hoàng làm chỗ dựa, cái gì đồn đại vớ vẩn, cũng so bất quá chiến đấu ma thú A. Nhìn thấy mục thục nghi vẫn là trầm khuôn mặt, chu Nguyệt Tú vội vàng ra chủ ý, thục nghi, không phải ta không nỗ lực, thật sự là an tử toàn quá rào hoạn. Ừ, ngươi hiện tại nói cái này, có phải hay không quá muộn? Mục thục nghi thật là hận không thể bóp chết chu Nguyệt Tú, hiện tại nói cái này còn có cái dám dùng. An tử toàn đều cùng cái kia thú hoàng liên hệ ở bên nhau, nàng có thể làm sao bây giờ? Thục nghi, ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải còn có mục nhị ra sao? Chu Nguyệt Tú vội vàng nói, ta nhị thúc. Chẳng lẽ ngươi làm ta nhị thúc đi đối phó an tử toàn? Ngươi đem ta nhị thúc trở thành người nào? Mục thục nghi vừa nghe liền nóng nảy, đối với chu Nguyệt Tú là một hồi trách cứ. An tử toàn như vậy mặt hàng đáng giá ta nhị thúc ra tay sao? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chuyện như vậy đều có thể nghĩ ra được, khó trách ngươi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Châu này quát lớn, mục thục nghi chính là thịt thịch thịch nện xuống đi, nàng hiện tại cũng không biết là ở thật sự mang chung nguyệt tú vẫn là ở phát tiết. Nếu là có thể nói, nàng thật sự hy vọng nhị thúc trực tiếp qua đi, đem an tử toàn cấp giết. Đáng tiếc, loại chuyện này nhị thúc cái kia thân phận địa vị người là làm không tới. Húng chi? Nàng còn không có như vậy quan trọng, làm nhị thúc có thể vì nàng làm chuyện này. Thục nghi, thục nghi chu nguyệt tú vội vàng giải thích, chúng ta có thể cho an tử toàn lại thân bại danh liệt ta. Ngươi lần trước không phải lộng quá một lần sao? Kết quả đâu? Không đề cập tới cái kia còn hảo, nhắc tới lúc sau, mục thục nghi càng là buồn bực. Lộng lớn như vậy thanh thế, kết quả cuối cùng chính là y an tử toàn cùng thú hoàng hợp tác rồi. Này rốt cuộc là hủy hoại An Tử Toàn vẫn là thành toàn An Tử Toàn. Không phải, chúng ta có thể như vậy A Chu Nguyệt Tú trong mắt chuyển động, đem chính mình nghĩ đến phương pháp bay nhanh nói cho, cho Mục Thục Nghi. Nàng nếu là không nghĩ ra phương pháp tới, sao có thể sẽ tìm đến Mục Thục Nghi đâu? Xác định, cùng Thánh Sứ có liên hệ người chính là Mục Thục Nghi. An Tử Toàn cười lạnh một tiếng nói. Bọn họ quả thật là không có đoán sai. Cái này Mục Thục Nghi quá âm hiểm. Chính mình giấu ở mặt sau, làm thánh sứ đấu tranh anh Dũng. Sao trời cảm khái nói, may mắn phát hiện nàng, nói cách khác, còn không biết phải bị nàng tính kế bao lâu. Nếu đã biết cái kia vẫn luôn ngầm chơi thủ đoạn người là ai, này liền dễ làm. Mục Thục Nghi thật đúng là không hiếu động. An tử toàn than nhẹ một tiếng nói, Mục Hằng Sâm chính là cựu cấp chiến sư, ở địa tử cấp bậc đại lục địa vị đặc biệt bất đồng. Mục Thục Nghi mặc kệ thế nào, đều là Mục gia người. Căng đừng nói, bên ngoài truyền lưu mục thục nghi cùng mục hàng xâm quan hệ thật tốt thật tốt. An cô nương cảm thấy có thể tin. Sao trời khen nhữ mày hỏi. Nếu là trung gian hoành một cái mục ra, tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng là, chống đỡ một cái mục hàng xâm vấn đề liền lớn. Ta cảm thấy mục hàng xâm đối mục thục nghi cũng không có cái gì quá lớn bất đồng. Sao trời nghĩ chính mình điều tra được đến tin tức, này quá kế sự tình bị nói đã bao nhiêu năm. Mục Hằng Sâm vẫn là không có động tĩnh. Ta xem có rất lớn có thể là Mục Thục Nghi ở hư trương thanh thế. Cái này là rất có khả năng. An Tử toàn gật đầu, chẳng qua, liền tính chân tướng như thế chúng ta cũng không thể dễ dàng động Mục Thục Nghi. Sao Trời gật đầu, hắn minh bạch đạo lý này. Mặc kệ Mục Thục Nghi có phải hay không thật sự bị Mục Hằng Sâm để ý, nhưng là, rốt cuộc bọn họ là người một nhà. Động Mục Thục Nghi, Mục Hằng Sâm khẳng định là sẽ ra tay. Hiện tại, chúng ta liền nhìn Mục thuộc Nghi tiếp tục đối phó chúng ta. Sao trời cảm thấy quá khó làm? Nhà hắn chủ tử là đem tin tức cấp truyền tới, nhưng là, nhà hắn chủ tử cũng không thể trực tiếp đối thượng toàn bộ cùng chiến thành A. Thủy diệt phân điện một đôi toàn bộ cùng chiến thành ra tay, mặt khác thành trì chiến sư có thể bất qua tới. Sau đó, mặt khác phân điện lại ra tay, đến lúc đó toàn bộ đại lục chính là một mảnh hỗn loạn. Nói không chừng đến lúc đó đại lục còn không có loạn lên, hủy diệt thần điện người liền tới rồi, tìm nhà hắn chủ tử phiên thoái, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. An tử toàn tùy ý nói, dù sao mục thuộc nghi có thể như thế nào làm, như thế nào làm cũng làm không ra. Bất hạ, ngài ý kiến đâu? Sao trời quay đầu, nhìn thoáng qua vẫn luôn không có gì sức mạnh để vải giàn nước nhuận. Gàn nước nhuận quay đầu, vảy vải hiểu hiểu nói, tương kế tiểu kế đi. Nói xong. Giản đức nhuận đứng dậy. Chỉ là, kia ánh mắt có điểm lưu luyến ở tiểu miêu trên người dạo qua một vòng. Tiểu miêu phản ứng chính là ôm an tử toàn cánh tay không buông tay, căn bản là không đi xem giản đức nhuận. Ai giản đức nhuận thở dài một tiếng rời đi. Sao trời vừa thấy nơi này không hắn sự tình gì, tiếp tục đi bên ngoài hỗ trợ. Mã siêu chính mình chính là ứng phó không tới. Cùng bệ hạ đánh nhau. An tử toàn buồn cười hỏi tiểu miêu. Tiểu miêu đem khuôn mặt nhỏ vốn éo. Nạo kiều hừ một tiếng, hắn chính là một cái ngu ngốc. An tử toàn buồn cười gãi gãi tiểu miêu cổ, làm tiểu miêu thoải mái ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Xem ra lần này bệ hạ là đậu tàn nhẫn, tiểu miêu lại muốn cùng bệ hạ đơn phương bắt đầu dùng mình. Bất quá, không có quan hệ, không dùng được mấy ngày, tiểu miêu liền sẽ tha thứ bệ hạ. Ai làm bệ hạ thực sẽ trang đáng thương đâu. Còn có, tiểu miêu trong lòng cũng là thật sự có hắn, nói cách khác, đáng thương chết. Tiểu miêu cũng sẽ không phản ứng hắn. Tử toàn, cái kia mục thục nghi quá đáng giận. Tiểu miêu đem giản đức nhuận sự tình vức tới rồi sau đầu, tức giận bất bình nói. Không có biện pháp. An tử toàn khép cười một tiếng nói, ai làm mục thục nghi có một cái hảo nhị thúc đâu. An tử toàn chẳng qua là tùy tiện cảm khái một tiếng lúc sau, cùng tiểu miêu chơi trong chốc lát, sau đó nàng đi ngưng tụ nguyên tố dịch đi. Mặc kệ thế nào, nguyên tố dịch vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Có thời gian nàng liền sẽ ngưng tụ một ít. Như vậy không ngừng ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch, cũng có thể làm thực lực của nàng nhanh chóng đề cao. Ít nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ hồn lực cấp bậc đã ẩn ẩn có muốn đột phá bắt cấp xu thế. Chỉ kém cuối cùng một chút. Hiện tại Vân hạo đã là hủy diệt phân điện điện chủ, bọn họ muốn lộng điểm hủy diệt lực lượng quá dễ dàng. Chỉ cần ổn thỏa, liền có thể làm đại gia tiếp tục tăng lên thực lực thăng cấp. An tử toàn bọn họ là không đem Mục thuộc Nghi đương hồi sự, nhưng là, dần dần cùng chiến thành tình huống có điểm không thích hợp. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là từ Mục Hồng Nguyên trực tiếp đi tìm phụ thân hắn bắt đầu. ngươi nói cái gì? Mục Hoài Phong kinh ngạc nhìn Mục Hồng Nguyên, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Ta muốn nửa cái hiệu thuốc. Mục Hồng Nguyên chậm rãi lại lặp lại một lần, sợ lần này phụ thân hắn còn nghe không rõ ràng lắm. Lần này, Mục Hoài Phong là thật sự nghe rõ. Nhưng là, không nghe minh bạch, ngươi muốn nửa cái hiệu thuốc làm gì? Lúc trước hiệu thuốc là ngươi quản, sao lại đâu? Nhắc tới đến cái này, mục hoài phong liền tới khí, nếu không phải chính mình đại nhi tử làm hảo, lúc ấy liền đắc tội an tử toàn. Cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, hiện tại thế nhưng còn muốn đánh hiệu thuốc chủ ý. hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nơi nào tới tự tin? Ta muốn hiệu thuốc đương nhiên là dùng để bán đan dược. Mục Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nơi nào tới đan dược? Mục Hoài Phong thật là bị Mục Hồng Nguyên cấp sinh sôi khí cười. Mục gia dược sư đều là vì gia tộc sử dụng, không phải ngươi tư nhân. Ta đương nhiên biết. Mục Hồng Nguyên cười lạnh nói, hắn tốt xấu cũng là mục gia nhị thiếu gia. Ở phụ thân hắn trong mắt, hắn liền cái gì đều không phải đúng không? Phụ thân, ta tốt xấu cũng là mục gia người. Ta muốn làm điểm sinh ý chẳng lẽ không được? Mục Hồng Nguyên cười khẩy nói, nếu là phụ thân không đồng ý ta phân một nửa hiệu thuốc nói, ta đây liền đi bên ngoài tìm cái cửa hàng, chính mình làm. Hô nháo. Mục Hoài Phong tức giận quát lớn nói, bọn họ đường đường mục gia thiếu gia thế nhưng chạy đến bên ngoài đi thuê cửa hàng làm buôn bán, này giống bộ dáng gì? Không biết, còn tưởng rằng bọn họ mục gia muốn phân ra đâu? Được rồi, được rồi. Mục Hoài Phong vẫy vẫy tay nói, một nửa là không thể nào. Cho ngươi một cái quẩy, Một cái quẩy. Mục Hồng Nguyên buồn cười nhìn Mục Hoài Phong, kia có thể bãi nhiều ít đồ vật. Ngươi bất quá chính là chơi chơi, có thể bán cái gì. Mục Hoài Phong không kiên nhân nói, hành, ngươi liền đi làm, không được, liền thành thật ở nhà đợi. Hành, một cái quẩy liền một cái quẩy. Mục Hồng Nguyên gật đầu, đứng dậy rời đi. Chờ về tới chính mình sân, Mục Thục Nghi lúc này mới hỏi, phụ thân nói như thế nào. Chỉ cho ta một cái quài. Mục Hồng Nguyên nói được là nghiến răng nghiến lợi, xem phụ thân ý tứ, này Mục gia khẳng định là muốn giao cho Mục Phái Tường trong tay, hắn là cái gì đều vất không đến. Ta liền không rõ, hiện tại bên ngoài lộng cái cửa hàng không hảo sao. Mục Hồng Nguyên nhữ mày hỏi Mục Thục Nghi, ở Mục Phái Tường mí mắt phía dưới làm gì? Ca, ngươi không cảm thấy Mục Phái Tường trơ mắt nhìn chính hắn thất bại, chuyện này sẽ rất có ý tứ sao? Mục Thục Nghi mỉm cười hỏi. Đương nhiên là có ý tứ. Mục Hồng Nguyên kích động vỗ tay, bất quá, ngay sau đó, trên mặt tươi cười cứng đờ, lo lắng hỏi, ngươi muốn như thế nào làm. Trong nhà dược sư, phụ thân khẳng định sẽ không cho ngươi dùng. Đây cũng là Mục Hồng Nguyên nhất nháo tâm địa phương. Phụ thân quá bất công mục phái tưởng. Ngươi đã quên, nhị thúc cũng là dược sư sao. Mục Thục Nghi buồn cười nhìn chính mình ca ca, nói ra lời nói lúc sau. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến mục hồng nguyên khiếp sợ biểu tình. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên có ngắn ngủi chố mắt, theo sau, kia cực hạn mừng như điên thay thế được trong nháy mắt kia chố mắt. Thật sự, nhị thúc chịu cấp. Hư mục thuộc nghi vội vàng dựng lên ngón trỏ, ở chính mình bên môi, ý bảo mục hồng nguyên nhỏ giọng. Mục hồng nguyên vội vàng dùng tay bưng kín miệng mình, lộ ra trận tròn đôi mắt tới, liên tục gật đầu. Cặp mắt kia chính là hương phấn thẳng tỏa ánh sáng. Vương tay, hắn kia miệng hưng phấn liệt đến lao đại, một chương miệng, đều có thể nhìn đến hắn sau răng cấm. Cao hứng đều sắp cười choáng váng. Nhị thúc thế nhưng chịu cho ngươi hắn luyện chế đan dược. Mục Hồng Nguyên cố ý đè thấp thanh âm, cũng vô pháp che giấu hắn trong lòng hưng phấn, kích động hỏi, sợ chính mình nghe lầm. Đương nhiên, Mục Thục Nghi khẳng định gật đầu. Tiếc hảo, chúng ta nhanh đưa đan dược lấy ra đi bán. Ta đảo muốn nhìn. Đến lúc đó mục phái tưởng là cái cái gì biểu tình? Ha ha! Kêu biểu tình nhất định thực xuất sắc, ta đều có chút gấp không chờ nổi. Mục hồng nguyên hương phấn tại chỗ nhảy vài cái. Kích động cảm giác chính mình đều sắp trời cao. Đừng có gấp, chúng ta trước bán một ít bình thường đan dược. Mục thục nghi cười nói, ta nơi đó có không ít. Mục hồng nguyên trong ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng, có nhị thuốc duy trì, mục phái tưởng tính cái thứ gì a? nói làm liền làm. Mục Hồng Nguyên đi hiệu thuốc bên trong xem xét cho hắn cái kia quầy, hắn chính là so mục Thục Nghi còn muốn cấp bách, vội vàng liền chạy qua đi. đương nhiên, mang theo người là mục Thục Nghi bồi dưỡng ra tới gã sai vật, tới đảm đương Điếm Tiểu Nhị. Mục Hồng Nguyên mang theo người qua đi, hiệu thuốc trưởng quầy tự nhiên là biết mục Hoài Phong phân phó, sớm liền đem một cái quầy cấp đẳng ra tới. Như vậy hành động, vừa lúc làm ở hiệu thuốc bên trong mục phái tưởng xem ở trong mắt. Hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, hắn không nói gì. Ngược lại là Mục Hồng Nguyên gần nhất hiệu thuốc, hỏi trước một câu, Đại Thiếu Gia ở sao? Trong tiệm tiểu nhị vội vàng nói, Đại Thiếu Gia còn ở bên trong xem sổ sách. Nga! Phải không? Ta đi bên trong nhìn xem. Mục Hồng Nguyên nhấc chân liền phải hướng bên trong đi, trong tiệm tiểu nhị vội vàng ngăn lại, nhị thiếu gia, Đại Thiếu Gia lập tức liền ra tới, ngài chờ một lát trong chốc lát đi. Hiệu thuốc lao ra nói tốt là cho đại thiếu gia quản lý, sổ sách loại này đồ vật, luôn là muốn tị hiểm đi. Bọn họ nếu là thả nhị thiếu gia đi vào, đến lúc đó đại thiếu gia trách tội xuống dưới, bọn họ chính là muốn ăn không hết gói đem đi. Như thế nào? Ta còn không thể đi vào. Mục Hồng Nguyên vừa nghe liền tới rồi hòa khí, lợi quát lên, hắn là mục gia thiếu gia, ta liền không phải mục gia thiếu gia. Trong tiệm tiểu nhị chính là bị mục Hồng Nguyên cấp hỏi ở. Liên ở hắn không biết nói cái gì hảo thời điểm, mục phái tưởng từ phía sau đi ra, nữ mày nói, ở chỗ này cái cỏ ẩm ý làm gì, cũng không sợ khách nhân chê cười. Ta bất quá chính là lại đây nhìn xem đại ca tình huống, rốt cuộc, về sau, chúng ta là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Cùng nhau làm buôn bán, còn muốn cho nhau chiếu cố. Trong miệng nói cho nhau chiếu cố, nhưng là, xem mục hồng nguyên biểu tình cũng không phải là như vậy cái ý tứ. Đây là hận không thể muốn đem mục phái tường đạp lên dưới chân mới hảo. Mục phái tường kỳ quái nhìn mục hồng nguyên liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết mục thục nghi trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Không sai. Hắn là sẽ không cảm thấy hết thảy đều là mục hồng nguyên làm. Mục hồng nguyên không có cái này đâu bóc. Hắn hiện tại liền chờ xem mục thục nghi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Nhìn thấy mục phái tưởng đối hắn khiêu khích không có bất luận cái gì phản ứng, mục hồng nguyên cũng cảm thấy không thú vị, chỉ huy gã sai vật đem hắn cái kia quầy cấp chuẩn bị cho tốt. Kỳ thật trưởng quầy đã làm trong tiệm tiểu nhị cấp thu thập sạch sẽ, mục hồng nguyên còn càng muốn đới lông tìm vết chỉ huy, này không được, kia không được. Dù sao chính là ở chỗ này diếu võ dương hoài tỏ vẻ, hiệu thuốc bên trong có hắn một phần. Đến nỗi mục thục nghi đã ở tới trên đường. Đồng thời ước lượng hẳn là bán cái gì đan dược tương đối hảo. Nàng nhẫn chứa vật bên trong chính là có không ít nhị thuốc luyện chế ra tới đan dược, đương nhiên. Này tuyệt đối không phải nhị thuốc cấp, mà là ngày thường nhị thuốc rảnh rỗi không có việc gì, luyện tới tống cổ thời gian. Như vậy lục cấp dưới đan dược, nàng trong tay là bó lớn bó lớn. Lúc ấy, nhị thuốc phân phó người ném, nàng tất cả đều cấp nhặt trở về. Nhị thuốc trong mắt trướng mắt đan dược bắt được ở trong tay người khác kia chính là bà bối nếu không phải chu nguyệt tú nhắc nhở nàng có thể dùng nhị thuốc dược sư thân phận tới đối phó an tử toàn nàng lúc này mới nhớ tới như vậy một cái biện pháp tới rồi hiệu thuốc mục thục nghi đem chuẩn bị tốt đan dược trực tiếp lấp đầy quầy hiệu thuốc trưởng quầy vừa thấy kia đan dược tỷ lệ sắc mặt biến đổi nhị tiểu thư này đan dược là nay tuyệt đối không phải mục gia dược sư có thể luyện chế ra tới nhị thuốc luyện chế Mục Thục Nghi cười tủm tỉm nói xong, liền tiếp tục đi vội chuyện khác. Mục Phái Tường sắc mặt đổi đổi, cũng không có nói cái gì, mà là đứng dậy rời đi, đi mặt khác cửa hàng đội. Mục Hồng Nguyên thừa dịp Mục Thục Nghi chung quanh không ai thời điểm, qua đi, nhỏ giọng vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi vừa rồi nhìn đến Mục Phái Tường sắc mặt sao. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, về sau có hắn chịu. Mục Thục Nghi nói xong câu này lúc sau, tiếp tục đi vội vàng quảy sự tình. Nàng muốn đả kích không chỉ là mục phái tưởng, còn có cái kia chẳng ghét, nơi trốn làm nổi bật an tử toàn. Tới cùng chiến thành liền tới, làm sự tình cũng có thể làm, nhưng là, làm đến nàng trên đầu, đó chính là an tử toàn ở tìm chết đâu. Liên ở mục thục nghi lộng một cái quẩy bán đan dược lúc sau mấy ngày, sao trời được đến tin tức, an cô nương, lần này mục thục nghi là cùng chúng ta đối thượng. Chỉ bằng cái kia đan dược. An tử toàn buồn cười hỏi. Mục thục nghi là không có nói rõ, nhưng là, nàng nói, trong tay còn có một hàng xâm luyện chế thất cấp bát cấp đăng dược, nếu ai muốn nói. Sao trời câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là sắc mặt có điểm không quá đẹp. Liên phải cùng chúng ta phân rõ giới hạn sao. An tử toàn đại khái nghĩ tới cái này khả năng, buồn cười hỏi, chiến sư chẳng lẽ không nghĩ muốn chiến đấu ma thú. Bọn họ làm ớn, mục thục nghi thả ra nói, không nói rõ, nhưng là ý tứ chính là. Khế ước ma thú vẫn là nghe lời nói một chút tương đối hảo. Sao trời bất đắc dĩ than nhẹ, nàng lại ám chỉ đại gia, đi sinh cơ phân điện khế ước ma thú. Phước An Tử Toàn trực tiếp cười phun, nàng làm chiến sư đi sinh cơ phân điện. Hảo đi, mục thục nghi cũng không rõ ràng sinh cơ phân điện tình huống. Ai có thể nghĩ đến, cùng hủy diệt lực lượng thế bất lưỡng lập sinh cơ phân điện lúc này đã là hủy diệt phân điện khống chế đâu. Làm những cái đó chiến sư đi sinh cơ phân điện khế ước ma thú, thật mất công Mục Thục Nghi nói được. Sinh cơ phân điện không phải không có ma thú sao? An tử toàn kỳ quái hỏi, chẳng lẽ bọn họ làm những người đó đi mặt khác chỗ nào bán ma thú sao? Mục Thục Nghi cấp sinh cơ phân điện cung cấp một ít đan dược, dùng để tê mỏi ma thú. Sao trời bất đắc dĩ nói? An tử toàn sờ sờ chính mình cảm, cảm thán. Mục Thục Nghi thật là một nhân tài, A nàng là một bên dựa vào mục hằng sâm một bên lôi kéo sinh cơ phân điện. Hai bên là một cái đều không buông tha, sở hữu có thể mượn lực địa phương đều dùng tới a. An Tử Toàn nói, một phách cái bàn, không đúng a, lần trước thánh sứ không phải chưa cho Mục Thục Nghi sắc mặt tốt sao? Nàng không để trong lòng. Sao trời lắc đầu cười khổ, nữ nhân này không đơn giản a. Cô được giã được, là cái thành đại sự. An Tử Toàn càng khái. An cô nương sao trời gọi một tiếng, tưởng nhắc nhở một chút An tử toàn, mục thuộc nghi theo chân bọn họ tốt xấu là đối lập quan hệ, không cần như vậy khen ngợi đối phương đi. Sinh cơ phân điện bên kia nhưng thật ra không cần lo lắng, thông chi một chút lân viêm, sinh cơ phân điện muốn đi bắt ma thú. A, ta đã biết. An tử toàn vỗ tay lớn một cái, vừng tỉnh đại ngộ nói, cao. Thật sự là cao a. Sao trời khó hiểu nhìn An tử toàn. Không biết nàng lại làm sao vậy? ngươi nói, mục thục nghi là muốn mua nàng trong tay đan dược chiến sư, đường tới ta nơi này khế ước ma thú. Như vậy những cái đó chiến sư liền sẽ đi sinh cơ phân điện khế ước ma thú. Vấn đề tới. Sinh cơ phân điện người sẽ đi chảo ma thú, mặt khác thế gia còn có ngày thường săn thú ma thú chiến sư cũng sẽ tăng lớn lực độ đi bắt ma thú đi. Sao trời gật đầu, cái này là tất nhiên, rất nhiều người đều muốn khế ước ma thú. Chẳng qua là ma thú không hảo trảo. Mục thục nghi cũng quá âm hiểm đi. Đây là lôi kéo mục hàng xâm cùng sinh cơ phân điện hai bên thế lực, sau đó còn không quên cho ta bắt nước bẩn a. An tử toàn cảm khái cười, mục thục nghi quả thật là lợi hại. Sao trời sắc mặt đều không quá đẹp. Ma thú vốn dĩ liền không hảo săn thú. Hùng chi muốn khế ước ma thú tất nhiên là muốn bắt sống. Cứ như vậy, chẳng lẽ liền lớn hơn nữa? Trước kia không bắt được, nhiều lắm cũng liền nói một câu. Là bởi vì ma thú quá lợi hại, cái này mọi người đều có thể lý giải. Nhưng là, hiện tại, liền có một vấn đề. Hiện giờ An cô nương cùng thú hoàng quan hệ tốt như vậy, những cái đó chiến sư nếu là không có bắt sống đến ma thú nói, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có thể hay không nghĩ đến một cái khác khả năng? Là An cô nương ở rồng chồng sen kẽ ngạnh, cho nên chiến sư mới bắt sống không đến ma thú. Đại gia bắt không đến ma thú nói, Liên tính là sinh cơ phân điện có thể vì đại gia khế ước ma thú, nhưng là, không có ma thú, sinh cơ phân điện muốn như thế nào khế ước. Vì chính mình sinh ý, an cô nương thế nhưng làm ra như thế phát dồ hành động tới, quả thực là quá đê tiện. An cô nương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sao trời nôn nóng hỏi? Hiện tại hắn đều có thể khẳng định, này tuyệt đối là mục thục nghi sau chiêu. Cái này muốn như thế nào phá giải đâu? Không đổi Chúng ta sẽ có biện pháp. An tử toàn cười nói, căn bản là không có đem khả năng muốn phát sinh khốn cảnh để vào mắt. Sao trời hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn an tử toàn, chẳng lẽ nói an cô nương đã có giải quyết phương pháp? Chúng ta mục tiêu không ở này phiến đại lục. An tử toàn cấp ra sao trời một đáp án. Sao trời vừa nghe, minh bạch. Nếu bọn họ mục tiêu không phải này phiến đại lục, như vậy bọn họ cũng liền không có tất yếu so đo trên mảnh đại lục này được mất. Bọn họ tương lai không phải nơi này, nơi này cách cục quá nhỏ. Xem ra An cô nương cùng nhà hắn chủ tử đã có tính toán, như vậy, hắn liền nghe lệnh là được. Yêu cầu dùng đến hắn thời điểm, nhà hắn chủ tử nhất định sẽ nói với hắn. An tử toàn cùng sao trời không có nói thêm nữa cái gì, từng người vội đi. Cho nên, cũng liền không có chú ý tới, chim nhỏ cùng tiểu miêu hai chỉ đứng ở sân bên ngoài, đem hết thể đều cấp nghe xong cái rành mạch. Cái kia mục thuộc nghi quá chán ghét. Chim nhỏ đứng ở tiểu miêu trên đầu, phẫn nộ phành phạch cánh. Thập phân chán ghét. Tiểu miêu đấy mắt hiện lên một màn hung quang, đó là thuộc về ma thú giá tính. Như vậy ra hỏa, nên giết. Chim nhỏ hừ một tiếng, có đồng dạng ngoan tuyệt. Tiểu miêu bước chân vừa chuyển, hướng bên ngoài đi đến, tránh đi đắng người, vừa đi một bên cùng chim nhỏ giao lưu, chúng ta buổi tối liền đi. Trơ tử toàn ngủ rồi lúc sau liền đi. Tiểu miêu bổ sung nói. Hảo. Chim nhỏ liên tục gật đầu, ta ở bên ngoài trên cây chờ ngươi. Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy đạt thành hiệp nghị, chờ đến vào đêm, đại gia tất cả đều ngủ say lúc sau, tiểu miêu rơi xuống đất không tiếng động ra sân. Trên cây chim nhỏ vừa thấy tới rồi tiểu miêu, lập tức bay xuống dưới, động tác chi nhẹ, liền một mảnh lá cây đều không có kinh động lên. Tiểu miêu bước chân cực nhẹ, tuyệt đối là rơi xuống đất không tiếng động. Nhưng là tốc độ cực nhanh hướng trong thành chạy như bay. Như thế nào đi mục ra tìm mục thuộc nghi sao? Chim nhỏ nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là trực tiếp dùng thú ngữ, nhẹ nhàng đi đi vài tiếng. Không đi mục ra. Tiểu miêu thanh âm phát trầm, không nghe được cái kia tử toàn nói sao. Mục thuộc nghi chính là có hậu đài. Ngươi là tưởng chim nhỏ lập tức hiểu được. Giết cái kia lão bất tử mục hàng sâm. Tiểu miêu đấy mắt hiện lên lạnh băng sắc ý, trợ trụ vi ngược ra hỏa. Không cần lưu. Có thể dưỡng ra mục thuộc nghi như vậy để tiện vô sỉ ra hỏa, mục hàng xâm có thể là cái gì hảo ngoạn ý nhi? Mục thuộc nghi chính mình không có bản lĩnh, hiện tại còn không phải là ý vào mục hàng xâm người này tới cáo mượn oai hùng sao. Kỳ thật, nơi nào là mục thuộc nghi đối phó tử toàn, nói rõ chính là cái kia mục hàng xâm ở đối phó tử toàn. Chỉ cần giải quyết mục hàng xâm, vậy cái gì đều không cần, trực tiếp giải quyết. Bóng đêm thâm trầm. Toàn bộ trang viên vốn là chỉ có một chủ nhân, ngay cả hầu hạ hạ nhân cũng không có nhiều ít mấy cái. Ban ngày thời điểm, trang viên nội đều là an an tĩnh tĩnh, huống chi là cái dạng này đêm khuya. Mọi người đều biết này trang viên bên trong chủ người là ai, huống chi trang viên phụ cận thổ địa đều là thuộc về trang viên chủ nhân. Nay một mảnh, thật giống như là cô đảo giống nhau, không có người tới gần. Vốn dĩ ở trên giường ngủ đến an an tĩnh tĩnh mục hàng xâm đột nhiên mở hai mắt. Căn bản là không có thấy rõ ràng hắn động tác, người đã tới rồi ngoài phòng, lập với ánh trăng vệ rồng. Có chút tái nhợt ngón tay không nhanh không chậm đem áo ngoài hệ hảo lúc sau, chậm rãi nhìn về phía một phương hướng, không nói gì. Bằng hữu hay không đi nhầm địa phương. Mục hằng xâm phong thả ung dung hỏi. Huyền sắc và táo ở gió đêm rồng nhanh nhẹn mà vũ, thiếu niên dáng người đỉnh bạt như tùng, vững bước đi đến. Mỗi một bước đều đạp ở ánh trăng thượng, hình như là đạp ngân hà tới. Thiếu niên hơi chút có điểm non nớt dung mạo làm mục hàng sâm một cái hoàng hốt, một cổ kỳ quái quen thuộc cảm giác gặp vào trong lòng. hắn tự hồ ở nơi nào gặp qua thiếu niên. Mục hàng sâm. Thiếu niên thanh âm thanh thúy linh động, dường như kia khe núi thanh tuyển giống nhau, thấm nhân tâm điển. Nếu là thiếu niên trên tay không có chôi này đại đao nói, hình ảnh này cũng liền càng thêm hoàn mỹ. Một thanh đại đao bị thiếu niên nắm ở trường rồng, mặc danh làm người cảm giác được sâm hàn sắc ý còn chưa xuất đau, sắt khí đã đến. ta là mục hằng sâm nhiều năm lạnh nhạt đáy lòng, thế nhưng bởi vì thiếu niên mà xuất hiện một mặt vết rách, phá lệ nhiều lời hai câu. nếu là những người khác, dám can đảm ban đêm xông vào hắn trang viên, hiện tại đã sớm thành một khối thi thể. lam mục hằng sâm tới nói, thái độ của hắn đã là so ngày xưa hảo không ít, nhưng là thiếu niên cũng không rõ ràng ngày thường mục hằng sâm là cái dạng gì. ở huyền mặc xem ra. Mục Hằng Sâm chính là một cái làm bộ làm tịch hỗn đàn. Làm mục thục nghi tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài hãm hại người, hắn ngồi ở trong nhà trở thu chỗ tốt. Như vậy hỗn đàn, hiện tại thế nhưng còn như thế tiêu căng. Nào cho ai xem, Ngươi muốn tới giết ta. Mục Hằng Sâm phát hiện thiếu niên đấy mắt hận ý là càng ngày càng dày đặc, hắn ngược lại không có ngày xưa không kiên nhẫn, chỉ là cảm thấy buồn cười. Nhiều ít năm không có người dám can đảm như vậy đối hắn cái này cảm giác thật đúng là mới mẻ, thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Huyền Mặc không khách khí nói, làm mục hàng sâm đấy, mắt ý cười càng sâu, hắn như vậy phản ứng, chính là thiếu chút nữa đem Huyền Mặc khí điên. cái này mục hàng sâm có ý tứ gì? Khinh thường hắn, nếu biết ta là mục hàng sâm, như vậy ngươi biết ta là cựu cấp chiến sư sao? Mục Hàng Sâm buồn cười hỏi, thiếu niên này mắt rồng buồn bực ngọn lửa là như vậy mãnh liệt, liền che giấu cũng không biết che giấu. Liên cùng một con tạc mao tiểu miêu dường như, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhiều ít năm tĩnh mịt tâm, thế nhưng bởi vì thiếu niên mà nổi lên ôn nhu gần sóng. Thế nhưng sinh ra một loại muốn treo đùa vãn bối nhàn hạ thoải mái. Này cũng thật không giống như là hắn. Nhiều ít năm, hắn đều không có nhân loại cơ bản cảm tình dao động. Mà hôm nay buổi tối, cái này đột ngột xuất hiện thiếu niên, thế nhưng đánh vỡ hắn vô số thói quen, thành trường hợp đặc biệt. Cửu cấp chiến sư thực ghê gớm sao? Huyên mặc căn bản là không để vào mắt. Hắn lại không phải không thể đua một phen. Hắn chính là có bẩm sinh ưu thế. Hào đi. Mục Hằng sâm cười, gật đầu nói, Cửu cấp chiến sư xác thật không có gì ghê gớm. Liên tính là cửu cấp chiến sư thì thế nào? Hắn nhất để ý người đã không còn nữa, hết thể đều không thể thay đổi. Cửu cấp chiến sư có ích lợi gì? Mục Hằng sâm nói để lộ ra tới một cổ bị thương. Làm huyền Mặc Mặc danh cảm giác được một trận chua xót. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đem này cổ kỳ quái toát ra tới chua xót cấp quăng đi ra ngoài. Hắn chua xót cái gì? Hắn cùng mục hàng sâm chính là đối địch quan hệ, có cái gì hảo tâm toan? Mục hàng sâm bi thương, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Ngươi tới nơi này, là muốn giết ta? Mục hàng sâm ánh mắt ở huyền Mặc trên tay đại đao thượng dạo qua một vòng, hỏi một câu. Tự nhiên. Huyền Mặc gật đầu. Nếu là muốn tới giết ta, tổng không thể liền tên họ đều không báo một cái đi." Mục Hằng Sâm cười hỏi. "Huyền Mặc." Huyền Mặc trực tiếp báo thượng tên họ. Hắn sợ cái gì? Hắn dùng Nam Nhi thân lại đây, nhưng lại không sợ bị Mục Hằng Sâm vạch trần chính mình thân phận. "Hừ, ai sẽ nghĩ đến tử toàn bên người tiểu miêu kỳ thật là hắn đâu?" Hắn là sớm đã có tính toán. "Huyền Mặc." "Tên hay." Mục Hằng Sâm lặp lại một lần Huyền Mặc tên. Vừa lòng ngật đầu. Huyền mặc mặt đều mau cùng tên của hắn một cái nhan sắc, hắn yêu cầu cái này mục hàng xâm lợi bình tên của hắn sao. Tự mình đa tỉnh. Huyền mặc mắt rộng không kiên nhẫn, mang theo thuộc về thiếu niên non nớt, xem đến mục hàng xâm nhịn không được muốn bật cười. Đứa nhỏ này, thật đúng là có ý tứ. ngươi nghĩ đến giết ta, tổng phải cho ta một cái lý do, làm ta chết cái minh bạch. Mục hàng xâm lần đầu tiên phát hiện. Chính mình thế nhưng là một cái như vậy có nhẫn mọi người. Nửa đêm không ngủ được cùng cái này kêu huyền mặc thiếu niên nói chuyện thiếm. Đối với mục hàng xâm cái này đề nghị, huyền mặc khỏe môi dương lên, lộ ra một cái châm chọc tươi cười, ngươi trò tàng ốc. Nói cho mục hàng xâm vì cái gì muốn giết hắn, không phải tương đương là bại lộ tử toàn sao. Hắn đầu góc lại không có vấn đề, vì cái gì muốn bại lộ tử toàn. Vừa dứt lời, huyền mặc đã thả người dựng lên. Tay rồng đại đao cao cao cử qua đỉnh đầu, bí mật mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế hung hăng bổ xuống dưới. Không rồng thế nhưng xuất hiện một đạo một đạo bị lực lượng xé rách dấu vết. Này lực lượng thế nhưng ẩn ẩn có xé rách không gian su thế. Mục hàng sâm sắc mặt biến đổi, thu hồi vừa rồi hài hước chi tâm, nghiêm túc đối thượng huyền mặc. Hơi hơi một cái nghiêng người, tránh đi huyền mặc đại đao công kích, một tay bắt cổ tay của hắn, một cái dùng sức, liền phải làm cổ tay của hắn xoay chuyển muốn cho hắn buông tay, đoạt hắn tay rổng đại đao. Huyền Mặc cũng không có đấu tranh, mà là nhẹ buông tay, đặt tới nhanh chóng rơi xuống. Rõ ràng Huyền Mặc binh khí rời tay, Mục Hằng Sâm lại không có chút nào thả lỏng cảm giác, tâm rổng ngược lại là chuông cảnh báo sao vang. Không hề nghĩ ngợi, bước nhanh lui về phía sau. Liên ở Mục Hằng Sâm nhanh chóng lui ra phía sau đồng thời, vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương, thế nhưng vẽ ra một đạo thật sâu đau ngân nếu là hắn chậm hơn nửa phần nói, hắn đã bị Huyền Mặc đại đao chém thành hai đoạn nhi. này lực lượng, mục hàng sâm đôi mắt híp lại, cũng không hề thoái nhượng. tay vừa động, một cột ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay toát ra, hóa thành hỏa long cuốn hướng Huyền Mặc. đối mặt mãnh liệt liệt hỏa, Huyền Mặc không lùi mà tiến tới, bên môi mang theo một mạn trâm chọc cười lạnh, tay cầm đại đao hung hăng bổ xuống. ánh lửa chi rộng, Huyền Y lìa tung bay, nhanh nhẹn du tẩu ở biển lửa nội. Dường như diễn hải tinh linh giống nhau. Trắng nón làn da bị ngọn lửa mạ lên một tầng nhu nhu màu cam hồng, vốn là xuất sắc ngũ quan càng là hết sức tuấn lãng thanh tú. Tay rồng đại đao, nhanh chóng phân cách ngọn lửa. Cực hạn Mỹ cùng cực hạn lực kết hợp, sinh ra một loại làm người vô pháp rời đi hai mắt lực hấp dẫn. Mục hàng sâm ngắn ngủi khiếp sợ, theo sau biến thành thật sâu chấn động. Quen thuộc. Thật sự là quá quen thuộc. Người là người nào? Mục hàng sâm nhanh chóng hỏi ngay cả chính hắn đều không có nhận thấy được thanh âm này dồn mang theo một kia không dám đối mặt run rẩy mục hàng sâm chính mình đều không có chú ý tới mà ở cùng hỏa long đối kháng huyền mặc càng là không cảm giác hắn hiện tại còn lại là tức giận khó làm cái này mục hàng sâm quả thật là có chút tài năng xem ra nếu muốn diệt trừ hắn thật sự không có đơn giản như vậy bất quá hắn nếu tới liền nhất định phải xử lý cái này cấp mục thuộc nghi chống lưng hỗn đảng Nghĩ tới nơi này, huyền mặc bắt đầu thúc giục lực lượng. Nhìn thấy huyền mặc không có trả lời, mục hàng sâm chau mày, trong lòng cấp bách muốn biết đáp án. Không hề nghĩ ngợi, kia ở không rồng bay múa hỏa long nhanh chóng triển hướng về phía huyền mặc, hắn muốn đem huyền mặc cấp bắt lấy, hảo hảo hỏi một câu. Cấp tốc tới hỏa long làm huyền mặc bên môi lạnh lẽo càng sâu, người này quả thật là tâm độc thủ hắc, nay liền muốn tiêu chết hắn. Nam mơ đi thôi. Phá. Huyền mặc hô to một tiếng. Tay rồng đại đao đột nhiên bị ném giữa không trung. Chỉ nghe được phanh một tiếng, đại đao ở không rổng hóa thành vô số tiểu đao, dường như lao vũ giống nhau hạ xuống. Phốc phốc thanh không dứt bên hai. Một cái hỏa long lăng là bị vô số đao sắc cấp phân cách thành đoạn ngắn. Mục Hằng xâm rốt cuộc ý thức được cái gì, hô nhỏ một tiếng, bản mạng phát khí. Như vậy binh khí đã không phải bình thường binh khí, mà là trải qua tự thân thực lực rèn, làm binh khí cùng chính mình tâm ý tương thông. Trở thành một loại pháp khí Rất xa thoát ly bình thường binh khí hàng ngũ Liên tính là lợi hại nhất đoán tạo sư Dèn ra tới binh khí Nếu muốn trở thành bản mạng pháp khí Kia cũng là yêu cầu dựa chiến sư cường đại hồn lực Một chút một chút luyện hóa Bản thân luyện hóa bản mạng pháp khí Phương pháp cũng chỉ có thế lực lớn trung tâm nhân vật mới có thể nắm giữ Húng chi Liên tính là đã biết phương pháp cũng không có vài người có thể thành công Rốt cuộc Bản mạng pháp khí chính là tương đương chiến sư tự mình ý thức kéo dài, ở giao thủ thời điểm, chính là sẽ thường xuyên có xuất kỳ bất ý tác dụng. Hắn thật là không nghĩ tới, huyền mặc còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ có bản mạng pháp khí. Người rốt cuộc là người nào? Mục Hằng xâm hỏi. Khó trách vừa rồi hắn nắm lấy huyền mặc thủ đoạn thời điểm, huyền mặc như vậy thống khoái bung tay, trôi này đại đao còn có thể bay nhanh chặt bỏ. Hắn vừa mới thế nhưng xem nhẹ rất như vậy mấu chốt vấn đề. Bất quá, cũng không thể trách hắn. Huyền Mặc mới bao lớn, thế nhưng có có thể có bản mạng pháp khí, liền tính là bát cấp đỉnh, khoảng cách cựu cấp kém nửa bước chiến sư cũng không có một cái luyện chế thành công. Cho nên, mọi người đều cảm thấy, muốn có được bản mạng pháp khí nhất định là muốn cựu cấp chiến sư mới được. Chẳng lẽ, này Huyền Mặc đã là cựu cấp chiến sư? Muốn mạ ngươi người. Huyền Mặc cười lạnh một tiếng, đôi tay vừa động, không rổng vô số tiểu đao lóe hàn quang. Lao thẳng tới mục hàng sâm Mục hàng sâm mắt rồng quang mang trận lóe, Trong lòng hạ quyết tâm Trước đem cái này tiểu gia hỏa bắt lấy lại nói Vốn dĩ ở không rồng Bị vô số tiểu đao tua nhỏ Thành điểm điểm hỏa tinh đột nhiên bơi lội lên Nhanh chóng liền thành một đường Không đợi huyền mặc phản ứng đi lên Kêu hỏa tuyến thế nhưng liền cùng sống dường như veo một chút cuốn lấy hắn Bị cuốn lấy người phản ứng đầu tiên tự nhiên là muốn tự cứu Chỉ cần huyền mặc lực lượng một tiết Mục Hằng xâm liền có thể động thủ, đem hắn bắt sống, vừa không sẽ xúc phạm tới Huyền Mặc lại có thể đạt tới mục đích của hắn. Chỉ là Mục Hằng xâm thật sự không nghĩ tới Huyền Mặc thế, nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn tới. Huyền Mặc đã bị hỏa tuyến cấp thiết chặt, nhưng là những cái đó tiểu đao tốc độ cũng không có chút nào hắn giảm, như cũ là ấn vừa rồi tốc độ tật bắn mà đi. Mục Hằng xâm đôi mắt đột nhiên trợn mắt, cái này Huyền Mặc. Bản năng mục hàng xâm liền tăng lớn hồn lực, lực lượng như vậy, tuyệt đối có thể đối huyền mặc tạo thành thương tổn. Huyền mặc bên môi nổi lên cười lạnh, đáy mắt hiện lên một mặt cứng cỏi hắn ý. Hắn là liều mạng cùng mục hàng xâm lưỡng bại câu thương kết quả, cũng muốn bắt lấy mục hàng xâm. Đột nhiên một thanh âm vang lên lượng đề kêu, cắt qua ám dạ Hòa tuyến đột nhiên bị một đạo hắc ảnh cấp sinh sôi xả đoạn, một cổ mạnh mẽ đánh út lại, huyền mặc bị hung hăng đá đi ra ngoài. chờ đến hắn phản ứng lại đây Chính mình đã ném tới thật phong điêu trên lưng. Tiểu hồng. Huyền mặc kêu một tiếng, mang theo hắn phi cái gì. Hắn còn không có xử lý xong mục hàng xâm đâu. Tiểu tứ đi. Thật phong điêu nói một câu, đã mang theo huyền mặc bay ra thật xa. Huyền mặc vừa nghe, cũng liền an tâm rồi. Tiểu tứ chính là so với bọn hắn kinh nghiệm đều lão đạo. Liên tính là lên không được mục hàng xâm, cũng không đến mức bị mục hàng xâm gây thương tích. Hắn đều có thể cùng mục hàng xâm liều một lần, tiểu tứ khẳng định cũng có thể. Tiểu tứ như thế nào tới? Huyên mặc kỳ quái hỏi. Không biết. Tật phong điêu cũng không rõ, bọn họ hẳn là không có tiết lộ hành tung A. Tính, quay đầu lại hỏi một chút là được. Huyên mặc cũng không dối dăm vấn đề này. Dù sao đừng làm tử toàn biết là được. Nguyên lai like còn có giúp đỡ mục hàng xâm đột nhiên cảm giác được chính mình hồn lực ngưng tụ ra tới hỏa tuyến đoạn rớt. Hắn cười. Cái kia tiểu ra hỏa, còn có lợi hại giúp đỡ, nhưng thật ra càng ngày càng có ý tứ. Chỉ là, đang xem rõ ràng trong viện đứng giúp đỡ bộ dáng lúc sau, mục hàng xâm liền cùng bị xét đánh dường như, ngốc lập đường trưởng ngươi. Chỉ kinh hô ra một chữ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa biết nói cái gì mới hảo. Chỉ là ngốc ngốc nhìn chầm chầm kia chỉ sóc con, thân thể ở hơi hơi trước sau lay động, theo sau, ở một trận một trận run dậy ngắn ngủi khiếp sợ bị mãnh liệt không thể tưởng tượng thay thế được theo sau hai mắt nảy lên nồng đậm bi thương đầy trời bi thương bên trong lại bí mật mang theo không thể tin được mừng như điên cảm xúc phức tạp khó phân biệt làm ngày thường hình như là giếng cạn giống nhau tĩnh mịch mục hàng xâm cả người đều xuống lên ngươi là ngươi ngươi mục hàng xâm bước chân về phía trước thế nhưng không có đi ổn lảo đảo một chút đứng lại Sóc con nhưng không có đối mặt an tử toàn bọn họ thời điểm nhuyễn manh đang yêu, lạnh như băng nhìn chầm chầm mục hàng sâm, tia tròn xoe trong mắt sâm hàn sắt ý làm mục hàng sâm kích động tâm tình lạnh nửa thanh nhi. Vừa rồi thắng dễ dàng huyền mặc mục hàng sâm thế nhưng tại đây nho nhỏ sóc trước mặt, một bước cũng không dám dựa trước. Nó nói đứng lại, mục hàng sâm thế nhưng thật sự dừng bước chân, hơn nữa vẫn là một chân trước một chân sau. Nay chạm tư thật là buồn cười đến cực điểm. Cho dù là hài đồng làm ra tới đều sẽ cảm thấy hết sức buồn cười. Chính là, cố tình mục hàng xâm vị này địa tử cấp bậc trên đại lục, số lượng không nhiều lắm mấy cái cửu cấp chiến sư chung hắn, lang là làm ra tới. Liên thu chân đều không kịp làm, liền như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ. Ta bất quá đi. Mục hàng xâm vội vàng nói, nàng ở nơi nào? Nhiều năm như vậy, nàng ở nơi nào? Ta tìm rất nhiều địa phương, sở hữu địa phương đều tìm khắp ta đều không có tìm được nàng. nàng ở nơi nào? mục hàng sâm nôn nóng truy vẫn đổi lấy bất quá là sóc con trầm trọng cười lạnh. ngươi cũng nói nhiều năm như vậy, ngươi tìm nhiều năm như vậy đều tìm không thấy, chẳng lẽ còn không biết đang án sao? gao một tiếng, mục hàng sâm trong óc bên trong phảng phất có cửu thiên huyền lôi ở nổ vang, làm hắn thân thể quất quơ, thiếu chút nữa không trực tiếp kề ngã trên đất. không có khả năng. mục hàng sâm cắn răng nói ra này bốn chữ, hắn không tin. Đương nhiên, này bốn chữ nói được có bao nhiêu chỗ dạng, mục hàng sâm chính mình biết. Đồng dạng, cũng lừa không được đối diện sóc con. Hử, đừng lừa mình dối người. Sóc con cười lạnh, năm đó ngươi không phải thực để ý sao. Đường đường mục gia thiên tài chiến sư, như thế nào sẽ cưới một cái ma thú đường thê từ đâu. Nhiều mất mặt sự tình, không phải sao. Sóc con châm chọc nghĩa mai hình như là một thanh một thanh lưới dao sắc bén, hung hăng chọc vào hắn đáy lòng. Không phải, không phải mục hàng sâm hoảng loạn lắc đầu, nơi nào còn có mục gia nhị ra nửa điểm hủy phong, rõ ràng giống như là một cái vô thố hải tử giống nhau, năm đó sự tình. Năm đó ngươi dám nói, kia lời nói không phải ngươi nói. Sóc con lạnh giọng quát lớn nói. Là, mục hàng sâm thống khổ nhắm lại hai mắt, thanh âm chua xót, nhưng là, là là được, ta không cần nhưng là. Sóc con cười lạnh một tiếng, căn bản không nghe giải thích. Năm đó ta không biết. Mục Hằng Sâm vội vàng nói, liền tính là sóc con không nghe, hắn cũng muốn giải thích. Ngươi cùng ta nói vô dụng. Sóc con lộ ra chảo phúng tươi cười, cái kia nhất hẳn là nghe ngươi giải thích người đã không còn nữa. Mục Hằng Sâm sắc mặt đại biến, huyết sắc tận lui, trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng, nàng, nàng. Nàng nửa ngày, Mục Hằng Sâm lăng là không dám nói ra câu nói kế tiếp tới. Phản phất chỉ cần không nói ra tới, hết thể liền đều không có vấn đề. Được rồi, đừng ở chỗ này cho ta trang cái gì vô tội. Sóc con châm biếm một tiếng, quay đầu liền đi. Chờ một chút. Mục hàng Sâm nghĩ tới cái gì, vội vàng kêu lên. Chỉ là, hắn kêu sóc con liền sẽ nghe sao. Cho rằng sóc con là mục hàng Sâm sao. Nói làm đứng lại liền đứng lại. Cũng may mục hàng Sâm cũng biết sóc con tính tình, vội vàng vọt qua đi. Ngăn cản sóc con đường đi, vừa rồi huyền mặc là người nào? Hắn vì cái gì muốn giết ta? Ngươi người như vậy, có người muốn giết ngươi rất kỳ quái sao? Sóc con nói xong, veo một chút không thấy. Mục hàng Sâm kinh ngạc nhìn đã ở trước mặt hắn biến mất sóc con, lầm bẩm một câu, thực lực, thế nhưng đề cao. Trước kia nó chính là tuyệt đối không có cái này tốc độ. Mục hàng Sâm đứng ở trong viện, gió đêm chậm dài thổi qua, làm hắn đột nhiên một cái giật mình. Vừa rồi hướng gió cũng không giống như là bên này. Mục hàng xâm cẩn thận nghĩ huyền mặc lại đây thời điểm, hướng gió tuyệt đối không phải như thế. Hướng gió không nên nhanh như vậy chuyển biến. Một khi đã như vậy nói, cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Lĩnh vực. Vừa rồi huyền mặc đi vào hắn trong viện tới thời điểm đã là mở ra hắn lĩnh vực. Người tới. Mục hàng xâm đột nhiên ra tiếng. Thức mau, ngày thường hầu hạ hắn gã sai vặt vội vàng đuổi lại đây. Xem như vậy, vẫn là ở trên giường vừa mới lên, nói cách khác, vừa rồi viện này bên trong đã xảy ra lớn như vậy độc tĩnh, sân bên ngoài người, cái gì đều không có nghe được. Đi xuống đi. Mục Hằng Sâm nói xong, trở về chính mình phòng, lưu lại vẻ mặt ngông vòng hạ nhân ở trong sân thổi gió đêm. nhị ra, đây là làm sao vậy? Lĩnh vực. Liên tính là cửu cấp chiến sư cũng không phải mỗi người đều có khống chế lĩnh vực năng lực. Nhưng là hắn biết có một loại người trời sinh có như vậy bản lĩnh, chỉ cần chờ đến thực lực một đạt tới tiêu chuẩn, tự nhiên liền sẽ thức tỉnh loại năng lực này. Không đúng. Không phải một loại người, hẳn là một loại ma thú. Đây là thuộc về thiên nguyên thú huyết mạch bên trong truyền thừa xuống dưới năng lực. Thiên nguyên thú. Hắn biết đến thiên nguyên thú chỉ có một, đó chính là nàng. Huyên mặc. Chẳng lẽ là nàng hải tử. Nàng cùng người khác có hải tử. Tưởng tượng đến này khả năng mục hàng sâm trong lòng hỏa khí đằng mà một chút liền mạo lên, liền cùng kia phun trào dung nham dường như, muốn đem hết thể đều cấp nóng chảy rớt. Chờ một chút, mục hàng sâm rốt cuộc là mục hàng sâm, liền tính là năm đó niên thiếu khinh cùng sẽ bị nhiệt huyết hướng hôn đầu óc, nhưng là, hiện tại hắn, trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng lại, lại như thế nào sẽ bởi vì nhất thời tức giận mà mất đi lý trí đâu. Nếu nói, nàng thật sự tái giá. Huyền Mặc làm nàng hài tử vì cái gì muốn tìm hắn tới báo thù là bởi vì hắn làm nàng thương tâm, cho nên Huyền Mặc mới đến tìm hắn báo thù. Nếu là cái dạng này lời nói, Thuyết Minh nàng trong lòng vẫn luôn là có hắn. Nghĩ tới cái này khả năng, Mục Hằng Sâm biết chính mình có điểm không phúc hậu, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được cao hứng. Nàng không có quên hắn, thậm chí là gả chồng sinh con lúc sau, như cũng không có quên hắn. Cái này phòng đoán đã làm mục hàng sâm cảm xúc minh ngông. Nhưng là, hắn trong lòng còn có một cái càng làm cho hắn kích động phòng đoán. Đó chính là, kỳ thật, Huyền mặc là con hắn. Nàng rời đi hắn thời điểm đã mang thai, sau đó bởi vì kia chuyện, nàng mới rời đi. Một mình mang lớn bọn họ hải tử. Hiện tại Huyền mặc tới tìm hắn cái này phụ lòng hắn báo thù Tưởng tượng đến này khả năng. Mục Hằng Sâm cảm giác chính mình yên lặng nhiều năm trái tim thế nhưng đột nhiên nhảy lên lên, thình thịch thình thịch, giống như muốn từ ngực nhảy đi ra ngoài dường như. Nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng lại có một loại một lần nữa sống lại cảm giác. Huyền mặc xuất hiện, hình như là một đạo ánh mặt trời chiếu vào hắn cổ mộ giống nhau sinh hoạt, làm hắn thấy được hy vọng. Người tới? Mục Hằng Sâm kích động đến vô pháp tự mình, vội vã gọi một tiếng con ở trong sân mặt phát ngốc hạ nhân vừa nghe, vội vàng chạy tiến bảo nhị gia, vừa thấy đến cái này rõ ràng không phải hắn trong viện hạ nhân, mục hàng xâm cho mày, lao nô đâu, nô thúc có thể là ngủ say đi. Hạ nhân lơ mơ lo sợ giải thích, nhị gia trong viện chỉ có một vẫn luôn đi theo nhị gia nô thúc, ngày thường bọn họ này đó hạ nhân đều ở nhị gia sân ở ngoài mặt khác sân nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối hắn nghe được nhị gia gọi người. Nhìn thấy ngô thúc bên kia không có động tĩnh, hắn lúc này mới tráng lá gan chạy tới. Chỉ là, ngô thúc ngày thường rất ngủ thực thiện, hôm nay như thế nào còn không có tình đâu. Nhị gia có thể hay không trách tội số dưới. Lao ngô còn ở ngủ. Mục Hằng xâm lời này nghe không ra nửa điểm cảm xúc tới, chính là đem hạ nhân sợ tới mức quá sức, vội vàng giải thích, ngô thúc hả, khả năng là. Nói đến một nửa, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói ngô thúc tuổi lớn sao? Nếu là nói như vậy nói, chẳng phải là đang nói ngô thúc già rồi không còn dùng được. Này không thể được. Ở chỗ này hầu hạ người, cái nào không có chịu quá ngô thúc chiếu cố, loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, hắn nhưng làm không được. Chính là, không giải thích nói. Hạ nhân trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết muốn nói như thế nào. Hảo, ngùi hảo. Mục Hằng xâm ngữ khí nhẹ nhàng nói. Này lại là huyền mặc làm đi. Quả nhiên, đây là thiên nguyên thú lĩnh vực lực lượng. Làm không quan hệ người ngủ say, sẽ không vướng bận. Đứa nhỏ này nhưng thật ra thiện tâm, không có đem không quan hệ người cấp liên lụy tiến vào. Rốt cuộc là nàng hải tử. Ân, nói không chừng cũng là tùy hắn tính tình. Nghĩ tới nơi này, mục Hằng sâm càng thêm cao hứng. Hắn là cao hứng, hạ nhân chính là sắp dọa tròn váng. Nhị ra đây là làm sao vậy? vì cái gì hắn thế nhưng từ nhị gia trong thanh âm nghe ra tới một tia sung sướng cảm rất tới sung sướng cả người cả ngày tử khí trầm trầm liền cùng người chết dường như nhị gia thế nhưng còn có sung sướng cảm tình hạ nhân trong đầu hiện lên vô số ý niệm cuối cùng được đến một cái có khả năng nhất kết luận nhị gia đây là săn sóc nô thúc đi nhị gia quả nhiên là một vị hảo chủ tử được rồi không có việc gì người đi xuống đi Khó được mục hàng xâm tâm tình hảo, xua xua tay, buông tha cái này cả đêm hợp với đã chịu kinh hách hạ nhân. Ngày mai làm láo ngô đi tra một tra, nhìn xem huyền mặc điểm dừng chân ở nơi nào. Nếu tới tìm hắn báo thủ, tổng không thể không có điểm dừng chân đi. Mục hàng Sâm nơi này nghĩ đến huyền mặc, mà huyền mặc lúc này còn lại là đối mặt một cái sống còn vấn đề lớn. Hắn đối diện đứng hắc mặt tan tử toàn, sắc mặt âm trầm đến làm hắn tim đập cầm lòng không đậu ra tốc xong rồi, tử toàn sinh khí, huyền mặc trộm liếc mắt một cái tử toàn, nhìn đến chính là nàng so bóng đêm còn muốn ám trầm sát mặt, trong lòng lộn bột một chút, đã chế thế này làm gì đi? an tử toàn trầm khuôn mặt hỏi trước mắt tiểu gia hỏa, thiếu niên giả chính mình ngón tay co quắp bất an cực kỳ, huyền mặc, tiểu gia hỏa không phải thú hình, an tử toàn đương nhiên muốn kêu hắn nhân loại tên, an tử toàn hiện tại tâm tình tương đương không tốt. Ngươi có phải hay không đi tìm mục thuộc nghi đi? Không có. Huyền Mặc vừa nghe, kiên quyết lại nhanh chóng trả lời. Hắn mới không có đi tìm mục thuộc nghi đâu. Tử Toàn đã đoán sai. Huyền Mặc trong lòng vui vẻ, ám rổng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ tiếc, hắn yên tâm phong quá sớm. Ngươi đi tìm mục hàng Sâm. An Tử Toàn thanh em đột nhiên cất cao. Ta Huyền Mặc vừa định muốn phủ nhận, vừa nhấc đầu đâm vào An Tử Toàn tràn đầy lo lắng mắt hải chi rộng kia tới rồi bên miệng lời nói dối, bị hắn sinh sôi nuốt trở vào, trầm trọng gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Ngươi nói ngươi, có phải hay không đốc? An tử toàn sắp khí điên rồi, dối tay điểm điểm thiếu niên cái chán, ngươi có biết hay không mục hàng xâm là người nào? Cựu cấp chiến sư, ngươi đi tìm hắn, ngươi đi tìm hắn làm gì? Ai làm hắn rung tung cái kia mục thuộc nghi khi dễ ngươi? Huyên mặc tưởng tượng đến cái này, liền không thoải mái ỉ vào chính mình có bản lĩnh, liên tuy tiện làm chính mình ra tiểu đối ở bên ngoài khi dễ người sao. Thứ gì? Như vậy giữ gìn mục thục nghi ra hỏa, cũng tuyệt đối không phải thứ tốt. Ngươi cho rằng mục thục nghi có thể khi dễ được ta. a? An tử toàn tức giận đến lại nhẹ nhàng điểm điểm thiếu niên cái chán, nơi nào sẽ dùng tới sức lực, sẽ đau lòng. Huyền mặc đôi miệng, lầu bầu, dù sao ta chính là xem nàng không vừa mắt. Hành, hành, hành. Xem nàng không vừa mắt, chúng ta liền giải quyết giấc nàng. An tử toàn dối tay, xoa xoa huyền mặc gương mặt, cười ha hà nói. Này hông tiểu hài tử cảm giác là chuyện như thế nào. Huyền mặc vô ngữ nhìn An tử toàn, hắn tuổi tác không nhỏ hảo sao. Đừng tưởng rằng hắn 3 tuổi A. Tử toàn huyền mặc kháng nghị. Về sau không được như vậy xúc động, muốn làm cái gì muốn cùng ta nói. An tử toàn nhíu mày, kéo lại huyền mặc tay, đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Ấn. Huyền mặc đi theo an tử toàn vào sân, sau đó cùng tử toàn tách ra hướng giản đức nhuận sân đi. Trên đường, huyền mặc méo nam tay, nhìn chầm chầm trên cây muội chỉ xúc ở lá cây bên trong màu đỏ điểu. Người cái kia nhăn sắc, giấu ở một mảnh màu xanh lục bên trong, ngươi cho ta mù nhìn không tới. Huyền mặc cắn răng phòng thấp thanh âm giống giận. Đều là người này, đừng tưởng rằng hắn không biết, khẳng định là nó mật báo. Nói cách khác tiểu tứ cùng tử toàn như thế nào sẽ biết đều là hắn. Chim nhỏ nhìn thấy bị phát hiện cũng liền không ẩn giấu, bay xuống dưới, lầu bầu một câu. Ta còn không phải sợ ngươi có hại, nếu có thể giải quyết mục hàng xâm, liên cái gì phiền toái đều không có. Huyên Mặc khẳng định nói, ngươi có việc tử toàn sẽ đau lòng, ai có việc tử toàn đều sẽ đau lòng. Chim nhỏ đúng lý hợp tình nói, ngươi nếu là làm tử toàn đau lòng, ta tấu ngươi. Ta. Ngươi huyền mặc lăng là bị chim nhỏ cấp tức giận đến nói không nên lời lời nói, cuối cùng, quật cường hừ một tiếng, thở phì phì đẩy ra giản đức nhuận viện môn đi vào. Hắn không để ý tới cái kia phản đồ. Nói tốt cùng đi tìm mục hàng sâm, cái kia xú tật phong điều thế nhưng làm phản. Đáng giận. Về sau đều không cần lý nó. Đối với nổi giận đùng đùng huyền mặc, chim nhỏ còn lại là cánh mở ra, bay trở về trên cây đi. Căn bản là không thèm để ý hảo sao. Chim nhỏ hoa ở trên cây, nhìn huyền mặc vào giàn nước nhuận sân, đột nhiên nhìn đến, An Tử Toàn ở nàng chính mình trong viện đối với nó vây tay. Chim nhỏ cánh một phanh phạch, nhanh chóng bay đến An Tử Toàn trước mặt. An Tử Toàn ruôi ra tay, chim nhỏ vui vẻ dừng ở An Tử Toàn trên tay, đi đi kêu hai tiếng. Tiểu Hồng. An Tử Toàn ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm chim nhỏ đầu nhỏ, nhướng mày hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Đi. Chim nhỏ vai vai đầu. Bày ra một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng tới. Muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Đáng tiếc, An Tử Toàn chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngày thường nên đau tự nhiên sẽ đau, nhưng là, nên nói vấn đề cũng là muốn nói. ngươi có phải hay không cố ý, đi theo tiểu hắc đi mục hàng sâm kia lúc sau, mới chạy về tới báo tin. An Tử Toàn nói làm chim nhỏ xoay chuyền đầu, phành phạch hai hạ cánh vẫn là mở mịt vô tội bộ dáng Đi. Này một tiếng vẫn là hết sức nghi hoặc, chim nhỏ tỏ vẻ không hiểu tử toàn đang nói cái gì. Ngươi cũng là tưởng giải quyết mục hàng sâm chính là đi. Nhìn tiểu hắc đi xử lý, ngươi cũng biết tiểu hắc khả năng không quá hành, ngươi lúc này mới bay trở về tìm tiểu tứ. Liên biết tiểu tứ thực để ý tiểu hắc, là tất nhiên trở về chính là đi. Ngươi là nghĩ kỹ rồi, tiểu tứ cùng tiểu hắc cùng nhau đối phó mục hàng sâm, thành công tỷ lệ rất lớn, có phải hay không? Tịp đi. Chim nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn An Tử Toàn, tỏ vẻ nó không nghe hiểu Tử Toàn nói chính là cái gì. Nó chỉ là một con vô tội chim nhỏ. Có thể nói, đừng đi đi kêu làm bộ vô tội. An Tử Toàn trực tiếp là bị khí cười, cái này vật nhỏ, gian tà. Chim nhỏ rốt cuộc mở miệng, mục thục nghi chính là chán ghét. Mục Hằng sâm cũng chán ghét. Ngươi nha! An Tử Toàn vừa nghe sẽ biết, vật nhỏ này là kế thừa. Bên kia tiểu hắc khuyến khích nó đi cùng nhau tìm mục hàng sâm, không thể tưởng được, cái này vật nhỏ liền tiểu tứ đều tính kế thừa Vạn nhất nếu là các ngươi thêm ở bên nhau đều không phải mục hàng sâm đối thủ đâu. An tử toàn nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Mục hàng sâm đuổi không kịp ta. Chim nhỏ tự tin nói. Nó thực lực đề cao lúc sau, kia tốc độ tuyệt đối là nó bảo mệnh tự tin. Mang theo tiểu miêu cùng kia chỉ sóc chạy, vẫn là không thành vấn đề. An Tử toàn bất đắc dĩ lắc đầu. Đến đây là liên tiếp lui lộ đều nghĩ kỹ rồi. Đột nhiên có một loại trong nhà hùng hài tử trưởng thành, sau đó càng hùng cảm giác là chuyện như thế nào. Thật là vừa bực mình vừa buồn cười, càng thêm chính là đau lòng. Các ngươi a, có chuyện gì liền không thể cùng ta thương lượng thương lượng sao? Mục Thục nghi sự tình, đương nhiên là có thể giải quyết. Ai cho các ngươi như vậy mạo hiểm? Thật là không nghe lời. An Tử Toàn tức giận đến rỗi tay điểm điểm chim nhỏ, nhưng là, đồng dạng liên tiếp dùng sức. Đã biết sao? Về sau còn như vậy, ta liền sinh khí. Nhìn thấy An Tử Toàn giống như thật sự sinh khí, chim nhỏ vội vàng cọ An Tử Toàn ngón tay, lấy lòng nói: "Ân ân, nghe lời, ta nghe lời." Lúc này mới ngoan. An Tử Toàn sờ sờ chim nhỏ, nhưng là nàng cũng không có lập tức trở về nghỉ ngơi. Mà là chờ ở trong viện, tiểu tứ còn không có trở về đâu ta đi bên ngoài nhìn xem chim nhỏ vừa thấy liền biết tử toàn ý tứ vội vàng chủ động yêu cầu đi bên ngoài nhìn nhìn chim nhỏ lấy lòng bộ dáng an tử toàn nhịn không được cười ngươi nha được rồi đi thôi thật là hiện tại biết nàng sinh khí sớm làm gì đi thật là tiểu hài tử tính tình ai nhưng khí nhưng là lại làm nàng đau lòng huyên mặc đẩy cửa vào phòng đen nhánh phòng trong, đột nhiên sáng lên đã trở lại Già nước nhuận đem đèn thắp sáng, nhìn tiến vào thiếu niên, trên mặt như nhau thường lui tới bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì tức giận ý tứ. Già nước nhuận như vậy phản ứng, làm huyền mặc dẫn theo tâm rốt cục là rơi xuống đất. Chẳng qua, huyền mặc có chút buồn bực, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi đâu. Ân. Huyền mặc gật gật đầu, không thoải mái hỏi một câu, ngươi làm gì đâu. Già nước nhuận ánh mắt từ trên xuống dưới một tấc một tấc đánh giá hắn. Không bông tha bất luận cái gì một chỗ. Như vậy cảm giác quá kỳ quái, làm hắn cả người đều không thoải mái. Không có việc gì, ta chính là nhìn xem. Già đức nhuận cười nói một câu, uống nước sao. Ta không khát này hai chữ huyền mặc còn không có nói ra, trong tay đã bị tắt một cái chén trà, bên trong là ấm áp vừa lúc bạch thủy. Buổi tối liền không cần uống trà. Già đức nhuận giải thích một câu. Nga. Huyền mặc ngơ ngác lên tiếng, sau đó. Đem ấm áp vừa lúc nhập khẩu nước uống đi vào. Hảo, ngủ đi. Giàn Đức Nhuận qua đi, lôi kéo huyền mạc hướng mép giường đi. Huyền mạc ngây thơ mở mịt cứ như vậy đi theo giàn Đức Nhuận đi tới mép giường, nhìn nhìn bên người giàn Đức Nhuận lúc sau, huyền mạc phanh một chút, theo bản năng biến trở về tiểu miêu. Giàn Đức Nhuận đối với huyền mạc phản ứng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đem mềm một tiểu miêu ôm vào trong ngực, cái hảo chăn, ngủ. Giàn Đức Nhuận là hết thể bình thường. Nhưng là tiểu miêu không bình tĩnh. Xem ý tứ này, giản đức nhuận là đã sớm biết nó đi ra ngoài làm cái gì đi. Sau đó, hắn không có một chút tỏ vẻ. Điểm này đều không giống giản đức nhuận A. Tiểu miêu giật giật, nghe được giản đức nhuận trước sau như một quan tâm thanh âm. Làm sao vậy? Không thoải mái. Nói, bàn tay to giật giật, ôn nhu cho nó dịch một vị trí, còn thuận tay cho nó thuận thuận mau. Như vậy hảo điểm sao? Quá ôn nhu hảo sao? Ôn nu đến làm Tiểu Miêu cảm thấy sởn tóc gáy. Bà Năng nói cho nó, Giàn Đức Nhuận không thích hợp. Tiểu Miêu cũng không phải là một cái nghẹn đến mức trụ lời nói người, hỏi, ngươi biết ta đi làm cái gì sao? Biết. Giàn Đức Nhuận ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Miêu mềm mại mượt mà lông tóc, nhẹ giọng nói, đi tìm mục hàng sâm, giải quyết phiền toái. Tiểu Miêu tạch một chút, đầu lập lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Giàn Đức Nhuận, phát hiện hắn chỉ là nằm ở trên giường vẫn luôn nhìn nó, cũng không có nhắm mắt ngủ. Người đã biết. Tiểu Miêu cũng nói không rõ vì cái gì, đột nhiên trong lòng khẩn trương lên. Đã biết. Ngược lại là Giản Đức nhuận một chút cảm giác đều không có, còn cười hỏi, làm sao vậy? Tiểu Miêu trong lòng có điểm phát độ, cũng không biết là vì cái gì. Nó là lo lắng Giản Đức nhuận sinh khí, nhưng là Giản Đức nhuận như vậy bình tĩnh, nó lại không quá thoải mái. Không có việc gì. Tiểu Miêu gục đầu xuống, Đem đầu nhỏ trôn lên, không để ý tới giả nước nhuận. Không có việc gì liền ngủ đi. Giả nước nhuận giống như một chút đều không cảm giác được tiểu miêu buồn bực, mềm nhẹ cho nó thuần mao. Tiểu miêu bực mình buồn thế nhưng không lớn trong chốc lát thật sự ngủ rồi. Nó không biết chính là, giả nước nhuận nhìn nó thật lâu thật lâu, ánh mắt lượng đến dòa người. Đương nhiên, này đó tiểu miêu là không biết, an tử toàn cũng không biết, nàng còn chờ ở trong sân. Chờ tới rồi sau nửa đêm. Sóc con trở về thời điểm, còn không có tới gần đại môn, đột nhiên nghe được một trận dị thường động tĩnh. Đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một chút màu đỏ nhanh chóng phi vào viện rồng. Sóc con sửng sốt, lăng là làm nhét, đẩy tâm sự nó hoảng hốt một chút. Vừa rồi cái kia là tiểu hồng. Sóc con kinh ngạc nhìn, theo sau nghĩ tới cái gì, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Nhanh chóng nhẹ, hướng an tử toàn sân chạy tới. Chờ đến nó nhảy nhót chạy tới an tử toàn sân, vừa lúc thấy được an tử toàn trên tay lạc chim nhỏ. Ngươi, không ngủ a Sóc con dừng bước chân, không biết vì cái gì, có điểm không dám đi phía trước. Không có. An tử toàn nhìn nhìn sóc con, hỏi, không bị thương. Không có. Sóc con nhanh chóng lắc đầu. Vậy sớm một chút nghỉ ngơi. An tử toàn khẽ thở dài một tiếng nói. Ấn. Sóc con nói xong liên nhìn đến An Tử Toàn xoay người vào nàng phòng. Sóc con không biết vì cái gì trong lòng có điểm vắng vẻ. Xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Chim nhỏ lúc này bay lại đây, một bên phim một bên tim đi hỏi, Ngươi đi đâu? Không đi nơi nào. Sóc con hề và hiểu xịu nói. Như thế nào sẽ? sau lại ngươi căn bản là không ở mục hàng sâm bên kia? Chim nhỏ căn bản là không tin sóc con nói. Sóc con vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu móng đuốt nhỏ rôi ra, một phen méo chim nhỏ tiểu thế chân, ngươi trở về quá. Phi Phi đột nhiên bị người cấp nắm xuống dưới, loại cảm giác này thật là quá không hảo, tức giận đến chim nhỏ không ngừng phành phách cánh, tìm ti thấp giọng kêu, ngươi làm gì? Làm gì? Vậy ngươi nói, sóc con buông lỏng ra tiểu chân trước, lạnh mặt hỏi chim nhỏ, ngươi trở về đi tìm ta. Đương nhiên, chim nhỏ khẳng định nói, tử toàn không yên tâm ngươi, Làm ta trở về đem ngươi mang về tới. Ta lại trở về, ngươi đã không ở bên kia, ta lúc này mới trở về nơi này chờ ngươi. Chim nhỏ đắc ý nói, ta còn nhìn đến, bên kia căn bản là không có vết máu, ngươi cũng không có bị thương, cũng không giống như là bị bắt được. Ngươi đi đâu? Chim nhỏ hỏi. Tùy tiện đi một chút. Sóc con thuận miệng nói. Chim nhỏ hừ một tiếng, về sau tùy tiện đi một chút, trước tiên trở về nói một tiếng. Tử toàn vẫn luôn không ngủ chờ ngươi đâu. Sóc con trong lòng ấm áp, gật gật đầu, muộn thanh muộn khí nói, đã biết. Nó đi theo tử toàn bọn họ, nó thật sự chỉ là vì bảo hộ tiểu hắc cái này tiểu gia hỏa, ai biết sau lại. Thật là bị an tử toàn bọn họ cấp một chút một chút công hãm. Loại này người một nhà cảm giác, thật sự là người vô pháp cự tuyệt. Ngay kế sáng sớm, sơn linh chỗ bí ẩn nơi, vân hạo hiện thân, nhìn chờ ở nơi đó giảng đức nhuận bước nhanh tiến lên làm sao vậy tử toàn có việc tử toàn không có việc gì giàn đức nhuận căn bản là không vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói là ta có việc vân hạo kinh ngạc nhướng mày đánh giá hắn cũng không có phát hiện giàn đức nhuận có chuyện gì ngươi làm sao vậy vân hạo khó hiểu hỏi có hay không tu luyện lên bá đạo lợi hại công pháp giàn đức nhuận trắng ra hỏi ngươi hồn lực tiến bộ thực mau còn cần công pháp Vân Hạo càng thêm không rõ Giản Đức Nhuận cách nói. Có cái này địa tự cấp bậc đại lục không chỗ không ở hủy diệt lực lượng, hơn nữa từ toàn nguyên tố dịch tinh lọc, cái này liền có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đề cao hồn lực. Như vậy còn không được sao. Ta yêu cầu lợi hại hơn công pháp. Giản Đức Nhuận mở miệng nói. Vân Hạo lập tức minh bạch, ngươi tức phụ nhi làm sao vậy? Có thể làm Giản Đức Nhuận như vậy, tất nhiên là kia chỉ tiểu miêu xảy ra vấn đề. Nay liên cùng. Hắn nếu là làm ra cái gì không hợp với lẽ thường quyết định, tất nhiên là bởi vì tử toàn giống nhau. Thực lực cường mới có thể bảo hộ nó. Giàn Đức nhuận cùng Vân hạo liền không có cái gì hảo cất dấu. Vân hạo nghi nghi nói, hảo, ta nơi đó có một phần công pháp hẳn là thích hợp ngươi chẳng qua, bởi vì quá bá đạo, tu luyện lên. Tính, khi ta chưa nói, tu luyện lên thống khổ tính cái gì? Vì chính mình tức phụ nhi cái gì đều có thể cấp thuống chi gần là thống khổ đâu. đối bọn họ tới nói quá bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không đáng giá nhắc tới. gian nước nhuận cười, vú vô, vô vân hạo bà vai, cảm tạ. vân hạo hơi hơi gật đầu, này phân lòng biết ơn hắn nhận lấy. tử toàn tính toán muốn làm cái gì, ngươi đi hỏi hỏi nàng tương đối hảo. gian nước nhuận nói, đêm qua hắc tử đi tìm mục hàng xâm sự tình làm tử toàn đã biết, nàng thực tức giận, khẳng định sẽ có điều hành động. ta biết. Vân Hạo gật đầu, hắn bên này có hành động, Tử Toàn khẳng định là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hiện tại liền phải đi theo Tử Toàn chạm vào cái đầu, hảo hảo thương lượng một chút sự tình phía sau phát triển. Nhị Gia, lão nô vừa mới mới vừa lên, liền cơm sáng đều không có dùng quá, đã bị tiêu qua đi. Sợ tới mức hắn còn tưởng rằng Nhị Gia xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới tiến phòng, phát hiện Nhị Gia đã sớm mặc chỉnh tề, thần thái sáng láng ngồi ở chỗ kia. Trần thái sáng láng. Lão Ngô cho rằng chính mình tuổi lớn, đôi mắt xảy ra vấn đề đâu. Khi nào nhị gia sẽ như vậy? Nét mặt tỏa sáng, hình như là đụng phải cái gì hỉ sự giống nhau đúng vậy. Như vậy nhị gia làm lão Ngô trong lòng có chút bất an, không biết nhị gia là đụng phải sự tình gì. Quá khát thượng. Lão Ngô cũng may mục hàng sâm cũng không có làm lão Ngô lung tung suy đoán, trực tiếp nói, "Giúp ta tìm một con ma thú." "Là" Lão ngô cung kính đáp lời. Tuy nói bọn họ rốt cuộc không cần ma thú, nhưng là, nhị gia muốn nói, vô luận là cái dạng gì ma thú, hắn đều sẽ cấp nhị gia tìm tới. Bên ngoài nhiều như vậy chiến sư mỗi ngày săn thú ma thú, chỉ cần giá cả cũng đủ, cái dạng gì ma thú mua không được. Không biết nhị gia ngài muốn cái gì ma thú? Lão ngô hỏi. Một con sóc. Mục hàng sâm nói vừa nói xong, Lão ngô nhịn không được đảo đảo chính mình lỗ thai. Có phải hay không chính mình thật sự thượng tuổi, đôi mắt không tốt, ngay cả lô thai cũng đều nghe không rõ ràng lắm. Vừa rồi nhị gia nói muốn cái gì mà thu tới. Sóc. Nói dơ đi. Hoặc là nói, gần nhất có cái gì lợi hại ma thu là sóc cái này chủng loại. lão ngô trong óc chi rồng nhanh chóng đem các loại cùng sóc cùng loại hoặc là có quan hệ ma thu suy nghĩ một lần, lúc này mới hỏi, nhị gia, ngài nói này sóc là có cái gì đặc thù đâu chính là bình thường sóc mục hằng sâm nói thiếu chút nữa không làm lao nô hộp máu bình thường sóc ma thú như vậy ma thú cũng chính là một bậc nhị cấp lợi hại nhất cũng liền ba cấp đi như vậy ma thú cũng không khó tìm đến vấn đề là nhị gia muốn một con sóc làm gì bất quá nếu là nhị gia muốn kia khẳng định là có nhị gia đạo lý lao nô không ngẩng lao nô này liền đi làm này sóc không có mặt khác đặc thù nhưng là Đi theo sóc bên người có một thiếu niên, lớn lên rất là tuấn thiếu, tuổi không lớn. Mục Hằng Sâm nói, Lão Nô cứ như vậy an tĩnh nghe, nghe được nhà hắn nhị gia nói xong lúc sau, Lão Nô càng hồ đồ nhị gia ngài đây là, tìm được kia chỉ sóc, còn có cái kia thiếu niên. Mục Hằng Sâm căn bản là không cho Lão Nô đặt câu hỏi cơ hội, mệnh lệnh nói là, Lão Nô lưu lưới, trong lòng thẳng khó khăn, nhiệm vụ này quá khó làm. Không có bất luận cái gì đặc thù A, cái này làm cho hắn như thế nào đi tìm. Như thế nào còn không đi. Mục hàng xâm phân phó sau khi xong, phát hiện lão ngô cũng không có như dĩ vãng như vậy lập tức đi làm, sắc mặt lập tức liền không quá đẹp. Trước kia phân phó lão ngô sự tình gì, lão ngô đều là ở trước tiên làm tốt. Chẳng qua, sự tình trước kia, đối với mục hàng xâm tới nói, căn bản là không tính sự tình. Lập tức làm tốt vẫn là kéo dài. Với hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Dù sao cũng là cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Nhưng là, hiện tại đi tìm huyền mặc sự tình, chính là trọng rồng chi trọng, hắn yêu cầu Lao Ngô lập tức làm tốt. Ai biết, hắn như vậy coi trọng sự tình, Lao Ngô thế nhưng ở do dự. Do dự cái gì? Nhìn thấy mục hàng sâm sắc mặt không quá đẹp, Lao Ngô vội vàng nói, nhị gia thiếu niên này có phải hay không còn có mặt khác đặc thù tên gọi huyền mặc Bất quá Mục Hàng xâm nói xong, chính mình cũng nhíu mày. Hỏi thăm một người tên Hữu Dụng sao? Liên tính là ở khách điếm mặt chủ hạ, cũng không có khả năng còn lưu lại tên họ. huống chi, vạn nhất nếu là Huyền Mặc kia hải tử cũng không có ở khách điếm cư trú đâu. Dân cư trong núi, rất nhiều địa phương đều có thể ở hạ. Chính là một thiếu niên còn mang theo một con sóc, đi tìm. Mục Hàng xâm lại lần nữa cường điệu nói, là Lão Ngô biết, từ nhị ra trong miệng là nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Nếu nói như vậy, hắn vẫn là đi tìm người đi. Cũng may, đối với Lão Ngô tới nói, ở cùng chiến thành tìm cá nhân, vẫn là thực dễ dàng. Đem tin tức phát ra đi, cũng không có nháo đến ai ai cũng biết. Nhìn nhà hắn nhị ra ý tứ, cũng là tưởng lặng lẽ tìm người. Chỉ là, như vậy tìm một vòng lúc sau, cũng không có nghe được bất luận cái gì mục hàng xâm muốn tìm người tin tức. Lão Ngô nghe được hồi báo lúc sau, cau mày, không có. Căn bản là không có tìm được phù hợp tương ứng điều kiện thiếu niên. Lão Ngô vội vàng đem tin tức bẩm báo cho hắn gia nhị ra. Lão Ngô trong lòng thấp thỏm không thôi, hắn như vậy nhưng xem như làm việc bất lợi. Nhiều năm như vậy, nhị gia còn không có đối sự tình gì như thế để bồ quá. Thật vất vả có một kiện làm nhị gia như vậy để ý sự tình, hắn còn cấp làm tạm. Này Hắn đảo không phải lo lắng nhị gia trách cứ, chỉ là cảm thấy không có làm tốt sự, thực xin lỗi nhị gia. Nhị gia, Lão Ngô thấp thỏm đem sự tình nói xong lúc sau, đợi trong chốc lát mới phát hiện nhị gia thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Cái này Lão Ngô trong lòng chính là càng thêm áy náy, nhị gia đã đối hắn như thế thất vọng rồi sao? Liên trách cứ đều lười đến trách cứ. Lão Ngô ngẩng đầu, vừa định muốn thỉnh tội, lại ở nhìn thấy nhị gia biểu tình thời điểm cả người cương ở tại chỗ. hắn nhìn thấy gì? nhị gia đang cười. tuy rằng chỉ là khẽ động khẽ môi lộ ra một chút nhược không thể thấy tươi cười, nhưng là lão nô có thể khẳng định nhị gia thật là đang cười. nhiều năm như vậy, nhị gia khi nào cười quá? được rồi, không cần dối lại. mục hằng sầm vây vây tay nói. muốn nói ban đầu hắn còn có điểm thấp vọng, sợ huyền mặc không phải nàng hài tử, là chính mình nghĩ nhiều. Như vậy hiện tại hắn liền có chín thành nắm chắc, xác định. Trong thành tìm không thấy người, kia khẳng định là ở Sơn Linh bên trong. Sơn Linh bên trong sinh hoạt, ai nhất tự tại? Tự nhiên là ma thú. Cho nên, có thể khẳng định, huyền mặc tất nhiên là thiên nguyên thú. Huyền mặc đối hắn có lớn như vậy hận ý, cũng là chín thành nắm chắc, huyền mặc là con hắn. Hắn hài tử. Mục hàng xâm như thế nào có thể không cười? Hắn là rất cao hứng hảo sao. Hắn hải tử A. Lão ngô là không rõ sao lại thế này, chỉ là biết nhị ra tâm tình thực hảo. Giống như hắn sự tình không có hoàn thành, nhị ra cũng không tức giận. Không chỉ có không tức giận, lại còn có thật cao hứng. Đây là vì cái gì? Lão ngô là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tưởng không rõ, Lão ngô cũng sẽ không đi toàn cái kia giúp vào sừng châu tưởng. Lão ngô thừa dịp nhị ra tâm tình tốt thời điểm, vội vàng đem một cái khác sự tình nói một chút. Nhị ra, bên ngoài có chút về ngài lời đồn đãi. Lời đồn đãi? Mục Hằng Sâm khó hiểu cực kỳ. Hắn vẫn luôn đều ở chính mình trong nhà không ra khỏi cửa, gần nhất một lần ra cửa bất quá chính là đi sinh cơ phân điện thời điểm, kia có thể có cái gì lời đồn đãi? Nói ngài xem không quen An Tử Toàn. lão Ngô mở miệng giải thích nói. An Tử Toàn? ta không quen nhìn. Mục Hằng Sâm cho mày, căn bản là không rõ lão Ngô đang nói cái gì. Hắn cùng An Tử Toàn khi nào có quan hệ? Hắn không quen nhìn An Tử Toàn cái gì? An Tử Toàn là ai? Mục Hằng Sâm khó hiểu hỏi. Cái này mới là vấn đề mấu chốt. An Tử Toàn là gần nhất mới đến đến cùng chiến thành chiến sư. Nàng rất lợi hại. Lao ngô tự nhiên biết nhà mình nhị gia cùng An Tử Toàn không có quan hệ. Nhị gia đừng nói không quen nhìn An Tử Toàn. Ngay cả An Tử Toàn là ai đều không rõ lắm. Nàng gieo trồng ra tới không có hủy diệt lực lượng linh thực. Hơn nữa cùng ma thú quan hệ thực hảo, có thể cho ma thú cùng chiến sư ký kết bình đẳng khế ước. Hiện tại An Tử Toàn càng là cùng thú hoàng có liên hệ, thú hoàng vì nàng cung cấp ma thú, là ma thú tự động lựa chọn chiến sư. Mục hằng sâm nghe xong lúc sau, hơi hơi gật đầu, cái này An Tử Toàn nhưng thật ra có bản lĩnh. Chẳng qua, mục hằng sâm càng thêm kỳ quái, ta cùng nàng có cái gì quan hệ. Nhị tiểu thư ở bên ngoài bán đan dược, ám chỉ nhị gia ngài không mừng An Tử Toàn. Lão Ngô đem An Tử toàn cùng mục gia một chút sự tình nói ra, mục hàng xâm càng nghe sắc mặt càng là khó coi. Lại là trong nhà những cái đó sốt ruột sự, mục hàng xâm không kiên nhẫn quá lớn. Mục gia đương gia chủ người là ai? Hắn là trước nay liền không quan tâm. Có bản lĩnh người, còn sẽ để ý một cái gia chủ vị trí sao? Mục gia đều là hắn đại ca ở xử lý, hắn trước nay liền không có nghĩ tới đi tránh cái kia gia chủ vị trí. Nhiều năm như vậy tới. Mục Thục Nghi trụ tiến hắn trang viên cũng hảo, Mục Hoài Phong dựa vào chính mình tên tuổi ở bên ngoài hành sự cũng thế, chỉ cần không làm thai hỏa người sự tình, hắn đều không có đi chú ý. Hắn không chú ý, cũng không đại biểu hắn không biết hắn đại ca một nhà các loại suốt ruột sự tình. Bất quá chính là con vợ cả cùng con vợ lẽ quyền thế tranh đoạt, Hắn vẫn luôn cho rằng, kia đều là hắn đại ca Mục Hoài Phong một nhà việc nhà, không nghĩ tới, thế nhưng liên lụy đến hắn trên người. Mục Thục Nghi trong tay đan dược là nơi nào tới? Mục Hoài Phong chất vừa nói. Lão Ngô sắc mặt biến đổi, xấu hổ nói, nhiều năm như vậy, ngài tống cổ thời gian luyện chế đan dược đều bị Mục Thục Nghi cấp nhật đi. Đây cũng là Mục Thục Nghi làm những việc này lúc sau, Lão Ngô mới phát hiện. Hắn là thật sự không nghĩ tới Mục Thục Nghi thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Đem nàng cho ta kêu trở về. Mục Hằng Sâm đột nhiên một phách cái bàn, hiển nhiên là sinh khí. Lão ngô vội vàng lui ra, tìm người đi đem mục thục nghi cấp gọi tới. Mặt khác một bên, An tử toàn từ bên ngoài dạo tới dạo lui trở về, tiểu miêu trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tử toàn. Làm sao vậy? An tử toàn buồn cười xoa xoa tiểu da hỏa, hảo hảo đem tiểu miêu cấp nâng. Tử toàn, ngươi làm gì đi? Tiểu miêu nghiêng đầu, manh manh nhìn An tử toàn. Tử toàn đều đi rồi mò hai cái canh giờ. Hắn ở tu luyện kỳ quái công pháp. Tiểu Miêu anh anh anh lên án, nay đại kẻ lừa đảo, thế nhưng không nói cho nó, chính mình liền trộm tu luyện, người xấu, không phải kỳ quái công pháp. An Tử Toàn khẳng định nói, Vân Hạo cho bệ hạ khẳng định là có thể tu luyện, chỉ là quá trình khả năng vất vả một ít. Vân Hạo cấp, Tiểu Miêu ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn An Tử Toàn, người cảm thấy trừ bỏ Vân Hạo ở ngoài, bệ hạ còn có thể từ nơi nào bắt được công pháp? An tử toàn buồn cười nói. Loại chuyện này, là tưởng đều không cần tưởng. Ở cung chiến thành, bọn họ còn không có lợi hại đã có người có thể trực tiếp cung cấp thích hợp công pháp. Mà bệ hạ muốn tu luyện công pháp, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể cung cấp được. Cái này khẳng định là vân hạo cấp. Sáng sớm thời điểm, hắn không phải đi xem ma thú, là đi tìm vân hạo. Tiểu miêu lúc này cũng phản ứng lại đây. Kể từ đó... Cũng liền càng thêm chứng thật nó vừa rồi đối giản đức nhuận định vị. Hắn chính là một cái kẻ lừa đảo. Tiểu miêu tức giận đến tưởng cào người. Bậy hạ là hảo nam nhân. An tử toàn than nhẹ một tiếng, cấp tiểu miêu thuần mau. Tiểu miêu hề vải gục xuống đầu, ngay cả cái đuôi nhỏ đều hề vải hiệu siệu rũ. Nếu không nói nó đêm qua trở về lúc sau, giản đức nhuận thế nhưng một chút phản ứng đều không có, hóa ra là ở chỗ này chờ nó. Hắn, có phải hay không nóc ca? có chuyện gì, cùng ta nói không hảo sao? một hai phải như vậy. tiểu miêu chửi chửi cái mũi, mang theo thật mạnh giọng mũi oán giận, cái kia công pháp vừa thấy liền không dễ dàng tu luyện. nam nhân a an tử toàn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng còn cùng vân hạo gặp mặt, vân hạo không phải cũng là chưa nói bậy hạ sự tình sao? liên cùng chúng ta đều đau lòng bọn họ giống nhau, bọn họ cũng càng đau lòng chúng ta. an tử toàn nói, nghĩ tới cái kia vì nàng che mưa chắn gió vân hạo. Khẽ thở dài, bọn họ là muốn cho chính mình càng cường đại, hảo bảo hộ chúng ta. Ân. Tiểu miêu vươn móng bút nhỏ, ôm lấy an tử toàn cánh tay, tử toàn, ta khó chịu, trong lòng khó chịu. Tuy nói giảng đức nhuận là cái người xấu, còn luôn là khi dễ nó, nhưng là, xem hắn như vậy tu luyện, nó chính là khó chịu. Sẽ tốt. An tử toàn xoa xoa tiểu miêu lông xù xù đầu nhỏ. Ai không khó chịu đâu. Ít nhất bệ hạ tình huống. Tiểu Miêu còn có thể trực tiếp nhìn đến. Nhưng là, Vân Hạo bên kia đâu? Hủy diệt lực lượng, hắn tu luyện lên thật sự không có vấn đề sao? Lừa ai đâu? Sao có thể không có vấn đề? Nếu là không có vấn đề nói, vì cái gì địa tự cấp bậc đại lục chiến sư đều như thế chán ghét hủy diệt lực lượng? Ở nàng không biết địa phương, Vân Hạo ai? Chúng ta cũng nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không cho bọn họ kéo chân sau, ngươi xem thế nào. An tử toàn đem tiểu miêu dơ lên trước mắt, cười hỏi. Tiểu miêu gật đầu, giòn xinh đáp, hảo. Chỉ cần nó lợi hại, giả nước nhuận cái kia ngu ngốc liền không cần như vậy nỗ lực tu luyện. Nó muốn nỗ lực. Đi, tu luyện đi. An tử toàn ôm tiểu miêu trực tiếp đi núi rừng bên trong tu luyện. Đại gia cùng nhau nỗ lực, vì lẫn nhau. Mục thục nghi nhìn Lão Nô, bày ra nhu thuận tươi cười, hỏi, Nô thúc, nhị thúc kêu ta tới có chuyện gì sao? Nhị gia không có nói, nhị tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Lão ngô nói xong, xoay người vào sân bẩm báo một tiếng. Đứng ở viện ngoại mục thục nghi trong lòng đã co đế, chẳng qua, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhị thúc không phải luôn luôn đều không để ý tới bên ngoài sự tình sao. Lần này như thế nào nhanh như vậy phải đến tin tức. Rốt cuộc là ai hướng nhị thúc tiết lộ tin tức. Mục thục nghi cho mày nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Có phải hay không mục phái tưởng? Nhất định đúng vậy. Mục thục nghi đáy mắt hiện lên một mặt hận ý. Mục phái tưởng chính là ghen ghét. Nhìn đến nàng bán đan dược sinh ý tốt như vậy, những cái đó chiến sư ở nịnh bợ nàng, cùng nàng giao hảo, cho nên mục phái tưởng liền ghen ghét. Nào đến nhị thúc nơi này, cho rằng nàng liền sợ sao. Mục phái tưởng quả thực là quá buồn cười. Tâm tư xoay mấy vòng thời điểm, lão ngô đã đi ra nhìn thấy mục thục nghi, thấp giọng nói. Nhị tiểu thư, mời vào đi. Làm phiền ngô thúc. Mục thục nghi hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn có lê nói xong, đi vào. Nay vẫn là nàng số lượng không nhiều lắm vài lần, bước vào mục hàng sâm sân. Mơ hồ chỉ nhớ rõ, khi còn nhỏ, vừa tới nơi này, không hiểu chuyện, thử xông vào. Lúc ấy nhìn thấy mục hàng sâm, trên người hắn như người chết giống nhau lạnh nhạt, thiếu chút nữa không hủ chết nàng. Cũng may lúc ấy, nàng tuổi còn nhỏ. Mục hàng sâm cũng không có khó xử nàng, chỉ là làm lão ngô đưa nàng đi ra ngoài. Sau lại, có chuyện gì nói, đều là thông qua lão ngô tới thông truyền. Nghĩ đến đây, mục thục nghi âm thầm cắn chặt răng. Bên ngoài người còn tưởng rằng nàng ở mục hàng sâm trước mặt có bao nhiêu được sủng ái đâu, ai lại biết, nhiều năm như vậy nàng quá chính là ngày mấy. Ở mục hàng sâm trang viên bên trong, nàng liền cùng một cái trong suốt người dường như bất quá, liền tính là như vậy. Nàng cũng muốn vẫn luôn lưu lại nơi này. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là thâm chịu mục hàng xâm yêu thích. Chỉ có như vậy, mới có thể làm chính mình cái kia phụ thân kiên kỵ nàng, được đến nàng muốn. Từ viện môn đến phòng trong, này không lâu lắm khoảng cách, mục thục nghi đã suy nghĩ rất nhiều đã từng quá vãng. Kể từ đó, cũng liền càng thêm kiên định mục đích của chính mình. Nàng là tuyệt đối muốn bảo vệ cho chính mình yêu thế. Nhiều năm như vậy nàng đều chịu đựng tới. Không có lý do gì, hiện giờ thất bại trong gan tức. Nhị thúc. Mục thục nghi vào cửa, căn bản là không dám nhiều đánh giá ngồi ở chỗ kia mục hàng sâm, vội vàng hành lễ. Mục hàng sâm nhìn nàng một cái, liền một chút khách sáo vô nghĩa đều không có nói, gọn gàng dứt khoát hỏi, ai cho ngươi là gan. Nhị thúc, ngài đang nói cái gì? Mục thục nghi mở mịt nhìn mục hàng sâm, một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Vốn dĩ mục hàng sâm chỉ là hỏi một câu, cũng không có động thật giận. Chính là, Mục Thục Nghi phản ứng, làm Mục Hàng Sâm thật là nổi giận. Giả ngu. Mục Thục Nghi thế nhưng ở cùng hắn giả ngu. Đương hắn là ba tuổi hài đồng, có thể tùy tiện bị hắn lửa gạt sao. Mục Thục Nghi. Lần đầu tiên tên của mình bị Mục Hàng Sâm như vậy nghiêm túc kêu ra tới, sợ tới mức Mục Thục Nghi trong lòng run lên, theo bản năng ngẩng đầu. Ngay sau đó, đối thượng Mục Hàng Sâm kia sâu thẳm tựa hải, khủng bố hai trong mắt. Cả kinh mục thục nghi phía sau lưng soát một chút, toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, quần áo tất cả đều bị tầm ướp. Ngươi cho ta là ngốc tử. Mục hàng sâm cười lạnh chất vấn nói. Nhị, nhị thúc mục thục nghi sợ tới mức thân thể căn bản là không ngừng nàng sai xử, run cái không ngừng. Thân là cửu cấp chiến sư, kia uy áp nơi nào là mục thục nghi như vậy chiến sư có thể thừa nhận được. Chẳng qua mấy cái hô hấp công phu, mục thục nghi đã sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Tay chân nhun ra thỉnh thịch một chút, quỳ dạp xuống đất. khí thế cường đại, làm mục thục nghi quỳ dạp trên đất, ngay cả đầu đều nâng không đứng dậy. Đến lúc này, mục thục nghi mới giật mình ngạc nhận rõ một sự thật, nàng sai rồi. Mười phân sai. Nàng tự cho là đúng không chế sở hữu cục diện, đem mục hàng xâm đùa dỡn trong lòng bàn tay. Đem mục hàng xâm coi như nàng chỗ dựa, giúp đỡ nàng từng bước một thực hiện nàng mục tiêu. Mộ Hàn Sâm bất quá chính là nàng thành công trên đường một khối đá kê chân thôi. Chính là, hiện giờ, đối mặt cái này làm cho nàng vô pháp kháng cự, căn bản là liền phản kháng ý niệm đều thăng không đứng dậy cường đại khí thế, nàng mới biết được. Chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Mộ Hàn Sâm không phải bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, bất quá chính là không nghĩ phản ứng nàng thôi. Từ đầu tới đuôi, Mộ Hàn Sâm liền không có đem nàng để vào mắt quá. Tự nhiên Nàng về điểm này tiểu tâm tư, hắn càng không có để ý quá. Chưa từng có nghe nói qua có người sẽ để ý con kiến ý tưởng. Thực hiện nhiên, ở mục hàng xâm trong mắt, nàng chính là cái kia ti tiện như bụi bằng con kiến. Nhị, nhị thúc. Ngài là nói đan dược sự tình sao. Mục thục nghi không bao giờ giả ngu, vội vàng nói. Lại không nói nói, nàng thật sự lo lắng, chính mình sẽ bị mục hàng xâm khí thế cấp nghiền áp đến ngũ tạng lục phủ trực tiếp bạo liệt. Nhìn thấy mục thục nghi rốt cuộc chịu hảo hảo nói chuyện, mục hàng sâm cũng đem chính mình khí thế hơi chút thu vừa thu lại. Mục thục nghi lập tức liền cảm giác chính mình thoải mái nhiều, chẳng qua, mục hàng sâm không có tiếp tục đi xuống hỏi ý tứ, mục thục nghi này liền hiểu được. Đây là chờ nàng chính mình ra bên ngoài nói đi. Đan dược sắc thật là ta đem nhị thuốc trước kia dùng để luyện tập đan dược cấp thu thập lên. Mục thục nghi lúc này tự nhiên sẽ không đi phủ nhận. Nếu bắt đầu nàng dám lấy ra tới đan dự bán, như vậy nàng liền nghị kĩ rồi lý do. Những cái đó đều là nhị thuốc làm nô thuốc tùy tiện xử trí, ta liền nhặt lên. Mục Thục Nghi nói như vậy, Mục Hằng Sâm thật đúng là không thể nói cái gì. Chính hắn ném xuống đồ vật, bị Mục Thục Nghi nhặt đi chính mình đi sử dụng, cũng không thể nói nàng là trộm. Nhưng là, Mục Hằng Sâm hừ lạnh một tiếng, "Nhặt về đi, ngươi liền có thể dùng danh nghĩa của ta tới làm sàng làm bậy." Đan dược bất quá là vấn đề nhỏ, chân chính vấn đề là mục thục nghi đối bên ngoài ám chỉ. Tưởng mua hắn luyện chế đan dược, liền không thể đi tìm an tử toàn khế ước ma thú. Hắn khi nào nói qua nói như vậy. Mục thục nghi thật to gan, thế nhưng như vậy ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Nhị thúc. Mục thục nghi hủy khuất kêu lên, sự tình không phải ngài tưởng như vậy. Cái kia an tử toàn thật sự khả năng cùng hủy diệt phân điện có cấu kết. Mục Thục Nghi đem An Tử Toàn đã đến chuyện sau đó nói một lần, đương nhiên, ở nàng trong miệng, tình huống liền có chút không thích hợp. An Tử Toàn tới lúc sau, đầu tiên là bán không có hủy diệt lực lượng linh thực. Nàng là ở ngoài thành địa phương gieo trồng linh thực. Chứ bỏ sinh cơ lực lượng ở ngoài, rốt cuộc còn có cái gì lực lượng có thể trở ngại hủy diệt lực lượng xâm nhập. An Tử Toàn rốt cuộc là như thế nào ở như thế nồng đậm hủy diệt lực lượng bao phủ ngoài thành. Gieo trồng ra tới như vậy không có một chút hủy diệt lực lượng linh thực. Theo sau, nàng lại bắt đầu giúp đỡ chiến sư chiến đấu ma thú cấp sửa khế ước. Này đó nguyên bản đều là sinh cơ phân điện sự tình. Nhị thúc, ngài xem, từ an tử toàn tới lúc sau, sở hữu sự tình đều là nhằm vào sinh cơ phân điện. Đặc biệt là gần nhất lần đó, ngài cũng đi, chính là sinh cơ phân điện bị hủy diệt phân điện cấp đánh lén lần đó. Sinh cơ phân điện sở hữu ma thú tất cả đều đã không có. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, an tử toàn thế nhưng cùng thú hoàng hợp tác rồi, có thể tùy tiện làm chiến sư chọn lựa ma thú tới khế ước. Nhị thúc, ngài không cảm thấy an tử toàn thực khả nghi sao? Mục thục nghi nghiêm túc nói. Vì cái gì an tử toàn gần nhất, sở hữu sự tình đều là nhằm vào sinh cơ phân điện. Chúng ta ở cùng chiến thành sinh sống thời gian dài như vậy. Khi nào gặp qua hủy diệt phân điện thế nhưng sẽ cùng sinh cơ phân điện đối thượng. Sớm không có vãn không có, cố tình ở an tử toàn xuất hiện lúc sau, ở nàng có thể cấp chiến sư khế ước mà thú lúc sau. Mục hàng sâm nghe xong lúc sau, không có lập tức tỏ thái độ. Chính là như vậy trầm mặc, đã là mục thuộc nghi trong lòng vương lỏng, biết mục hàng sâm là nhiều ít nghe đi vào nàng lời nói. Người có chứng cứ? Mục hàng sâm hỏi. Mục thuộc nghi khó xử nói, không có. Không có ngươi liền làm như vậy. Mục Hằng Sâm vừa nghe, thật là giận sôi máu. Nhị thúc, ta là phòng ngửa chú đáo. Mục Thục Nghi vì chính mình biện bạch nói. An tử toàn từ nàng xuất hiện bắt đầu, biểu hiện chính là các loại không tầm thường. Mục Thục Nghi đem chính mình kia một bộ lý do nói ra, ta lo lắng, nàng bán linh thực có vấn đề. Còn có, nàng khế ước ma thú, chính là bình đẳng khế ước, vạn nhất những cái đó ma thú nếu là phản phệ chiến sư nói. Câu nói kế tiếp, Mục Thục Nghi không có nói, mà là làm Mục hằng Sâm chính mình tưởng cái kia đáng sợ hậu quả. Ngươi chỉ là dựa suy đoán. Mục hằng Sâm vẫn là cảm thấy chuyện này làm được không ổn. Nhị Thúc, ngài cứ việc yên tâm, chuyện này, ta đã viết thư đưa đi cấp sinh cơ thần điện. Mục Thục Nghi cười nói. Sinh cơ thần điện. Mục hằng Sâm mày nhăn lại, ngươi có điểm du củ. Là... Chuyện này vốn dĩ hẳn là sinh cơ phân điện chính mình bẩm báo cấp sinh cơ thần điện, nhưng là, thời gian dài như vậy, ta tổng cảm thấy sinh cơ phân điện có điểm mục thuộc nghi dừng một chút, khó xử nói, bọn họ có thể là quá vì chính mình suy xét. Sinh cơ phân điện đầu tiên là tổn thất không ít linh thực sinh ý, sau lại khế ước ma thú sự tình cũng bị an tử toàn cấp rào thất bại. Hiện giờ càng là liền một đầu ma thú đều không có, ta tưởng. Bọn họ chỉ sợ là không dám làm sinh cơ thần điện biết. Bọn họ nhất định sẽ giấu xuống dưới nơi này hết thảy. Mục Thục Nghi sâu kín thở dài một tiếng. Sinh cơ phân điện vì bọn họ ích lợi giấu xuống dưới. Nhưng là, cùng chiến thành người làm sao bây giờ? Vạn nhất an tử toàn thật là hủy diệt phân điện giang tế. Như vậy chúng ta cùng chiến thành rất có khả năng liền sẽ bị hủy diệt phân điện cấp dảo đến long trời lở đất. Ta hiện tại là phòng ngừa chu đáo. Mục Thục Nghi nói. Đồng thời còn tương đương săn sóc nói, nhị thúc, ngài cứ việc yên tâm, hiện giờ chỉ là ta chính mình ra mặt nói ra những lời này đó tới. Nếu là an tử toàn thật là hủy diệt phân điện gian tế, tiêu công lao đều là nhị thúc. Nếu là ta nghĩ sai rồi, cùng lắm thì đến lúc đó liền có thể nói hết thảy đều là ta tự chủ trương, tuyệt đối cùng nhị thúc không có một chút quan hệ. Mục thục nghi nói được là như thế hiên ngang lấm liệt, làm mục hàng sâm cũng không dám nói cái gì. Nói đến nói đi, Mục Thục Nghi vẫn là vì cùng chiến thành hảo. Hết thệ chờ sinh cơ thần điện người lại đây lại nói. Mục Hằng Sâm mở miệng nói. Là. Mục Thục Nghi ngoan ngoãn lên tiếng, trong lòng là một khối cục đá rơi xuống đất. Nhị thuốc này một quan là qua. Thật là nguy hiểm thật. Kỳ thật, nhị thuốc lần này ta bán cho đại gia đan dược cũng là tưởng những cái đó chiến sư có thể ở trên ngựa muốn xuất hiện bí cảnh bên trong có thể nhiều được đến một ít thu hoạch. Mục Thục Nghi ôn nhu nói, 10 năm mới xuất hiện một lần bí cảnh lập tức liền phải mở ra, chiến sư nhóm thực lực nếu là có thể tăng lên nói, ở bên trong tồn tại tỷ lệ liền sẽ trên diện rộng gia tăng, cùng chiến thành thực lực cũng sẽ gia tăng. Mặc kệ an tử toàn có phải hay không hủy diệt phân điện gian tế, đại gia thực lực cường tóm lại là có chỗ lợi. Mục Thục Nghi cười nói, nếu là nói, an tử toàn thật là hủy diệt phân điện gian tế, như vậy nàng liền có thể chết ở bí cảnh bên trong nếu là ta hiểu lầm nàng, đại gia cũng có thể cùng nhau ở bí cảnh bên trong giúp đỡ cho nhau một chút. mục hằng sâm nghĩ nghĩ, không có nói cái gì nữa. hiện tại tình huống chưa định, ngươi không cần làm quá mức. mục hằng sâm mở miệng dặn dò nói, đây là đồng ý nàng cách làm. mục thục nghi trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là một chút đều không có toát ra tới, rũ đầu, cũng là vì che giấu nàng hưng phấn, là nhị thuốc, ta có chừng mực. Mục Thục Nghi cùng Mục Hàng Sâm nói những cái đó sự tình lúc sau, nàng nhưng xem như có tự tin, ít nhất, này đã là ở Mục Hàng Sâm trước mặt qua minh lộ. Nàng lại bán đan dược nói, liền không cần lo lắng đề phòng. Mục Thục Nghi là trắng Trợn Táo Bạo làm những việc này, tự nhiên, ở cùng chiến trong thành, đối an tử toàn chửi bới liền càng nhiều. Thật là có bệnh. Bang Bách Minh mắng. Bách Minh, ngươi nói như vậy cũng không tốt. Bang Bách Minh bằng hữu bất đắc dĩ nói, Rốt cuộc hiện tại mục thuộc nghi bán chính là mục nhị gia luyện chế đan dược. Ngươi biết đan dược đối chiến sư nhiều quan trọng sao? Có bao nhiêu quan trọng? Bang Bách Minh lánh sất một tiếng. Vì như vậy một chút đan dược, các ngươi liền chiến đấu ma thú đều từ bỏ. Không phải không cần. Bang Bách Minh bằng hữu bất đắc dĩ nói, chiến đấu ma thú là có thể giúp đỡ chiến sư ở giao thủ thời điểm để cao lực công kích. Nhưng là, đan dược nói, có thể giúp đỡ tu luyện, còn có thể khôi phục hồn lực ở giao thủ thời điểm nếu là có mấy cái có thể nhanh chóng khôi phục hồn lực đan dược kia chính là so chiến đấu ma thú còn dùng được a bách minh ngươi về sau cũng đừng cùng an tử toàn bọn họ đi được như vậy gần ta mới không có như vậy thấy lợi quên nghĩa bang bách minh khinh thường quát lớn lúc trước có thể khế ước ma thú thời điểm tất cả đều chạy đi tìm tử toàn hiện tại có đan dược lại tất cả đều cùng tử toàn xa cách các ngươi còn có thể hay không có điểm trí khí Chẳng lẽ đều nhìn không ra tới mục thục nghi là vì cái gì như vậy nhằm vào an tử toàn sao? bang Bách Minh bằng hữu nhưng không tán đồng bàng Bách Minh cách nói, là, mục thục nghi là muốn vì nàng huynh trưởng lớn mạnh thế lực, muốn mục ra gia chủ vị trí. Cái này cũng không gì đáng trách đi. Ở một cái gia tộc bên trong, vì gia chủ vị trí, cho nhau tranh đoạt có cái gì thủ đoạn tất cả đều dùng ra tới, này không phải hết sức bình thường sự tình sao. Bọn họ nhưng không có cảm thấy mục thục nghi làm như vậy có cái gì không đúng. Hành hành hành, các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào. Bàng Bách Minh cảm thấy những người này căn bản chính là không thể nói lý, đứng dậy đi nhanh rời đi. Hắn bằng hưu đứng dậy, muốn gọi lại bàng Bách Minh, chính là lại bị bên người người cấp ngăn cản. Được rồi, ngươi sao có thể khuyên được bàng Bách Minh đâu. Phụ thân hắn bằng nhiên chính là bởi vì an tử toàn tìm được linh thực mới đột phá. Hắn tự nhiên là đứng ở an tử toàn bên này. Bách Minh là có tình có nghĩa, bất quá. Lúc này, đứng ở an tử toàn bên kia thật là tương đương. Không lý trí. Phải biết rằng, mục thục nghi lấy ra tới đan dược chính là tương đương hảo A. Chứ bỏ có nhanh chóng chữa thương đan dược, còn có khôi phục hồn lực. Phải biết rằng, lập tức bí cảnh liền phải mở ra, bọn họ nếu là nhiều mua một ít đan dược mang ở trên người nói. Liền có thể ở bí cảnh bên trong kiên trì càng dài thời gian, được đến càng nhiều chỗ tốt. Như vậy dụ hoặc, ai có thể chống cự được. Thả mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại tới nói, bọn họ liền phải cùng mục thục nghi giao hảo. Chỉ có cùng mục thục nghi giao hảo, mới có thể ở bí cảnh bên trong nhiều một phần bảo đảm. Ai làm mục thục nghi trong tay đan dược nhiều đâu. bang Bách Minh là thở phì phì về tới trong nhà, vừa lúc bị bàng nhiên gặp được, buồn cười hỏi. Ngươi làm sao vậy? Cha, ngài là không biết bên ngoài những người đó, thật là đầu tường thảo. Bàng Bách Minh là một bụng khí, nhìn thấy chính mình phụ thân, nhưng xem như tìm được một cái có thể nói lời nói người. Hiện tại bọn họ tất cả đều đầu nhập vào mục thuộc nghi đi. Đối với bàng Bách Minh tức giận bất bình, bàng nhiên chỉ là tùy ý cười, bình thường, hiện giờ bí cảnh mở ra sắp tới. Ai không nghĩ phân một ly canh? Có bệnh. Bàng Bách Minh mắng một tiếng. Được rồi, trừ bỏ chúng ta này đó mau đến cựu cấp chiến sư, mặt khác chiến sư, ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ tiến vào bí cảnh được đến thứ tốt. Bang nhiên đương nhiên là có thể lý giải những cái đó chiến sư ý tưởng. Đối với mỗi một cái chiến sư tới nói, lực lượng mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Chỉ có có cũng đủ lực lượng, mới có thể ở đại lục hảo hảo sinh tồn đi xuống. Mà mục thuộc nghi chính là véo chuẩn điểm này. Lúc này mới đem những cái đó chiến sư cấp kéo đến bên người nàng đi. Đến lúc đó, ngươi tiến bí cảnh lúc sau, nhiều chiêu cố lập tức toàn các ngươi. Bang Nhân nói, không giúp được quá nhiều, giải quyết một ít bọn đạo trích vẫn là có thể. Yên tâm, cha. Ta sẽ. Bang Bách Minh khẳng định nói. Chim nhỏ từ bên ngoài bay trở về, một đầu chui vào trong rừng cây mặt, ở quen thuộc địa phương lượn vòng hai vòng, nhìn đến an tử toàn tu luyện xong lập tức liền nhào vào nàng trong lòng ngực, tức giận tim đi tì đều, lông sù sù tiểu miêu chảo tử một chút ở liền vỗ vào chim nhỏ trên đầu, đem thành phạch cánh chim nhỏ bàng kỷ một chút cấp chụp tới rồi trên mặt đất. đi. chim nhỏ tức giận rối dài cổ trận tròn đôi mắt, nói tiếng người. người đi đi nửa ngày, từ toàn nghe hiểu được sao? tiểu miêu không kiên nhẫn nói. đi. chim nhỏ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi quá sinh khí. Lại đã quên cùng tử toàn luôn ngựa không thông. Quá đáng giận. Mục thục nghi thật không phải đồ vật, bên ngoài những cái đó chiến sư cũng không phải đồ vật. An tử toàn nở nụ cười, nhìn tức giận đến muốn nổ mạnh chim nhỏ, duỗi tay, sờ sờ nó, như thế nào khí thành như vậy. Căn bản là không có người tới chúng ta nơi này. Chim nhỏ buồn bực vươn cánh một lóng tay bọn họ trụ phương hướng, bọn họ tất cả đều đi mua mục thục nghi đan dược. Nga! Phải không? An tử toàn buồn cười hỏi, kia vừa lúc a đỡ phải chúng ta người như vậy vội. Nhìn thấy an tử toàn còn như vậy không nóng nảy, chim nhỏ chính là sắp khí lên rồi, bọn họ chính là tưởng nịnh bỡ mục thuộc nghi, chính là muốn cái kia cái gì mục nhị gia đang dược. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một cái dược sư sao. Chim nhỏ tức giận bất bình tê, tử toàn vẫn là nguyên tố sư đâu. Đan dược lại hảo, có thể hảo quá nguyên tố dịch sao. Những cái đó không ánh mắt ra hỏa. Tiểu miêu nhìn chim nhỏ nhảy tới nhảy đi thật là có điểm quan mắt. Vươn móng vuốt, ban kỷ một chút đem chim nhỏ cấp đè lại. Ti. Không biết vì cái gì liền lại cấp ấn nằm sấp xuống chim nhỏ nghi hoặc nhìn tiểu miêu. Tiểu miêu lúc này mới thong thả ung dung thu hồi móng vuốt, Nói, ngươi cái gì cấp? Ngươi nói, bọn họ mua bò lớn bò lớn đan dược lúc sau. Đột nhiên phát hiện, cái loại này đồ vẩn. Ở tử toàn trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới Bọn họ sẽ thế nào Tiểu miêu cười ha hả nghiêng đầu hỏi Chim nhỏ vừa nghe Ánh mắt sáng lên Tiếp đi, đi Tiểu miêu hát tuyến Nói tiếng người Tức chết bọn họ Chim nhỏ cũng không so đo tiểu miêu thái độ Hưng phấn kêu to Chính là Tức chết bọn họ Tiểu miêu đắc ý đỉnh đỉnh ngực Khiến cho bọn họ trước đắc ý đắc ý đi thôi Có bọn họ khóc thời điểm An tử toàn bên này vẫn luôn không có bất luận cái gì tỏ thái độ, mục thục nghi bên kia chính là càng thêm đại ý. Nhìn mỗi ngày nối liền không giấc người tới bọn họ hiệu thuốc, nàng quay, mục thục nghi trên mặt tươi cười là suốt ngày đều không có biến mất quá. Rõ ràng là một gian hiệu thuốc, lại bày biện ra hai loại bất đồng tình huống. Một bên là khách nhân không ngừng, một bên là không người hỏi thăm, này đối lập tiên minh làm người muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Hiệu thuốc trước kia trưởng quầy hủ hứng nhìn mục thục nghi bên kia vô cùng náo nhiệt tình huống, quay đầu, nhìn nhìn nhà bọn họ đại thiếu gia. Từ đại thiếu gia trên mặt nhìn không ra tới cái gì hỉ nộ tới, loại tình huống này đã liên tục mấy ngày rồi. Nếu là hắn nói, đã sớm rời đi hiệu thuốc đi mặt khác cửa hàng tuần tra. Chính là, cố tình đại thiếu gia còn ở nơi này, mỗi ngày đều nhìn mục thục nghi cái kia trước quầy khách nhân tới tới lui lui. Lao ra. Trường quầy vẫn luôn ở chú ý mục thuộc nghi quẩy bên kia tình huống, tự nhiên là ở mục Hoài Phong vừa xuất hiện thời điểm, cái thứ nhất liền thấy được. Đại thiếu gia, lão gia tới. Trường quầy vội vàng nhắc nhở mục phái tượng. Mục phái tượng nhìn thoáng qua, cũng không có nói lời nói. Trường quầy chính là có chút lo lắng, dồn dập thúc giục nói, "Đại thiếu gia, lão gia lại đây." Đại thiếu gia còn không chạy nhanh qua đi nhìn xem. Chẳng lẽ chờ làm nhị thiếu gia bọn họ đi trước lấy lòng lao ra sao? Mục phái tưởng căn bản là không thèm để ý, bởi vì, từ phụ thân hắn tiến vào lúc sau biểu hiện, hắn đã biết phụ thân hắn lựa chọn. Thằng đến Mục Thục Nghi quài, căn bản là không có hướng hắn bên này xem một cái. Xem ra, gần nhất cùng chiến thành hướng gió làm phụ thân hắn trong lòng thiên bình đã khuyên hướng Mục Thục Nghi bọn họ. Thục Nghi Mục Hoài Phong đi đến, cười cùng Mục Thục Nghi chào hỏi. Phụ thân Mục Thục Nghi ở sau quẹt nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra. Cha con hai người đi tới một bên nói chuyện. Thục Nghi à, mấy ngày nay chính là vất vả ngươi. Mục Hoài Phong cười đến liền đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Hắn thật sự là quá vừa lòng chính mình cái này nữ nhi. Mấy ngày nay, bọn họ Mục gia trừ bỏ hiệu thuốc là người đến người đi không ngừng, trong nhà cũng là có không ít chiến sư tới bái kiến. Trước kia tuy nói có Mục hàng xâm tọa chấn, nhưng là... Những cái đó chiến sư cũng đều chỉ là kiên kỵ bọn họ mục ra mục nhị ra, cùng chính là không có nửa điểm quan hệ. Hiện giờ, những cái đó chiến sư tới bái kiến người thế nhưng biến thành hắn. Nay cũng thật tất cả đều là lấy hắn nữ nhi phúc. Liên tính là thuộc Nghi muốn quá kê cho hắn nhị đệ, thuộc Nghi không phải là hắn thân sinh nữ nhi sao. Nhiều năm như vậy, mục hàng sâm bên kia đều không có động tĩnh gì, chính là hiện giờ bất động Lấy ra nhiều như vậy đan dược tới duy trì Mục Thục Nghi, này không phải thuyết minh, hắn là coi trọng Mục Thục Nghi sao? Bất quá, Mục Hằng Sâm lại coi trọng Mục Thục Nghi, kia cũng là hắn nữ nhi, hắn cái này đương phụ thân, về sau đã có thể bị phong. Trước kia đại gia muốn lấy lòng Mục Hằng Sâm không có địa phương đi lấy lòng, hiện giờ, bọn họ đi lấy lòng Mục Thục Nghi có điểm quá rõ ràng. Tự nhiên là tới trực tiếp cùng hắn vị này Mục Gia gia chủ đánh hảo quan hệ cũng chẳng khác nào là mục hàng sâm đánh hảo quan hệ. Gần nhất bị người truy phủng làm mục hoại phong có chút lâng lâng, vì vậy, nhìn thấy mục thuộc nghi lúc sau, hắn thấy thế nào như thế nào thích. Chính mình cái này nữ nhi thật là hảo a. Năm đó hắn là thật sự không có sinh sai nàng. Hảo. Hảo a. Trưởng quầy nhìn lão gia cùng nhị tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui, kia thân thiết cha con bộ dáng chính là làm trưởng quầy vội muốn chết. Đại thiếu gia Ngài còn bất quá đi xem." Trưởng quầy nhắc nhở một câu, "Nếu là con như vậy đi xuống, đại thiếu gia đã có thể sẽ bị tệ đến liền địa vị đều không có." Lão gia nếu là như vậy coi trọng nhị tiểu thư nói, về sau này Mục gia chỉ sợ thật sự sẽ trở thành nhị thiếu gia. Mục phái tưởng chỉ là con con khỏe môi, cái gì đều không có nói, xoay người rời đi. Mục Hoài Phong là không có chú ý chính mình đại nhi tử, nhưng là mục thục nghi nhưng vẫn luôn đều chú ý cái kia chắn nàng lộ đại ca. Hiện giờ nhìn thấy đại ca như thế chật vật muốn né tránh, mục thục nghi như thế nào có thể buông tha như vậy một cái cơ hội. Đại ca, phụ thân tới. Mục thục nghi hảo tâm nhắc nhở. Mục hoài phong quay đầu, lúc này mới nhìn đến mục phái tường đây là muốn đi ra ngoài, sắc mặt có điểm không quá đẹp. Hiệu thuốc giao cho mục phái tường thời gian dài như vậy, còn không bằng thục nghi làm hảo. Hiện giờ càng là nhìn đến hắn ở chỗ này, liền cái tiếp đón đều không đánh, còn thể thống gì? Làm gì đi? Liền cái tiếp đón đều không đánh. Mục Hoài Phong trầm giọng chất vấn nói, "Ta đi mặt khác cửa hàng nhìn xem, không nghĩ quấy rầy đến phụ thân cùng thuộc nghi chi gian nói chuyện hứng thú, lúc này mới không có quấy rầy phụ thân." Mục phái tưởng cũng không có hành động theo cảm tình, như cũng là làm đủ thân là nhi tử đối phụ thân cung kính. Ân Mục Hoài Phong nhưng thật ra thực vừa lòng chính mình đại nhi tử phản ứng, được rồi, người đi vội đi. Là, Mục Phái tưởng theo tiếng lúc sau, lưu loát chạy lấy người. Như vậy tiêu xái, nhưng thật ra làm Mục Thục Nghi có chút âm thầm giận dỗi. Làm sao vậy? Mục Hoài Phong vừa chuyển đầu, nhìn đến Mục Thục Nghi sắc mặt không tốt lắm, theo bản năng hỏi một câu. Mục Thục Nghi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình phản ứng thế nhưng bị phụ thân thấy được. Cũng may Mục Thục Nghi tâm tư chuyển mau than nhẹ một tiếng, khó xử nói, ta lo lắng, đại ca cảm thấy ta. Mục Thục Nghi thông minh không có đem câu nói kế tiếp nói ra, đến nỗi Mục Hoài Phong nghĩ như thế nào, đó chính là Mục Hoài Phong sự tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca ngươi không nhiều như vậy ý tưởng. Mục Hoài Phong cười nói, đi, cùng cha đi vào, hảo hảo trò chuyện. Là Mục Thục Nghi ngoan ngoãn đáp lời, theo đi vào. Đến nỗi rời đi mục phái tưởng, hắn làm một chút đều không lo lắng. Hắn cảm thấy, so với hắn tới, nhất hẳn là lo lắng người, kỳ thật là mục hồng nguyên. Vừa rồi mục hồng nguyên liền ở cửa hàng, mà bọn họ phụ thân tiến vào lúc sau, thẳng đến mục Thuộc nghi mà đi. Mục hồng nguyên còn ở một bên cười ngây ngô, có cái gì hảo nhạc. Không thấy được, phụ thân đều không có đem hắn để vào mắt sao. Về sau này mục Gia Gia chủ vị trí. Thật là khó mà nói. Liên tính là mục hồng nguyên được đến mục gia gia chủ vị trí, cuối cùng có thể làm chủ người là ai? Hiện tại chính là đã nhìn ra. Chỉ hy vọng đến lúc đó phụ thân hắn có thể không hối hận. Mục phái tưởng cũng không để ý, An tử toàn bên kia cũng không có phản ứng, tình thế ở chậm rãi hướng mục thuộc nghi bên kia trên chết. Tuy nói mặt khác phân điện chiến sư không đến mức làm được như thế Trương Dương, nhưng là từ An tử toàn bên kia giảm mạnh yêu cầu khế ước ma thú chiến sư tới xem cũng biết, cùng chiến bên trong thành hướng gió. Rốt cuộc, mười năm bí cảnh muốn mở ra. Sớm đại gia tất cả đều chờ ở bí cảnh lối vào. Chỉ cần đạt tới thất cấp chiến sư trình độ, tự nhiên liền đều có thể tiến vào, mà này bí cảnh, cũng không giới hạn trong cùng chiến thành, mặt khác thành trì người, cũng có thể cùng nhau tiến vào. Tiến vào lúc sau, cũng là sẽ phân khu vực. Sao trời giải thích cái này bí cảnh kỳ lạ chỗ? Phân khu vực. An tử toàn kỳ quái nhìn sao trời liếc mắt một cái, có địa vực tính. Ơn, một thành trì là một chỗ, tuy nói là cùng cái bí cảnh, nhưng là lẫn nhau chi gian vô pháp cho nhau đi lại. Sao trời cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy bí cảnh. Như thế không tồi. An tử toàn cười nói, nếu là thượng một lần bí cảnh có người tiến vào quá, lần này lại đi hắn quen thuộc địa phương, có phải hay không là có thể càng mau tìm được thứ tốt. Hoặc là nói. Có người tưởng thể hội bất đồng địa phương, đổi một thành trì tiến vào, liền đổi một chỗ tới khiêu chiến. Tuy tiện lựa chọn, nhưng thật ra rất có ý tứ. Nói như vậy, sẽ không có người không có việc gì đi đổi địa phương. Sao trời trầm giọng nói, bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, hoàn cảnh hiểm trở, càng có ở bí cảnh bên trong sinh tồn ma thu cùng ma thực. Thượng một lần nếu là sở thấu một bộ phận địa phương. Lần này đại khái những cái đó đã từng tiến vào quá chiến sư sẽ trước lựa chọn lúc trước địa phương, trước đem tốt linh thực linh thạch thu thập lên. Kỳ thật, chân chính lợi hại, nghe nói là bên trong hảo truyền thừa. Sao trời trầm giọng nói? Truyền thừa, an tử toàn kinh ngạc nhướng mày, đây là thứ gì? Các loại thuộc tính hồn lực, ở địa tử cấp bậc đại lục đều là có từng người thần điện. Kỳ thật, hồn lực tu luyện là càng ngày càng yếu. Mọi người đều cảm thấy là bởi vì không có được đến từng người truyền thừa. Nghe nói có người đã từng được đến quá mổ một thuộc tính hồn lực truyền thừa, tu luyện mấy năm lúc sau, trực tiếp đánh vỡ hàng rào, rời đi địa tự cấp bậc đại lục, đi thiên tử cấp bậc đại lục. Cho nên, chính là nói, cái kia truyền thừa rốt cuộc là cái thứ gì, căn bản là không có người biết. An tử toàn vô ngư nói, nhìn đến sao trời gật đầu, thật là không biết nói cái gì mới hảo chúng ta đi bi cảnh vẫn là rèn luyện đi thôi. An tử toàn nhìn dàn đức nhuận bọn họ nói, các ngươi đi rèn luyện. dù sao đối với nàng tới nói, sở hữu rèn luyện đều không bằng ngưng tụ nguyên tố dịch phương tiện. mục thúc nghi bọn họ cũng sẽ tiến bảo. sao trời trầm giọng nói, xem ra là có ý tứ. an tử toàn cười khẽ nói, xem ta không đánh đến nàng răng rơi đầy đất. tiểu miêu tức giận lộ ra nhòn nhọn tiểu nha tới. không cần. Nàng giao cho ta tới xử lý. An tử toàn cười nói, các ngươi phải hảo hảo rèn luyện của các ngươi. Vài ngươi nói, đã tới rồi bí cảnh lối vào, phía trước chính là vách đá huyền ngai. Hiện giờ nơi này đã là biển người tấp nập, thoạt nhìn chính là đồ sộ. An cô nương. Bang Bách Minh vừa thấy đến an tử toàn bọn họ đi tới, lập tức tiến lên chào hỏi. Đây chính là cùng những cái đó vừa thấy đến an tử toàn bọn họ lập tức hướng bên cạnh trôn tránh. Muốn ẩn ẩn phân rõ giới hạn chúng chiến sư hình thành tiên minh đối lập. Những cái đó chiến sư phản ứng tự nhiên là bị bàng Bách Minh xem ở trong mắt, trong lòng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Bàng Công Tử An Tử Toàn mỉm cười cùng bàng Bách Minh chào hỏi. Bàng Bách Minh căn bản là không che che giấu giấu trực tiếp cho thấy lập trường, đứng ở An Tử Toàn bên này, An Cô Nương, vào bí cảnh lúc sau, ta và các ngươi ở bên nhau. Ở ngay lúc này, Bàng Bách Minh hành động chính là làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Tuy nói rất nhiều người không có trắng ra tỏ vẻ cùng an tử toàn phân do giới hạn, nhưng là, cũng ở rụt về phía sau. Rốt cuộc mục hàng xâm chính là kiểu cấp chiến sư càng là dược sư, hán luyện chế ra tới đan dược chính là so với kia chút nguyên tố sư ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch còn muốn hảo. Bàng Công Tử, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bàng Bách Minh nhịn không được bật cười. Liền như vậy một cái con vợ lẽ xâm chiếm con vợ cả vị trí gia hỏa, còn ở nơi này khuyên hắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hắn có cái gì tư cách? Nhìn thấy chính mình nói xong lời nói, bàng bách minh không chỉ có không có mở miệng lại còn có một bộ khinh thường bộ dáng, tôn tân có chút bực bội, cũng không che che giấu giấu trực tiếp chỉ ra, bàng công tử, ngươi hiện tại cùng an tử toàn đứng chung một chỗ, liền không nghĩ tới hậu quả sao. Hậu quả? Cái gì hậu quả? Không cần bàng Bách Minh nói chuyện, An Tử Toàn đi phía trước một bước, hỏi Tôn Tân. Nếu bàng Bách Minh đứng ở nàng bên này, nàng cũng không thể làm bàng Bách Minh có hại. Không phải đối thượng bàng Bách Minh, mà là đối lên ngựa thượng liền phải thất thế. An Tử Toàn, Tôn Tân tự tin lập tức liền đủ lên. Chẳng lẽ ngươi không biết, đứng ở ngươi bên này, về sau đã có thể không có mục nhị gia luyện chế đan dược có thể mua sao? Về sau, chính mình hồn lực không tính. Ngay cả chính mình người nhà hồn lực đều đem sẽ chỉ trệ không tiến. Tôn tân những lời này vừa nói xuất khẩu, làm người chung quanh nháy mắt đã không có nói chuyện với nhau thành Mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở tôn tân trên người, trong đầu chỉ có một ý niệm, người này có phải hay không đốc. Liên tính là trong lòng như vậy tưởng, cũng không cần phải trực tiếp phóng tới bên ngoài đi lên nói đi. Bên ngoài sẽ có như vậy một cái cách nói, nhưng là, mục hàng sâm cũng không có tỏ thái độ A. Hơn nữa, ngay cả mục thục nghi cũng gần là ám chỉ. Ám chỉ hiểu hay không? Đó chính là, mục thục nghi có ý tứ này, đại gia lính hội. Nhưng là, nếu là đi hỏi mục thục nghi nói, nàng tùy thời có thể phủ nhận. Ám chỉ lại không phải nói rõ. Nga! Nguyên lai like là như thế này a? An tử toàn phụt một tiếng bật cười, xem ra ngươi là không đứng ở ta bên này. Tôn tân nghe xong, cho an tử toàn một cái xem thường. Đương hắn ngu ngốc a. Vì cái gì muốn đứng ở an tử toàn bên này? Cho nên nói, không đứng ở ta bên này, liền đều là đứng ở mục thục nghi bên kia, muốn đan dược lâu. An tử toàn cười tủm tìm hỏi. Đó là đương nhiên. Tôn tân một câu, thiếu chút nữa không làm chung quanh chiến sư cùng nhau bạo khởi, đem tên ngốc này cấp đánh chết. Bọn họ khi nào đứng thành hàng? Bọn họ là muốn mục hàng sâm đan dược, nhưng là cũng không nghĩ từ bỏ an tử toàn mà thú khế đức. Không thấy được bọn họ hiện tại là ở trung lập sao? Dựa vào cái gì bị tôn tân một câu làm cho bọn họ hiện tại tất cả đều chạy đến mục thục nghi bên kia đi. Những cái đó chiến sư nhóm sắc mặt chính là tương đương khó coi. Tôn tân ngược lại ở nơi đó rào rạt đáp ý, cảm thấy chính mình cấp mục thục nghi căng trường hợp. Tôn công tử. Mục thục nghi mỉm cười đi ra, gọi một tiếng, không hảo nói như vậy. Đan dược cùng chiến đấu ma thú, đều là chiến sư yêu cầu cái này như thế nào còn có đứng thành hàng vừa nói đâu. Mục Thục Nghi đối tôn tân nói xong lúc sau, quay đầu đối với An Tử Toàn hơi hơi gật đầu, An cô nương, chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm. Mục Thục Nghi thốt ra lời này ra tới, chung quanh chiến sư sắc mặt hảo vài phần. Bọn họ nhưng không nghĩ như vậy đứng thành hàng, liền tính là Mục Thục Nghi phía sau có Mục Hàng Sâm, bọn họ cũng không nghĩ như vậy bị người hiếp bức. Hiểu lầm A. An Tử Toàn cười khẽ một tiếng, Nhưng mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cho đại gia lựa chọn, là muốn đan dược vẫn là muốn ma thú đâu. Sao có thể đâu? Mục Thục Nghi lắc đầu buồn cười nói, ta bán này đó đan dược cũng bất quá chính là vì làm đại gia tu luyện có thể càng phương tiện một ít, còn có ở bí cảnh bên trong nhiều một phân bảo đảm thôi. An cô nương, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Mục Thục Nghi một phen thiện giải nhân y nói, nhưng thật ra làm chúng quanh chiến sư trong lòng rất là thoải mái. Tuy nói Mục Thục Nghi có ám chỉ ý tứ, nhưng là, không có phóng tới bên ngoài thượng làm người tới đứng thành hàng. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy Mục Thục Nghi không phải cái loại này ngang ngược vô lý người. Ân, ta không hiểu lầm. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, đối với Mục Thục Nghi gật đầu, ta cảm thấy đại gia lựa chọn một chút cũng là thứ tốt. Mục Thục Nghi tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, An tử toàn lời này là có ý tứ gì? Khiêu khích sao? Căn bản là không đợi mục thục nghi nghĩ nhiều, an tử toàn đã mở miệng nói ra, đại gia có thể ngẫm lại, là đứng ở ta bên này vẫn là đứng ở mục thục nghi bên kia. Mục thục nghi còn không có nói chuyện, tôn tân nhưng trước tạc, trước một bước kêu gào lên, an tử toàn, ngươi đang chọc cười sao. Phong các loại đan dược đại gia không chọn, đi tuyển ngươi chiến đấu ma thú. Đừng tưởng rằng ngươi dùng cái gì không thể cho ai biết phương pháp, cùng thú hoàng có liên hệ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mọi người đều không phải ngốc tử, sẽ không làm người lừa bị. Tôn công tử, có lẽ An cô nương không phải ý tứ này. Mục thục nghi phản ứng cũng rất nhanh, cười thế An tử toàn giải thích nói. An cô nương sao có thể sẽ làm đại gia đi lựa chọn đứng ở ai bên kia đâu. Này không phải thực buồn cười một việc sao. Mục thục nghi vẫn là bày ra một bộ thức đại thể bộ dáng tới, làm vừa mới nghe xong An tử toàn nói, mà thần sắc có chút không đúng chiến sư nhóm sắc mặt hơi hoãn. Liên tính là bọn họ biết mục thuộc nghi lúc trước cám chỉ, đồng thời cũng cùng an tử toàn bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là, cũng không đại biểu bọn họ liền thích làm người nói thẳng không cố kỵ ở bên ngoài điểm ra tới bọn họ hành động. Như vậy, sẽ làm bọn họ cảm thấy chính mình thật mất mặt. Tốt xấu cũng là thực lực cường hạn chiến sư, quyết định của chính mình thế nhưng tùy tùy tiện tiện bị người nắm giữ, bọn họ liền tính là âm thầm có quyết định, cũng không nghĩ bại lộ trước mặt người khác. Mục Thục Nghi nói, nhưng thật ra thực làm những cái đó chiến sư thoải mái. Buồn cười sao? An tử toàn khét cười một tiếng hỏi lại, ta một chút cũng chưa cảm thấy buồn cười, ta thực nghiêm túc. Mục Thục Nghi thần sắc cứng đờ, An tử toàn như vậy không ấn lẽ thường cách làm, làm cho nàng rất là bị động. An cô nương, ngươi khề ước ma thú của ngươi, ta bán ta đang ăn dược, chúng ta hai bên cũng không có cái gì xung đột. Nay cần gì phải một hai phải làm ra một cái lựa chọn tới đâu? Này hai bên đều là chiến sư yêu cầu, đều là đối chiến sư có chỗ lợi sự tình, đại gia hẳn là cùng nhau nỗ lực, như thế nào còn một hai phải nhị tuyển một đâu. Như vậy, chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Mục thục nghi cách nói làm an tử toàn nở nụ cười. Nhìn xem những cái đó chiến sư ánh mắt, còn nhìn không ra tới bọn họ ý tưởng sao. Ban đầu làm chiến sư nhóm đứng thành hàng người là ai. Hiện tại lại nói được như thế săn sóc lại như thế hiền huệ. Mục Thục Nghi đương chiến sư nhóm là ngốc tử sao? Nhìn không ra tới Mục Thục Nghi rồi trá. Chỉ tiếp, Mục Thục Nghi biết rõ rồi trá cũng chỉ có thể nói như vậy, nói cách khác, nàng nếu là theo nàng lời nói, chẳng khác nào là thừa nhận, ban đầu làm đại gia lựa chọn đứng thành hàng người là nàng. Mục Thục Nghi trên mặt vẫn là vẫn duy trì tươi cười, nhưng là, trong lòng chính là đem an tử toàn mắng thảm. Đáng chết an tử toàn. Ở chỗ này một hai phải nói hiệu nói vượng. Muốn hại chết nàng sao Sao trời ở một bên vẫn luôn nghe Lúc này thật là sắp nhịn không được cười điên rồi An cô nương thật là quá xấu rồi Biết rõ mục thục nghi dối trá Còn muốn buộc nàng không ngừng triển lãm nàng dối trá Biết rõ chính mình liền nội khố đều không có Còn phải không ngừng biểu diễn Thật là quá khó coi Nơi này người ai là ngốc tử Ban đầu thời điểm Là ai ám chỉ muốn đứng thành hàng Mọi người đều biết Hiện giờ Mục Thục Nghi sở hữu thức đại thể, đều ở an tử toàn từng bước một ngôn ngữ bây dập dưới, không ngừng biểu hiện ra ngoài nàng rối trá. Thật là mỗi nói một chữ đều hình như là vô hình bàn tay giống nhau, hung hăng phiến ở Mục Thục Nghi chính mình trên mặt. Mục Thục Nghi biết rõ cái này là bấy dập, nhưng là nàng còn buộc lòng phải bên trong nhảy. Không nhảy nói, liền có vẻ nàng muốn làm đại gia đứng thành hàng. Không có biện pháp, lời nói đều bước đến cái này phân thượng. Ta cảm thấy khá tốt. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói, đại gia vẫn là chạm đứng thành hàng tương đối hảo, nhìn xem là lựa chọn ta còn là lựa chọn ngươi. Mục thục nghi vốn là trong lòng nén giận, nhưng là vừa nghe đến an tử toàn nói như vậy, nàng ánh mắt sáng lên, thấy được hy vọng. An tử toàn đây là chính mình ở tìm chết sao. Một hai phải lựa chọn một cái, nốc tử đều biết như thế nào tuyển. Vì một đầu ma thú đắc tội nàng, vậy tương đương là đắc tội nàng nhị thúc. Về sau không còn có nàng nhị thuốc luyện chế đan dược có thể mua, có thể dùng. Những cái đó chiến sư là điên rồi, mới có thể lựa chọn An Tử Toàn. Bất quá, trong lòng lại mừng như điên, mục thục nghi trên mặt cũng không có lộ ra tới, chỉ là khó xử cắn cắn miệng mình, nói, An cô nương, ngươi như vậy một hai phải làm đại gia tuyển một bên là vì cái gì? Có phải hay không không tốt lắm đâu? Không cảm thấy không tốt lắm. An Tử Toàn cười khẽ một tiếng nói. Ta cảm thấy khá tốt. Đến nỗi nói vì cái gì an tử toàn cười nhìn mục thục nghi, một chữ một chữ rõ ràng vô cùng nói, ta xem ngươi không vừa mắt ta. So với mục thục nghi thức đại thể, an tử toàn quả thực là quá tùy hứng. Nay tùy hứng lời nói vừa nói ra tới, làm giàn nước nhuận trong lòng ngực tiểu miêu hưng phấn thẳng lan lộn. Tử toàn quá tuyệt vời. Xoay khí. Nó thích. Nhìn trong lòng ngực tiểu miêu hưng phấn bộ dáng, giàn nước nhuận vội vàng chấn an trụ nó. Sợ nó một cái quá hương phấn, trực tiếp lăn đến trên mặt đất đi. Đương nhiên, giản nước nhuận bên môi ý cười cũng thuyết minh một vấn đề, hắn thực vừa lòng an tử toàn cái này đáp án. An tử toàn bên này người là vừa lòng, mục thục nghi chính là trợn tròn mắt. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, an tử toàn thế nhưng sẽ nói như vậy, như vậy tùy hứng, trước mặt mọi người sẽ rách mặt. An tử toàn rốt cuộc là muốn làm cái gì? An cô nương ngươi mục thục nghi khiếp sợ nói còn không có nói xong, liền nghe được một tiếng nổ vang. Dường như là từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến chấn vang, một trận một trận khó chịu, làm trong lòng mọi người phát run. An tử toàn cùng mục thục nghi lựa chọn lại làm mọi người cảm thán cũng vô dụng Bọn họ càng chấn động với lúc này động tĩnh bí cảnh mở ra. Vốn dĩ mọi người đều ở vách đá bên cạnh, đột nhiên, dâng lên một đoàn sương khói, không ngừng dũng đi lên. Cùng mọi người đứng thẳng địa phương hình thành một cái trục hành. Đi. Không biết là ai hô một tiếng. Lập tức liền có người dẫn đầu nhảy xuống. Nhảy vực A. An tử toàn khiếp sợ nhìn từng bước từng bước che giả măng mọc nhảy xuống chiến sư. May mắn là sao trời trước tiên điều tra quá này bí cảnh như thế nào tiến vào. Nói cách khác. Nàng còn tưởng rằng những người này đến rồi. Thiệt tinh là phục cái này bí cảnh. Như thế tiến vào phương thức. Này xem như tiến vào bí cảnh phía trước. Trước tới đây luyện gắn sao, cũng may có chuẩn bị, an tử toàn bọn họ cũng đi theo nhảy xuống, chỉ là trong nháy mắt không trọng trạng thái, theo sau, giống như chính là rơi vào rồi trong nước dường như, bị nu nu bao vây lấy chậm rãi chậm xuống. Chờ đến hai chân rốt cuộc có làm đến nơi đến trốn cảm giác lúc sau, mở mắt ra, đã là mặt khác một mảnh thiên địa. Cùng chiến thành tới tham gia bí cảnh chiến sư tất cả đều là dừng ở một chỗ, nhân số vẫn là những người đó không có giống có bí cảnh như vậy, tiến vào lúc sau liền sẽ bị tùy cơ phân tán. An tử toàn nhìn thoáng qua bên người bàng Bách Minh cười hỏi một câu, bàng công tử, ngươi là lại đây rèn luyện vẫn là lại đây tìm linh thực linh thạch. Tìm linh thực linh thạch. Bàng Bách Minh nhưng thật ra không có giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, nếu có thể đụng tới cơ hội, lại rèn luyện. Hắn không bắt buộc rèn luyện. Hắn càng hy vọng có thể lượm một ít linh thực linh thạch, sau đó đi luyện chế đan dược tới phụ trợ tu luyện một chút. Mục Thục Nghi nghe được bàng Bách Minh nói, ở một bên trầm gì gì mở miệng, bàng công tử, nếu ngươi yêu cầu vài thứ kia, không bằng liền đứng ở ta bên này đi. Mục Thục Nghi đã là không nghĩ lại cùng An Tử Toàn trang cái gì rộng lượng. An Tử Toàn đều nói ra như vậy khó nghe nói tới, nàng còn thượng vội vàng cấp An Tử Toàn cười làm lành mặt sao. Nàng sao có thể như vậy tiện? Nếu An Tử Toàn trước sẽ rách mặt, Như vậy nàng cần gì phải lại giữ gìn cái gì mặt ngoài đồ vật? Tìm được rồi linh thực linh thạch kia cũng là yêu cầu dược sư luyện chế thành đan dược. Ta tưởng địa tử cấp bậc đại lục còn không có ai luyện chế đan dược trình độ có thể vượt qua ta nhị thúc. Mục Thục nghi chính là không chút khách khí ở chỗ này đào An Tử Toàn góc tưởng. Làm An Tử Toàn vừa rồi không cho nàng mặt mũi. Nếu không cho nàng mặt mũi, nàng vì cái gì còn phải cho An Tử Toàn lưu mặt mũi? Nếu nói như vậy, bang công tử ngươi liền không cần đi tìm linh thực linh thạch. An tử toàn căn bản là không để ý đến mục thúc nghi, lo chính mình cùng bang bách minh nói. Ân. Bang bách minh vốn đang tưởng phản bác một chút mục thúc nghi, nhưng là vừa nghe an tử toàn nói, rất là kinh ngạc nhìn nàng. An tử toàn đây là có ý tứ gì? Nói, an tử toàn trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra một trương trường điều cái bàn, còn có một phen ghế dựa. Vốn dĩ đại gia vừa mới tiến vào bí cảnh, còn ở quan sát tình huống. Đột nhiên An Tử Toàn cùng Mục Thục Nghi lại sắc lên, lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý. Đại gia chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt liền đi, ai thành tưởng, An Tử Toàn thế nhưng làm ra như vậy một cái động tinh tới. Tới bí cảnh không chạy nhanh tìm linh thực linh thạch, làm ra tới cái bàn ghế dựa làm gì. An cô nương, người đây là bàng bách minh đều không có xem hiểu không giải hỏi. Đổi linh thực linh thạch a. An Tử Toàn cười tủm tìm nói. Mục Thục Nghi còn không có nói chuyện. Tôn Tân liền trước cười ẩm lên ra tiếng, An Tử Toàn, ngươi bị ở chỗ này hồ nháo. Đại gia là ngốc tử sao? Ở bí cảnh bên trong trăm cây ngàn đắng được đến linh thực linh thạch, lại đây cùng ngươi đổi. Ngươi có thứ gì? Ma thú sao? Tôn Tân nói làm mấy cái đứng ở mục thục nghi bên kia chiến sư nở nụ cười. An Tử Toàn vừa nhấc đầu, đảo qua những người đó, đột nhiên hỏi, bàng công tử, vừa rồi cười vang vài người, ngươi nhớ kỹ là ai sao? Bang bách minh gật đầu, làm chiến sư, điểm này trí nhớ vẫn phải có, nhớ kỹ. Kia hảo, trong chốc lát bọn họ muốn đổi nói, cự tuyệt giao dịch. Nếu là có người giúp bọn hắn đổi, về sau bất luận cái gì giao dịch đều sẽ không theo giúp bọn hắn tiến hành trao đổi. An tử toàn mạnh miệng làm kia mấy cái cười vang người phát ra lớn hơn nữa tiếng cười nhạo. Tự nhiên cười đến lớn nhất thanh chính là tôn tân, cười đến là ngửa tới ngửa lui. An tử toàn, ngươi đang nói cái gì chê cười. Ngươi cho rằng ai sẽ cùng ngươi đổi đồ vật. Chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm được linh thực linh thạch, tự nhiên là muốn đi luyện chế đan dược, ai muốn cùng ngươi đổi đồ vật. Tôn tân rốt cuộc vẫn là thông minh, lời trong lời ngoài điểm điểm chung quanh chiến sư, làm cho bọn họ biết biết, bọn họ tiến vào bí cảnh mục đích. Cực cực khổ khổ đi tìm linh thực linh thạch, còn có khả năng sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ tìm được mấy thứ này, là vì luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược tốt nhất dược sư chính là mục hàng sâm, cũng chính là mục thục nghi nhị thúc, ngàn vạn không cần đứng sai đội. Yên tâm, các ngươi tưởng đổi, ta cũng sẽ không đổi cho các ngươi. An tử toàn cười ngâm ngâm nói. Nhưng thật ra một ít phân điện người tò mò nhìn an tử toàn bên này, có người nhịn không được hỏi một câu, an cô nương, ngươi dùng cái gì cùng chúng ta đổi linh thực linh thạch. An tử toàn nhìn đến đặt câu hỏi người vừa nói xong, rất nhiều người đều là tò mò chờ nàng đáp án. Hơi hơi mỉm cười, An Tử Toàn chậm rãi lắc đầu nói, ngươi hỏi sai rồi. ân, Mọi người kỳ quái nhìn An Tử Toàn. An Tử Toàn cười nói, không phải ta muốn cùng các ngươi đổi, mà là, các ngươi muốn tìm ta đổi. Thỉnh không cần lẫn lộn đầu đuôi. Tôn Tân vừa nghe, nhìn đến mọi người kinh ngạc biểu tình, hắn chính là càng thêm kinh thường. An Tử Toàn, ngươi ý tứ, vẫn là đại gia cầm hy hi hữu linh thực linh thạch tới tìm ngươi đổi đồ vật không thành. Ngươi chính là thật sự thật lớn. Tôn Tân nói còn không có nói xong, liền nhìn đến An Tử Toàn trong tay đột nhiên xuất hiện một giọt thủy. kia tích thủy huyền phù ở An Tử Toàn đầu ngón tay phía trên, bay nhanh chuyển động, càng ngày thể tích càng lớn, tinh thuần lực lượng làm mọi người tất cả đều cảm giác được. Bất quá là thủy hồn lực có cái gì hảo khoe ra. Đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư, chạy nhanh trả lời. Chẳng lẽ ngươi là trột dạ trả lời không ra? Tôn Tân Kinh thường lời nói căn bản là không có cách nào ảnh hưởng An Tử Toàn mảy may. Chờ đến kia Thủy Đoàn có trứng gà lớn nhỏ thời điểm, An Tử Toàn ngón tay một cái đạn động, Thủy Đoàn bị đạn vào giữa không trùng, phanh một chút tạc vỡ ra tới. Làm này đó không chuẩn bị chiến sư trên mặt đều rơi xuống vài giọt. Liên tính là bọn họ nhận thấy được An Tử Toàn không có nửa phần ý, nhưng là như vậy bị lộng thượng vài giọt thủy, cũng làm chiến sư nhóm sắc mặt không quá đẹp. Này có ý tứ gì? Nhục nhã sao? Khoảng cách an tử toàn xa chiến sư còn lại là đang âm thầm may mắn, may mắn không có tới gần, bằng không chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. An tử toàn, ngươi đây là tưởng đối cùng chiến thành sở hữu chiến sư khiêu khích sao? Một hai phải để cho người khác tới lựa chọn ngươi. Không lựa chọn ngươi liền phải bị ngươi nhục nhã sao? Ta nói cho ngươi tôn tân lời lẽ chính nghĩa quát lớn còn không có nói xong, lại đột nhiên bị dồn dập lời nói cấp đánh gãy. An cô nương, ngươi yêu cầu cái gì linh thực linh thạch? Muốn nhiều ít mới có thể đổi. Cấp bậc chất lượng đâu? Vừa rồi bị bắn đến thủy mấy cái chiến sư đột nhiên liền cùng điên rồi dường như không ngừng hỏi an tử toàn. Cụ thể ta cũng nói không tốt, các ngươi chính mình nhìn làm đi, dù sao mỗi ngày có thể đổi đồ vật liền nhiều như vậy. Các ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch. An tử toàn cười tủm tìm nói. nay khí định thần nhàn bộ dáng, làm cho tôn tân là không hiểu ra sao. Quay đầu, mở mịt nhìn về phía Mục Thục Nghi. Mục Thục Nghi cũng là nháo không rõ này đó chiến sư là chuyện như thế nào. Hành, ta hiểu được. Chiến sư vội vàng ném xuống câu này lúc sau, xoay người liền chạy. Mà vừa rồi mấy cái bị bắn tiếp nước chiến sư, tốc độ đều không chậm. Bọn họ tưởng nhanh chóng đi, nhưng là đừng quên, này đó bị bắn tiếp nước chiến sư cũng là có bằng hưu thân nhân, những người này chính là không có bị bắn tiếp nước. Đối với này đó quay đầu liền chạy hành động chính là cảm thấy không thể hiểu được, nhịn không được kéo lại bọn họ. Người làm gì a? Chạy nhanh, theo ta đi. Làm gì đi? tìm linh thực linh thạch đi, chậm liền không có. Lớn như vậy bí cảnh, nơi nào là tốt như vậy tìm. Chúng ta chậm rãi quy hoạch. Quy hoạch cái giám, lại quy hoạch, an cô nương bên kia liền không có đồ vật có thể thay đổi. Ai? Rốt cuộc là thứ gì a? Bị hỏi chiến sư há mổm vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, nhìn đến mặt khác chiến sư tò mò nhìn hắn, lập tức lôi kéo chính mình đồng bạn bay nhanh rời đi. Hiện nhiên là không muốn nhiều lời cái gì, không nghĩ để cho người khác biết. Lúc này chính là làm mặt khác không có bắn đến thủy chiến sư càng thêm tò mò, có rất nhiều tưởng cùng an tử toàn hỏi thăm, có còn lại là nhanh chóng cùng qua đi, nhìn xem có thể hay không từ những cái đó chiến sư trong miệng tìm hiểu đến cái gì tin tức thức mau vừa rồi còn đen nhìn nghịt một đám người hiện tại thế nhưng đi rồi cái thất thất bát bát thật là đủ cố lộng huyền hư tôn tân hừ một tiếng đối với mục thục nghi xung xoe mục cô nương đừng để ý đến bọn họ chúng ta tìm chúng ta ân mục thục nghi trong lòng cũng là tò mò không thôi nhưng là làm nàng kéo xuống mặt tới vẫn an tử toàn đó là tuyệt đối không có khả năng hiện giờ mục thục nghi chỉ có thể là bày ra cao tư thái Đối với An Tử Toàn nói, ngươi cùng ta đối nghịch là không có kết cục tốt. Chỉ bằng ngươi trong tay đan dược. An Tử Toàn buồn cười hỏi. Chỉ bằng ta trong tay đan dược. Mục Thục Nghi thập phần tự tin nói, không có chiến sư có thể kháng cự được thực lực tăng lên. Ân, ngươi lời này không sai. An Tử Toàn cười ha hả gật đầu. An Tử Toàn thái độ này không quá thích hợp a. Mục Thục Nghi cho mày, cảm thấy liền chính mình có điểm xem không quá minh bạch An Tử Toàn. Bất quá có khả năng là cố lộn huyền hư đi. Mục Thục Nghi tưởng không rõ cũng liền không thèm nghĩ, xoay người nhanh chóng đi tìm linh thực linh thạch. Nàng biết nơi này có không ít bên ngoài đều không có linh thực linh thạch, nếu là tìm được nói, cấp nhị thuốc, khẳng định sẽ làm nhị thuốc cao hứng. Tái hảo dược sư, không có linh thực, kia cũng là không bột đấu gột nên hồ. Nàng cố ý tiến vào bí cảnh, chính là vì lấy lòng nhị thuốc. Tôn Tân nhìn thấy Mục Thục Nghi đi rồi. Vội vàng theo đi lên, thật cẩn thận hỏi, mục cô nương, cái kia an tử toàn có phải hay không có cái gì miêu nị a? Bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Mục thục nghi mạnh miệng nói, ơn ơn, ta xem cũng là như thế này. Tôn tân liên tục gật đầu, mục cô nương chúng ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi tìm linh thực linh thạch. Hảo, mục thục nghi làm bộ không có việc gì đáp lời, nhưng là, trong lòng vẫn là ở phạm nói thầm. Nếu là nói những cái đó chiến sư đều là ở diễn trò phối hợp An Tử Toàn nói. Cái này không quá khả năng, nơi đó rất nhiều người đều không có tất yếu tiếp thu An Tử Toàn hối lộ đi bồi An Tử Toàn diễn kịch. Nếu không phải trước đó thương lượng tốt lời nói, rốt cuộc là thứ gì làm những cái đó chiến sư thái độ nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Xem ra, nàng chính là phải cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm được cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Người đều đi rồi. An tử toàn quay đầu nhìn về phía giản đức nhuận bọn họ. Chúng ta cũng đi trước, chính ngươi cẩn thận. Giản đức nhuận nói xong liền phải rời đi, ngược lại là sao trời có chút không yên tâm. An cô nương, chính ngươi lưu lại nơi này được không? Bàng bách minh vô ngữ, hắn lớn như vậy người xử ở chỗ này, nhìn không tới a. Ta sẽ bảo hộ an cô nương. Cũng may bàng bách minh cũng không có so đo sao trời nói. Ta nữ nhân, ta sẽ bảo hộ, không cần làm phiền ngươi. Nơi này vẫn là muốn giao cho bàng công tử. Vân hạo gật đầu, thanh âm hòa khí không ít, cũng đã không có ngay từ đầu cảm giác các bách, làm bàng bách minh nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc tử toàn muốn ngưng tụ nguyên tố dịch, chỉ sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Vân hạo nói làm bàng bách minh gật gật đầu, rốt cuộc ban đầu hắn chính là tính toán đứng ở an tử toàn bên này, giúp nàng. Gật đầu điểm tới rồi một nửa, bàng bách minh cổ đột nhiên cứng lại rồi, vừa rồi hắn nghe được cái gì? Nguyên tố dịch. Nguyên tố dịch. Bàng bách minh chừng đến trong mắt đều sắp rớt ra tới nhìn chầm chầm an tử toàn, nàng, nàng vừa rồi ngưng tụ ra tới chính là nguyên tố dịch. Nhìn thấy bàng bách minh cái này phản ứng, an tử toàn hơi hơi mỉm cười, vậy phiền toái bàng công tử. Không phiền toái. Một chút đều không phiền toái. Bàng bách minh kích động đội vàng kêu, ta nhất định xem trọng cái này quay hàng. Nguyên tố dịch A. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì an tử toàn thế nhưng có như vậy tự tin. Linh thực linh thạch là có thể luyện chế ra tới đan dược, nhưng là, tái hảo đan dược cũng không có nguyên tố dịch hảo A. Thăng lên hồn lực, khôi phục hồn lực từ từ những việc này. Nguyên tố dịch tất cả đều có thể làm được. Đúng rồi, an cô nương, ngươi nguyên tố dịch là cái gì thuộc tính? Bang Bách Minh hỏi một câu, đến lúc đó nếu là có chiến sư lại đây đổi nói, hắn hảo thuyết minh một chút. An tử toàn nghe xong cười. Nhìn an tử toàn như vậy mỉm cười không nói bộ dáng. Bang bách minh lập tức phản ứng lại đây, hung hăng một phép chính mình cái chán. Chính mình thật là ngốc điên rồi. Vừa rồi an tử toàn ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch, chính là dừng ở không ít chiến sư trên mặt. Những cái đó chiến sư hắn nhận thức a, Tự nhiên là biết những cái đó chiến sư là cái gì thuộc tính hồn lực, mà làm sở hữu chiến sư tất cả đều nhận ra đó là nguyên tố dịch, chỉ có một khả năng. Hấp thu. Bọn họ đồng thời hấp thu nguyên tố dịch. Bàng Bách Minh gian nan nuốt nuốt nước miếng, nhìn An Tử Toàn ánh mắt là càng thêm nóng bỏng. An Tử Toàn trực tiếp đem vài phần nguyên tố dịch cho bàng Bách Minh, cười nói, về sau tới ta nơi này mua nguyên tố dịch, giá cả so bên ngoài thấp hai thành. Đây là nàng có thể cho thù lao. Bàng Bách Minh kích động liên tục gật đầu. Chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn đồng ý. Bên này cùng bàng Bách Minh giao đế lúc sau. An tử toàn liền cùng vân hạo đi tới một bên. Hai người chậm rãi nói mặt sau tính toán, mà mục thục nghi bên kia, còn lại là có chút thất thần. Mục cô nương, làm sao vậy? Tôn mới lạ quái nhìn tâm thần hoảng hốt mục thục nghi, ngươi ở lo lắng an tử toàn sao? Ơn! Mục thục nghi than nhẹ một tiếng nói, những cái đó chiến sư phản ứng quá kỳ quái, an tử toàn rốt cuộc là làm cái gì? Tôn tân gãi gãi đầu, hắn thật đúng là chính là không biết. Quay đầu nhìn nhìn những người khác, những người đó cũng là nghi hoặc khó hiểu. Tính, chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm linh thực linh thạch đi. Mục thục nghi xua xua tay, cười nói, chúng ta nhiều người như vậy vẫn là tách ra tìm đi. kia cũng hảo. Thôn tân bọn họ tự nhiên không có gì nghị. Tốt xấu bọn họ đều đại khái biết cái này bí cảnh tình huống bên trong. Nguy hiểm địa phương bọn họ sẽ không đi, không nguy hiểm địa phương vẫn là có thể đi. Đi tìm xem linh thực linh thạch. Đến lúc đó cấp mục thục nghi thì tốt rồi. Bọn họ chỉ cần cùng mục thục nghi đánh hảo quan hệ, về sau nhưng chính là cùng mục hàng xâm treo lên câu. Tôn tân những người này chính là tương đương tích cực đi tìm linh thực linh thạch, mà mục thục nghi. Còn lại là tìm một chỗ, tránh quấy rời đi. Nàng mới sẽ không mạo hiểm đi tìm linh thực linh thạch, nàng bất quá chính là tiến vào bí cảnh, làm nhị thúc nhìn xem, nàng có bao nhiêu nỗ lực là được. Đương nhiên, nỗ lực người là rất nhiều. Chính là bởi vì cái này, mục thục nghi mới không nóng nảy. Những cái đó chiến sư lại như thế nào nỗ lực, kia không phải cũng là đi tìm linh thực linh thạch sao. Tìm được rồi linh thực linh thạch còn không phải muốn tìm dược sư tới luyện chế đan dược. Đừng nói là cùng chiến thành, liên tính là toàn bộ địa tự cấp bậc đại lục, còn có ai có thể lợi hại đến quá nàng nhị thúc. Chỉ cần rời đi bí cảnh lúc sau, cuối cùng người thắng vẫn là nàng. Bí cảnh mở ra thời gian cũng không trường bất quá là 10 ngày. Bí cảnh bên trong tình huống như thế nào, Mục Thục Nghi cũng không có đi hỏi thăm, nàng chỉ là tưởng mượn sức những cái đó chiến sư, dù sao nàng có nàng nhị thuốc đương chỗ dựa, tự nhiên là có thể kê cao gối mà ngủ. mười ngày thời gian, thoảng qua, cũng may đi ra ngoài thời điểm, cũng không cần riêng vị trí. Đã đến giờ, mặc kệ là thân ở nơi nào, tự nhiên sẽ bị bí cảnh sở bài xích, bị bắn ra đi. mười ngày thời gian, Mọi người xem lên còn tính hảo, không có nhiều chật vật, chỉ là từng bước từng bước trên mặt đều mang theo tươi cười, xem ra là thu hoạch không nhỏ. Các vị, mục thục nghi dương giọng nói, nếu là có người muốn luyện chế đan dược nói, có thể trực tiếp tới mục gia hiệu thuốc. Lần trước sinh cơ phân điện sự tình, ta nhị thuốc đã phòng ngừa chú đáo, hy vọng ở hủy diệt phân điện có điều đại động tác phía trước, trước chuẩn bị một chút. Mục thục nghi nói thực minh bạch. Nếu muốn tăng lên thực lực hoặc là lộng một ít có thể bảo mệnh đan dược, liền chạy nhanh tới tìm nàng nhị thúc. Như vậy lựa chọn mới là chính xác. Những cái đó thần điện phân trong điện là có một ít nguyên tố sư, chính là kia nguyên tố dịch sao có thể đủ phân. Càng miễn bản thuộc tính vấn đề. Đan dược mới là bọn họ nhất yêu cầu cũng tương đối dễ dàng được đến thứ tốt. Lúc này, nàng căn bản là không cần lao lực cùng an tử toàn tranh cái gì, những người này cũng biết, hẳn là đi tìm ai mới là chính xác nhất lựa chọn. Ấn Mục Thục Nghi suy nghĩ, nàng vừa nói xong lời này lúc sau, những cái đó chiến sư trong lòng đã có phổ. Mục Thục Nghi đối với mọi người khéo léo cười, xoay người rời đi. Nàng căn bản là không lo lắng, này đó chiến sư chỉ cần không ngốc đều sẽ minh bạch hẳn là như thế nào tuyển. Tôn Tân còn cố ý ngưỡng cảm, tiêu căng liếc gan tử toàn liếc mắt một cái, xoay người tung ta tung tăng đi theo Mục Thục Nghi đi rồi. Mục Thục Nghi rời đi thời điểm, chính là lưu tâm một chút những cái đó chiến sư phản ứng. Nghe phía sau cũng không có động tĩnh trong lòng cười thầm không thôi. Những cái đó chiến sư trong lòng còn ở do dự a Bất quá lại do dự thì thế nào? Chiến đấu ma thú mà thôi, có thể cùng đan dược so sao? Cũng may Mục Thục Nghi biết, những cái đó chiến sư hiện tại trầm mặc, kỳ thật là đã làm ra lựa chọn. Nếu là nói bọn họ thật sự lựa chọn an tử toàn. Lại tại sao lại như vậy một chút động tĩnh đều không có đâu. Nhìn thấy mục thục nghi đoàn người đã rời đi, băng bách minh lúc này mới vâu ngữ mở miệng, nàng có phải hay không ốc. Ở bí cảnh nhiều như vậy thiên, mục thục nghi thế nhưng liền một chút tin tức đều không có tìm hiểu đến sao. Cho dù là biết một chút tin tức, cũng sẽ không như vậy nói hổ nói tả đi. Đối với mục thục nghi tự tin, an tử toàn chỉ là cười, đi theo chàng các vị người quen chào hỏi, liền đi trước. Rốt cuộc ở bí cảnh bên trong mấy ngày nay, mọi người đều đã tới nàng quầy hàng. Cũng coi như được với là người quen. Một hồi về đến nhà, sao trời việc đầu tiên chính là tìm tới Ma Siêu, tinh tế hỏi một chút trước tiên làm hắn chuẩn bị sự tình thế nào. Đã tất cả đều liên hệ qua, cùng thú hoàng cũng thương lượng hảo. Ma Siêu mở miệng nói, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không luôn cuống tay chân. Ơn, vậy là tốt rồi. Sao trời vừa lòng gật đầu. Mã siêu cùng sao trời nói một chút cụ thể như thế nào chuẩn bị, sao trời suy nghĩ một phen, cảm thấy không có sơ hở, lúc này mới làm mã siêu đi xuống. Mã siêu đi ra ngoài lúc sau, làm bọn hạ nhân hảo hảo chuẩn bị kiểm tra một chút, để ngừa ngày mai sẽ có cái gì bại lộ. Bọn hạ nhân một bên chuẩn bị một bên có điểm tiểu nói thầm. Thời gian dài như vậy, bọn họ nơi này tới khế ước ma thú chiến sư thật là không mấy cái. Hiện giờ lại đi một chuyến bí cảnh. Cái kia mục thuộc nghi khẳng định sẽ bốn phía mượn sức mặt khác chiến sư. Bọn họ nơi này thật sự còn sẽ có rất nhiều chiến sư lại đây khế ước mà thú sao? Đương nhiên, nay cũng gần là bọn họ trong lòng âm thầm nói thầm, không ai sẽ hỏi ra tới. Rốt cuộc các chủ tử làm được sự tình, mỗi lần đều sẽ làm cho bọn họ chấn động. Lần này hẳn là cũng sẽ trước sau như một như vậy, sáng tạo kỳ tích đi. Rời đi bí cảnh, mục thuộc nghi về tới gia rộng. Tìm chính mình phụ thân muốn không ít nhân thủ, bốn phía đem hiệu thuốc cấp một lần nữa chỉnh lý một phen. Nhìn hiệu thuốc bên trong người vội tới vội đi, trưởng quầy cũng không thể nói cái gì chỉ có thể là nỗ lực làm trong tiệm tiểu nhị đi ấn mục thuộc nghi cách nói vội. Trưởng quầy nhìn thấy không hắn sự tình gì lúc sau, vội vàng vào hậu viện, lo lắng nói, đại thiếu gia, này nhị tiểu thư nàng. Làm nàng trước cao hứng cao hứng đi, liền không biết ngày mai sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Mục phái tường cười, không chút nào để ý nói, hy vọng ngày mai nàng còn cười được. Đại thiếu gia, ngài có biện pháp. Trường quầy tự nhiên là đứng ở con vợ cả đại thiếu gia bên này, vừa nghe mục phái tường nói như vậy, kinh hỉ hỏi. Không có. Mục phái tường trả lời đến dứt khoát, thiếu chút nữa không làm trường quầy quăng ngã trên mặt đất, đại thiếu gia lời này là có ý tứ gì? Không có cách nào, vì sao đại thiếu gia còn một chút đều không nóng nảy? Đại thiếu gia. Này nhị tiểu thư giống như có 10 phần nắm chắc, những cái đó chiến sư nhất định sẽ đến hiệu thuốc bên trong giao dịch, giống như sẽ có rất nhiều linh thực gì đó bỏ ra bán. Trường hãy đem hắn đại khái được đến tin tức vội vàng nói ra, nay không phải đã ở lộng cửa hàng bên trong bài trí, làm cho người làm tốt càng mau thu thập linh thực linh thạch chuẩn bị. Vậy cho nàng thật sự có nhiều như vậy linh thực linh thạch có thể thu rồi nói sau. Mục phái tưởng là một chút đều không nóng nảy. Trường quay nhìn nhìn mục phái tường phản ứng, thấp giọng hỏi một câu, đại thiếu gia, ngài rốt cuộc vì cái gì như vậy có năm chắc? Có phải hay không trước tiên chuẩn bị cái gì? Mục phái tường cười, ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Được rồi, ngươi đi phía trước hãy chờ xem, đỡ phải mục thục nghi chạy đến phụ thân trước mặt cáo trạng, nói cái gì không phối hợp nàng. Trường quay chính là đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe mệnh đi phía trước. Mục phái tường trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên cái gì đều không có làm, bởi vì, hắn biết, an tử toàn là tuyệt đối sẽ không tùy ý mục thục nghi như vậy đi xuống. Vì tị hiểm, hắn liền bí cảnh đều không có tham gia, đỡ phải làm phụ thân hắn cho rằng hắn là ăn cây táo, rào cây sung. Mục thục nghi ở hiệu thuốc bên trong chính là vội khai, là người không ngừng làm cái này làm cái kia, mục hồng nguyên càng là la lên hết xuống, gian dậy cái không ngừng. nay vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng chính là làm hiệu thuốc bên trong tiểu nhị khổ không nói nổi về sau muốn thật là nhị thiếu gia thành mục gia gia chủ bọn họ nhật tử cũng thật liền khổ sở những người này tiểu tâm tư mục thuộc nghi có thể phát hiện không đến sao nàng đương nhiên biết nhưng là nàng chính là muốn lập uy lam mục phái tưởng nhìn xem này mục gia về sau rốt cuộc là của ai mặc kệ nàng như thế nào làm phụ thân trước sau là đứng ở nàng bên này ngay kế Sớm Mục Thục Nghi dùng qua cơm sáng, liền chạy tới Hiệu thuốc. Đã đều tuyên truyền đi ra ngoài sao? Mục Thục Nghi hỏi Hiệu thuốc trưởng quầy. Trưởng quầy vội vàng đáp lời, "Nhị tiểu thư, tất cả đều ấn ngài phân phó nói, hôm nay Hiệu thuốc bắt đầu thu mua linh thực linh thạch." Ân. Mục Thục Nghi vừa lòng gật đầu, đều làm bọn tiểu nhị thượng điểm tâm, trong chốc lát người sẽ rất nhiều, ngàn vạn không cần chậm trễ khách nhân. Đều là thành rồng có uy tín danh dự chiến sư. Nếu là trầm trễ, nhưng không tốt. Nhị tiểu thư yên tâm, đã tất cả đều gõ quá bọn họ. trưởng quay đáp lời, trên mặt là cười lịnh nọn, trong lòng lại ở hung hăng kinh thường. Thật là chó cậy thế chủ, nhị gia nhiều năm như vậy đều mặc kệ gia tộc bên trong sự tình. Nhị tiểu thư khen ngược, ỉ vào nhị gia quan hệ, hoàn toàn liền không đem bọn họ này đó lao nhân để vào mắt. Liên tính là lao ra, cũng sẽ không đối bọn họ như vậy vệnh mặt hất hàm sai khiến. Trường quay khẽ thở dài một tiếng, hy vọng đại thiếu gia thật sự không có liêu sai đi. Nói cách khác, mục gia làm nhị tiểu thư như vậy lăn lộn đi xuống, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì? Thục nghi, cha, ngại như thế nào tới? Mục Thục nghi kinh hỉ đón đi lên, cười hành lễ. Hảo hảo, chúng ta cha con đâu ra nhiều như vậy nghi thức xa giao? Mục Hoài Phong cười nâng dậy Mục Thục nghi, hiện tại còn không có chiến sư lại đây, thời gian còn quá sớm. Mục Thục Nghi cười nói, ngày hôm qua đã làm trưởng quầy đối ngoại nói, hôm nay bắt đầu chúng ta liền tới thu mua linh thực linh thạch. Ân. Mục Hoài Phong gật đầu. Hiệu thuốc nhất yêu cầu tự nhiên chính là luyện chế đan dược dược liệu. Này bí cảnh chi rộng, các loại linh thực linh thạch đều là bên ngoài không thường thấy. Nếu là bọn họ người đi bí cảnh chi rộng tìm kiếm, chỉ sợ còn không có nhiều như vậy nơi phát ra. Vẫn là hắn nữ nhi thông minh, nghĩ tới như vậy một cái thu mua phương pháp. Trân quý linh thực bọn họ sẽ bán sao? Mục hoài phong có điểm lo lắng. Linh thực hi hữu cũng là phân cấp bậc, nhất hi hữu linh thực linh thạch. Những cái đó chiến sư chỉ sợ sẽ không dễ dàng bán ra. Nếu là bọn họ hiệu thuốc có thể thu đi lên như vậy linh thực linh thạch nói, làm mục hàng xâm luyện chế ra tới đang dược, đặt ở hiệu thuốc bên trong, lập tức là có thể làm mục ra hiệu thuốc đem mặt khác hiệu thuốc vứt ra thật xa đi. Có tuyệt đối địa vị, bọn họ mục ra hiệu thuốc về sau tiền lời. Chính là không biết muốn phiên nhiều ít lần. Cha, ngài yên tâm đi. Mục Thục Nghi cười nói, nếu là có thưa thất tài liệu, làm nhị thuốc tới luyện chế đan dược. Ta tưởng, những cái đó được đến Hi hữu linh thực linh thành người, khẳng định sẽ không chỉ tồn dược liệu đẹp. Bọn họ nếu là được đến hai phân tài liệu nói, dựa vào nhị thuốc bản lĩnh, tất nhiên sẽ một lần thành công. Nếu là luyện chế ra tới hai quả đan dược, chúng ta hiệu thuốc được đến một quả trở thành thủ lao cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Không sai, không sai. Mục Hoài Phong cười ha ha, vừa lòng liên tục gật đầu, vẫn là ngươi có biện pháp, ngươi nhị thúc gà, chính là đau nhất ngươi. Mục Thục nghi ngượng ngùng cười, nàng đương nhiên cùng nhị thúc trước tiên nói tốt. Lời này đương nhiên chính là nói cho nhị thúc, nhiều luyện chế một ít đăng dược, nói thêm cao một ít chiến sư thực lực, vạn nhất nếu là hủy diệt phân điện người làm khó dễ, cùng chiến thành cũng là có một trận chiến năng lực. Đối với loại chuyện này, nhị thuốc tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hai bên nàng đều cấp bãi bình, này mục ra gia chủ vị trí. Còn xa sao? Nhìn hiện tại đối nàng nói gì nghe nấy phụ thân, còn có đã mềm hóa nhị thuốc. Mục thục nghi càng thêm cảm thấy, chính mình thật là quá thông minh. Cha, ngài ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mục thục nghi hiếu thuận nói, này hiệu thuốc sự tình, có ta cùng ta ca là được, ngài còn tự mình chạy tới làm cái gì đâu. Nếu là mệnh nhưng làm sao bây giờ? Đây chính là quan hệ mục gia sự tình, như thế nào có thể chỉ cho các ngươi huynh muội vội đâu? Mục Hoài Phong nói, quay đầu nhìn thoáng qua, mày nhấn lại, đại ca ngươi đâu? Ta đại ca mục thục nghi trong lòng lột bột một chút, phụ thân đây là có ý tứ gì? Đến lúc này, còn nghĩ mục phái tưởng. Chẳng lẽ còn chưa có chết cái kia làm mục phái tưởng kế thừa mục gia tâm tư? Quả nhiên, nàng lại như thế nào nỗ lực? Ở phụ thân trong lòng, con vợ cả cùng con vợ lẽ vẫn là có rất lớn tranh lệnh. Bất quá, liền tính như thế thì thế nào? Hiện tại tình thế đối nàng chính là tương đương có lợi. Đại ca còn không có tới sao? Mục hồng nguyên vội vội vàng vàng chạy tới, vừa rồi hắn chính là vẫn luôn ở bận trước bận sau, liền chờ cùng chiến trong thành chiến sư lại đây, hắn hảo lộ mặt. Đương nhiên, vì cái này, hắn còn cố ý xuyên một thân tân chế tạo gấp gáp ra tới quần áo. Chính là vì trong chốc lát không xong giới nhi. Đại ca. Khả năng không có tới đi. Mục Thục Nghi do dự một chút không xác định nói. Mục Hoài Phong sắc mặt có điểm không quá đẹp nhìn về phía trường quầy, chất vấn nói, đại thiếu gia đâu. Trường quầy vội vàng nói một câu, đại thiếu gia không có tới. Này đều khi nào. Như thế nào còn không qua tới. Mục Hoài Phong nhíu mày, có chút hận sắt không thành thép quát lớn nói. Ngươi không nói cho hắn hôm nay hiệu thuốc sẽ rất bận sao. Trường quầy không biết muốn như thế nào trả lời. Mục Thục Nghi cười nói, đại ca khẳng định là biết đến, hẳn là mau tới. Có lẽ đại ca không nghĩ lại đây. Mục Hồng Nguyên ha hả cười quái dị, đại ca cảm thấy mất mặt bái. Đại ca hẳn là sẽ không như vậy tưởng. Mục Thục Nghi vội vàng khuyên một câu, đương nhiên, lời này Mục Hoài Phong có phải hay không như vậy tưởng, cũng không biết. Ừ. Mục Hoài Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Mục Thục Nghi cũng không hề nói, mà là hòa giải đối với Mục Hồng Nguyên nói, nhị ca, đều chuẩn bị tốt đi. Đương nhiên, Mục Hồng Nguyên đắc ý nói, mặc kệ tới nhiều ít chiến sư, đều sẽ không loạn. Vậy là tốt rồi. Mục Thục Nghi cười gật đầu. Mục Phái tưởng chưa từng có tới, làm Mục Hoài Phong có chút không cao hứng, nhưng là, nghĩ đến hiệu thuốc lập tức liền phải tới rất nhiều chiến sư, sau đó mang đến ít lợi. Mục Hoài Phong cũng liền đem Mục Phái tưởng về điểm này vấn đề nhỏ tạm thời xem nhẹ rớt. Mục Hoài Phong uống lên một hồ nước trà, hiệu thuốc thế nhưng một người khách nhân đều không có tới. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, canh giờ này, ngày thường hiệu thuốc đã sớm buôn bán. Mục Hoài Phong sắc mặt có điểm không quá đẹp, quay đầu hỏi trưởng quầy một câu, ngày thường khi nào mở cửa. Canh giờ đã qua. Trưởng quầy nói một câu, Mục Thục Nghi ngẩng đầu nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái. Trưởng quầy cũng không có đi xem nàng. Nay cũng không phải là hắn muốn nói gì, mà là lao ra hỏi, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Như thế nào người còn không có tới? Mục Hoài Phong khó hiểu hỏi, hắn đều uống lên một hồ trà, liền tính là trước tiên an bài hảo, làm chiến sư không cần quá chen trúc, cũng không đến mức đến bây giờ một người đều không có đi. Cha, ngươi gấp cái gì? Mục Hồng Nguyên chẳng hề để ý nói. Dù sao đến lúc đó là bọn họ cầu chúng ta lại không phải chúng ta cầu bọn họ. Mục Hoài Phong mày hơi hơi vừa nhỉu, có chút không tán đồng Mục Hồng nguyên cách nói, lời nói không hảo nói như vậy. Liền tính là biết bọn họ chiếm cứ chủ động, nhưng là cũng không thể quá tiêu căng. Tốt xấu những cái đó chiến sư đều là có uy tín danh dự người, bọn họ liền tính là chiếm cứ ưu thế, cũng không thể như vậy. Đại gia khách khách khí khí, lẫn nhau chi gian hợp tác quan hệ mới có thể lâu dài. Bị mục hoài phong như vậy vừa nói, mục hồng nguyên có chút hề vải nhục trí. Như thế nào một làm chuyện gì, phụ thân hắn đều là muốn giáo huấn hắn đâu. Nếu là mục phái tưởng ở chỗ này, phụ thân hắn khẳng định liền sẽ không nói như thế. Cha, ta ca cũng là rất cao hứng. Mục thục nghi vội vàng tiến lên hòa giải, cười ám rồng xả mục hồng nguyên một chút, chúng ta mục gia là càng ngày càng lợi hại, ca ca đây là cao hứng. Ấn. Mục hoài phong hơi hơi gật đầu. Xem như tán thành mục thục nghi cách nói. Lại chờ một chút đi, có lẽ bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút, bọn họ cũng có chính mình tính toán. Mục thục nghi thuận miệng nói. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là sốt ruột. Ấn nàng phòng đoán, những cái đó chiến sư hiện tại đã sớm nên chen chúc tới. Liên tính không phải như vậy, cũng không nên đến bây giờ một người đều không có đi. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không nên a, Nàng nhị thúc năng lực. Những cái đó chiến sư chẳng lẽ không biết sao. Trong lòng dù cho là tương đương nôn nóng, nhưng là mục thục nghi vẫn là làm ra một bộ định liệu trước bộ ráng tới. Nàng là có điểm tiểu thấp thỏm, nhưng là, lý trí ở nói cho nàng, phát sinh ngoại ý muốn khả năng quá cực kỳ bé nhỏ. Nàng vẫn là không cần chính mình dọa chính mình. Mục thục nghi bên này là đang chờ, nhưng là, theo thời gian trôi đi, mục hoài phong sắc mặt là càng ngày càng khó coi. không có người Một người đều không có. Thế nhưng một cái chiến sư lại đây bán linh thực linh thạch đều không có. Mục Thục Nghi. Mục Hoài Phong quay đầu, thanh âm này đã bắt đầu rét run, sao lại thế này? Này Mục Thục Nghi trong lòng cũng không đế, đây là có chuyện gì? Rõ ràng ngày hôm qua nàng rời đi bí cảnh thời điểm đã cùng những cái đó chiến sư nói. Chẳng lẽ những cái đó chiến sư không rõ sao? Bọn họ trong tay linh thực linh thạch. Chỉ có cho bọn họ mục gia hiệu thuốc mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể được đến nàng nhị thuốc ra tay luyện chế đan dược cơ hội. Ta phân phó nói, ngươi làm người tuyên truyền đi ra ngoài sao. Mục Thục Nghi chất vấn trưởng quầy. Trưởng quầy vội vàng nói, nhị tiểu thư, tiểu nhân chính là tất cả đều ấn ngài phân phó làm. kia như thế nào không có chiến sư lại đây. Mục Thục Nghi tức giận một phách cái bản. Này đều giờ nào. Ngày thương hiệu thuốc cũng là có không ít khách nhân. Như thế nào một người đều không thấy. Mục Thục Nghi càng nghĩ càng là sinh khí, này cũng quá kỳ quái đi. Nhị tiểu thư, không phải ngài phân phó, hôm nay không tiếp đãi bình thường khách nhân sao. trưởng quay kỳ quái hỏi. Mục Thục Nghi bị những lời này cấp nhẹn a Thật là không biết nói cái gì mới hảo. Đặc biệt là nhìn đến mục hoài phong kia càng ngày càng âm trầm sắc mặt, nàng càng là cảm thấy tình huống không ổn. Chỉ có thể là cường chống gương mặt tươi cười nói, ta còn không phải là lo lắng bình thường khách nhân sẽ ảnh hưởng những cái đó chiến sư sao. Chẳng qua, vì cái gì nhiều như vậy chiến sư, thế nhưng không ai lại đây đâu. Mục thục nghi cũng là tương đương kỳ quái hỏi, hơi hơi nghiêng đầu có điểm nghi hoặc lầm bầm lầu bầu, đại ca cũng chưa từng có tới, có phải hay không đại ca biết cái gì tin tức đâu? Có phải hay không xem ngươi bên này muốn làm nổi bật, đại ca làm cái gì đi? Mục Hồng Nguyên nhưng không có Mục thuộc Nghi trầm ổn, trực tiếp hô ra tới. Mục Thục Nghi vội vàng lắc đầu, đại ca như thế nào sẽ đâu? Này nhưng nói không tốt. Mục Hồng Nguyên hừ một tiếng, hắn đã sớm cùng Mục Phái tưởng thế bất lưỡng lập. Cha, ta ca không có ý khác. Mục Thục Nghi vội vàng giải thích, hắn chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Mục Thục Nghi nói cũng hết sức nghi hoặc nhỏ giọng lầu bầu một câu, đại ca hôm nay như thế nào chưa từng có tới đâu? Thật không biết đại ca làm cái gì đi. Mục Thục nghi nhỏ giọng lầu bầu chính là làm Mục Hoài Phong nghe được rành mạch, nhìn đến Mục Hoài Phong phức tạp biểu tình, Mục Thục nghi âm thầm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, làm Mục phái tưởng đi phân tán một chút phụ thân thật sự lực chú ý, đối nàng tới nói chính là tương đương tốt sự tình. Đại thiếu gia đâu? Mục Hoài Phong chất vấn nói. trường quay vội vàng hành lễ, tiểu nhân không rõ lắm. Hắn không nên tới hiệu thuốc bên trong nhìn sao? Mục Hoài Phong càng nghĩ càng là tức giận. Vốn dĩ hắn còn không có quá để ý, nhưng là vừa rồi Mục Thục Nghi nói vừa nói, hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mục phái tưởng vì cái gì không tới? Chẳng lẽ thật là bởi vì Mục phái tưởng làm sự tình gì sao? Nếu là hắn làm nói, Mục Hoài Phong nheo nheo nắm tay, liền tính là chính mình nhi tử, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Mục phái tưởng. Trường quầy thật là mồ hôi lạnh cùng lưu, không nghĩ tới sự tình hôm nay lại là như vậy không thuận lợi. Vốn dĩ đại thiếu gia không có tới cũng liền không có tới đi. Rốt cuộc hắn nghĩ trong chốc lát nơi này khả năng sẽ biển người tấp ngập, nhị tiểu thư ra hết nổi bật, đại thiếu gia nếu là gặp được, khẳng định là trong lòng không thoải mái. Đại thiếu gia không có tới, còn đỡ phải trong lòng không thoải mái. Chính là, ai thành tưởng, thế nhưng một cái chiến sư đều không có lại đây. Mà nhị tiểu thư còn đem đề tài dẫn tới đại thiếu gia trên người, này đại thiếu gia nếu là không có tới nói. Thật là rất có hiềm nghi, làm lao ra không mừng a. Mục cô nương. Đột nhiên, hiệu thuốc bên ngoài truyền đến tiếng tê ơ. Mục thục nghi ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, cha, xem ra là có người tới. Mục hoài phong buồn bực tâm tình tức khắc là hảo rất nhiều, liên tục gật đầu, ân, chạy nhanh làm khách nhân tiến vào, đường sốt ruột chờ. Hảo. Mục Thục Nghi nói xong, nhìn về phía trong tiệm tiểu nhị. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng đi ra cửa đem khách nhân cấp đón tiến vào. Tôn Tân vừa tiến đến, kia chính là đầy mặt mang cười, mục cô nương, chúng ta chính là đem linh thực cái gì đều cấp mang đến, chúng ta liền sợ tới quá muộn, tê không tiến vào. Tôn mới phát phấn lời nói, tại đây chống dông hiệu thuốc là như thế đột ngột, làm mục hoài phong vừa vặn tốt một chút sắc mặt, lại trầm đi xuống. Cái gì kêu tê không tiến vào. Nơi này trừ bỏ tôn tân ở ngoài, mặt khác khách nhân căn bản là không có. Tôn tân đây là có ý tứ gì? Ở trong trọc bọn họ sao? Mục Thục Nghi vội vàng mở miệng tiếp đón, này không phải vừa mới bắt đầu sao, người còn không có tới đâu. Người chính là vội. Mục Thục Nghi một câu, làm lâm vào xấu hổ chung tôn tân phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười gượng, là là, ta chính là sợ trợm. Tiếc hảo, trưởng quay, chạy nhanh giúp tôn công tử cấp làm. Mục thục nghi dương giọng nói. Tôn công tử, bên này thỉnh. trưởng quầy mời tôn tân đi bên cạnh. Tôn tân là đi theo đi qua, nhưng là kia ánh mắt vẫn là không yên tâm nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái. Này tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi ở bên ngoài còn tưởng rằng bên trong đã là người tế người, ai ngờ đến vừa tiến đến, thế nhưng một người khách nhân đều không có. Làm cho hắn bút mông ngựa nói thế nhưng tất cả đều cấp vô vào mã trên đùi, thật là... Ném chết cá nhân. Mục Thục Nghi cũng không có xem tôn tân, bởi vì nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Tôn tân người này thực lực cũng không thế nào, tìm được linh thực tự nhiên cũng không phải nhiều hy hi hiếu. Tình huống như vậy, chính là cùng mục hoài phong tưởng tượng kém quá nhiều, sắc mặt của hắn tự nhiên là hắt như đáy nổi. Đại thiếu gia. Trường quầy vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn thấy mục phái tưởng tới, vội vàng kêu một tiếng, tưởng nhắc nhở đại thiếu gia một chút. Lão gia hiện tại tâm tình chính là không tốt lắm. Mục Phái Tưởng còn cái gì đều không có nói đi. Mục Hoài Phong cũng đã nhịn không được, hiện tại mới đến, người đem trong nhà sinh ý đương cái gì. Mục Phái Tưởng kỳ quái nhìn chính mình phụ thân, cha, Mục Gia cũng không chỉ có hiệu thuốc sinh ý. Hắn tự nhiên là đi mặt khác địa phương tuần tra đi. Mục Gia đương nhiên là không chỉ có hiệu thuốc sinh ý, nhưng là hôm nay hiệu thuốc sinh ý nhất quan trọng, đại ca cũng thật sẽ tránh quấy rầy. Mục hồng nguyên âm dương quái khí nói, lúc này không chèn ép mục phái tưởng khi nào chèn ép. Tránh quái rời. Mục phái tưởng chẩm rãi gợi lên khỏe môi, nhìn lướt qua quảng cu ẽ hiệu thuốc, hỏi một câu, nơi này không phải cũng rất thanh nhàn. Mục hồng nguyên mặt xoạch một chút liền rất xuống dưới, vừa muốn chửi hầm lên, đã bị mục thục nghi cấp ngăn cản. Đại ca, ngươi biết vì cái gì những cái đó chiến sư không tới chúng ta hiệu thuốc sao? Mục thục nghi thanh âm nhu nhu kỳ quái hỏi. Rõ ràng bọn họ từ bí cảnh ra tới, nên tới chúng ta hiệu thuốc, ta tin tức cũng thả ra đi, bọn họ vì cái gì không tới đâu. Đại ca, ngươi biết nguyên nhân sao? Mục Thục Nghi nhìn như hỏi mục phái tường nguyên nhân, nhưng là, ánh mắt kia cũng hảo, kia hỏi chuyện cũng thế, rõ ràng chính là đang chờ mục phái tường cho hắn một đáp án. Mục Hoài Phong cũng là âm trầm một khuôn mặt nhìn chầm chầm hắn, nếu là thật là chính mình đứa con trai này động tay động chân nói. Hắn chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mục Thục Nghi mỉm cười nhìn Mục Phái Tưởng, nếu là hắn nói hắn không biết nói, nàng tự nhiên có biện pháp đem sự tình cấp đẩy đến Mục Phái Tưởng trên người. Chính là làm Mục Thục Nghi ngoài ý muốn chính là, Mục Phái Tưởng thế nhưng trực tiếp thừa nhận, biết lần này chính là đại gia Mục Thục Nghi ngoài ý muốn, mày gắt gao nhăn lại, tâm tư nhanh chóng chuyển động lên. Chẳng lẽ Mục Phái Tưởng âm thầm làm cái gì tay chân? Đại ca Việc này chính là quan hệ đến nhà chúng ta tương lai, đại ca nếu là đối nhị ca có cái gì bất mãn, cũng không dùng tốt toàn bộ mục gia tới hạ tiền đặt cược hết giận đi. Mục Thục Nghi lời này chính là tương đương co dẫn đường tính, mục hoài phong ánh mắt kia lạnh đến độ muôn kết băng. Nguyên lai ngươi chính là như vậy tưởng. Có thể bởi vì chính mình bất mãn, dùng toàn bộ mục gia bỏ ra khí. Mục Phái tưởng cười lạnh nhìn về phía mục Thục Nghi. Đại ca! ta đương nhiên sẽ không mục thuộc nghi vội vàng phủ nhận, sẽ không. ngươi như thế nào lập tức liền nghĩ đến này. mục phái tưởng chính là sẽ không cấp mục thuộc nghi biện bạch cơ hội, cười lạnh chất vấn nói, nhiều năm như vậy, mục gia vẫn luôn là ta ở giúp đỡ phụ thân xử lý, vì cái gì phải dùng ta trả giá tâm huyết ở xử lý mục gia tới phát tiết. mục phái tưởng buồn cười hỏi, nhưng thật ra ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở nhị thuốc bên kia, đối mục gia không có gì cảm tình sao có thể? mục thục nghi vội vàng lắc đầu, ta rốt cuộc là mục gia người, đại ca ngươi như thế nào như vậy tưởng ta? ta chỉ là suốt ruột lo lắng trong nhà sinh ý có cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới tùy tiện phỏng đoán, tùy tiện phỏng đoán, tùy tiện phỏng đoán không nghĩ là trên đường phát sinh ngoài ý muốn, ngược lại là đem tội danh đều đẩy đến ta trên đầu. người cũng thật sẽ đoán, mục phái tưởng hùng hổ dọa người chất vấn, làm mục thục nghi có chút chống đỡ không tới. Ai làm sự tình tất cả đều vượt qua nàng nắm giữ đâu. Mục Thục Nghi thật sự nhất thời có chút không rõ. Cũng may Mục Hồng Nguyên lúc này phản ứng tương đối mau, nối thẳng thông chất vấn nói, không phải ngươi làm chính là ai làm. Ngươi không phải nói ngươi biết không. Ngươi biết ngươi nhưng thật ra nói a? Các ngươi không biết những cái đó chiến sư đi tìm an tử toàn sao. Mục Phái Tường nói mới nói xong, Mục Thục Nghi lập tức liền phản ứng đi lên, lắc đầu cười. Đại ca! Ngươi nếu là nói như vậy nói, liền có điểm. Buồn cười. Buồn cười sao? Mục phái Tưởng cũng không có sinh khí, chỉ là hỏi lại Mục Thục Nghi. Đại ca, ai không biết, gần nhất An Tử toàn bên kia khế ước ma thú sinh ý căn bản là không có gì người đi. Mục Thục Nghi trong lòng có đế, biết chiến sư chưa từng có tới sự tình, khẳng định là cùng Mục phái Tưởng có quan hệ. Mục phái Tưởng muốn đem trách nhiệm đẩy đến An Tử toàn trên người, này thật là thật tốt quá. Vốn dĩ, mục phái tường chính là cùng an tử toàn cùng nhau. Trước kia, mục phái tường còn có thể dựa vào an tử toàn ma thú dính điểm tiện nghi, hiện tại nói. An tử toàn đều tự thân khó bảo toàn, mục phái tường còn không có nhận rõ sự thật sao. Hiện giờ, mục phái tường đem chuyện này đẩy đến an tử toàn trên người, chính là không chỉ có đắc tội an tử toàn lại ở phụ thân trong lòng mất phân, về sau, hắn lộ đã có thể khó khăn. Khế ước ma thú Mục phái tường buồn cười nhìn mục thúc nghi, nghi hoặc hỏi, ta khi nào nói những cái đó chiến sư là đi tìm an tử toàn khế ước ma thú? Không phải khế ước ma thú đó là làm cái gì? Mục thúc nghi lắc đầu, càng thêm cảm thấy mục phái tường buồn cười. Chẳng lẽ này vẫn là có cái gì mặt khác lý do sao? Cái này đại ca chẳng lẽ đã bị buộc đến cùng đường, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Đương nhiên là dùng linh thực linh thạch đi đổi đồ vật. Mục phái Tưởng nói chỉ đổi lấy mục thuộc nghi cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt dừng ở Mục Hoài Phong trên người, "Cha, ta không biết nên nói như thế nào." "Đổi đồ vật? Những người đó cầm linh thực linh thạch đi đổi cái gì? Ma thú sao?" Mục Hoài Phong hiển nhiên là cùng mục thuộc nghi nghĩ đến cùng đi, cảm thấy mục phái Tưởng chính là ở tìm một cái cớ. Kỳ thật, sự tình đều là mục phái Tưởng làm. Nếu là hắn làm, Mục Hoài Phong cố nhiên sẽ sinh khí. Nhưng là, Mục Phái Tường nếu là thừa nhận, nhận sai, hắn vẫn là sẽ tha thứ hắn. Rốt cuộc là chính mình con vợ cả, hắn như thế nào cũng không nghĩ hủy hoại chính mình nhi tử. Nhưng là, Mục Phái Tường quá làm hắn thất vọng rồi. Sự tình làm, không chỉ có không thừa nhận, lại còn có tìm như vậy một cái buồn cười lấy cớ. Đương hắn là ngốc tử vẫn là kẻ điên. Thế nhưng sẽ tin tưởng hắn như vậy vớ vẩn cách nói. Ma thú. Mục Phái Tường lắc đầu, Đương nhiên không phải. ra đây nhưng thật ra muốn biết biết, bọn họ đi đổi cái gì? Có thứ gì so ngươi nhị thuốc luyện chế đan dược còn muốn hảo? Mục hoài phong thật là tức giận, bởi vì mục phái tưởng gàn bướng hồ đồ. Đương nhiên là có. Nơi nào nghĩ đến mục phái tưởng không chỉ có gàn bướng hồ đồ, lại còn có nói ra lý do, kia nguyên tố dịch chính là so đan dược dùng tốt. Nguyên tố dịch. Mục hoài phong chấn động, mà mục thục nghi lại là cười. Nguyên tố dịch. Đại ca không phải là tưởng nói an tử toàn tìm được rồi một vị nguyên tố sư đi. Tìm. Mục phái tưởng nhướng mày kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết an tử toàn chính mình chính là nguyên tố sư sao? Phảng phất cảm thấy mục thuộc nghi đã chịu kích thích còn chưa đủ đại, mục phái tưởng làm lơ rất nàng bởi vì kinh ngạc đại trương miệng, tiếp tục nói, vẫn là có thể ngưng tụ ra toàn thuộc tính phù hợp độ mười thành nguyên tố dịch nguyên tố sư. Ném xuống cái này sấm sét giống nhau chấn động tin tức lúc sau. Mục Phái tưởng còn hết sức kỳ quái nhìn Mục Thục Nghi, hỏi, ngươi thực kinh ngạc. Không thể đi. Ta như thế nào nghe nói, ở bí cảnh thời điểm, An Tử Toàn đã liền dùng nguyên tố dịch cùng những cái đó chiến sư tới trao đổi linh thực linh thạch. Ngươi không phải cũng ở bí cảnh sao? Ngươi không biết. Mục Hoài Phong quay đầu nhìn đầy mặt kinh ngạc Mục Thục Nghi hỏi, Thục Nghi, là như thế này sao? Ta, ta, ta không biết ta Mục Thục Nghi là thật sự không biết. Lần này trên mặt biểu tình chính là một chút đều không có giả dối. Ngươi không biết. Mục phái tường buồn cười lắc đầu, đi bí cảnh chiến sư đều biết đến sự tình, ngươi không biết. Mục thục nghi trong lòng lột bột một chút, vội vàng đi xem chính mình phụ thân sắc mặt, quả nhiên, mục hoài phong sắc mặt khó coi đến đã không cách nào hình dung. Mục phái tường nói quá có trình độ, làm mục thục nghi căn bản là vô pháp nói tiếp. Nói nàng không biết, đi bí cảnh nàng chính là cái ngốc từ sao. Như vậy lớn lên thời gian, mặt khác chiến sư tất cả đều biết an tử toàn là nguyên tố sư, liền nàng không rõ ràng lắm. Nói nàng biết, biết đến lời nói, nàng còn như thế rong chống khua chiên sửa hiệu thuốc bài trí, còn tưởng rằng những cái đó chiến sư sẽ cầm linh thực linh thạch tới bọn họ mục ra hiệu thuốc. Giống nhau nguyên tố dịch ở trên thị trường đều không thường thấy, càng đừng nói toàn thuộc tính phù hợp độ vì mười thành nguyên tố dịch. Kế vừa xuất hiện, tuyệt đối là làm chiến sư đoạt điên rồi. Chỉ cần là đầu góc không thật xấu, đều biết là lựa chọn nguyên tố dịch vẫn là lựa chọn đan dược. Mục thục nghi liền ngu như vậy tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tôn tân chính là xem bất quá đi, đi phía trước đi rồi hai bước nói, lời này cũng không thể nói như thế. Mục cô nương ở bí cảnh bên trong vẫn luôn nghĩ vì mục gia lung lạc nhân tâm, nơi nào có thời gian đi quản người khác. Nói nữa, an tử toàn thật là nguyên tố sư sao. nếu là nói Như thế nào vẫn luôn đều không có nghe được tiếng gió. Toàn thuộc tính phù hợp độ mười thành nguyên tố dịch. Đại thiếu gia, ngươi là đang nói đùa lời nói đi. Tôn Tân nói rõ chính là không tin. Tôn Tân nói, Lam mục thục nghi có một ít giảm sóc, lúc này mới nhanh chóng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, có thể cười đối mặt mục phái tưởng. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Vẫn là tin bịa hẻ. Mục hoài phong hiển nhiên cũng là từ vừa rồi khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại hơi hơi gật đầu. Sao có thể sẽ có như vậy nguyên tố sư? Còn toàn thuộc tính? Còn phù hợp độ mười thành? Nói dỡ đâu? Có phải hay không thật sự, còn cần ta chứng minh? Mục phái tường buồn cười hỏi. Đương nhiên, lời này không thể nói bậy, nếu là không phải đâu. Mục thục nghi khẳng định nói, đương nhiên, nàng còn có hậu mặt nói, không có tiếp tục đi xuống nói. Nếu là không phải, đó chính là mục phái tường ở nói hiểu nói vượng. Hắn cô ý nói hiệu nói vượng, còn không phải là vì chèn ép nàng sao. Hiệu thuốc không có một cái chiến sư lại đây, nay còn không đủ để thuyết minh vấn đề. Mục phái Tưởng buồn cười hỏi. Đại thiếu gia, ta cũng là chiến sư. Tôn tân lập tức xuất đầu, ta cũng không biết an tử toàn là nguyên tố sư sự tình. Đương nhiên, mục phái Tưởng gật đầu, ngươi là nàng một bên người, lại như thế nào sẽ biết? Đại ca, ngươi lời này mục thục nghi vừa định giữ gìn tôn tân. Liền nghe thấy mục phái tường hừ lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi bán linh thực. Tựa hồ không phải nhiều hy hi hữu. Có thể thấy được, ngươi ở bí cảnh bên trong cũng không có nhiều liều mạng. Tôn Tân bị mục phái tường nói được có chút xấu hổ, vừa định muốn phản bác, liền nghe mục phái tường mở miệng, phụ thân không tin, chính mình có thể đi xem. Dứt lời, mục phái tường xoay người, liền như vậy đi rồi. Đứng lại. Mục hồng nguyên nóng nảy, hô to một tiếng. Chỉ tiếc. Mục phái tưởng sẽ nghe hắn sao? Hiển nhiên là sẽ không. Phụ thân, ngươi xem hắn đây là cái gì thái độ? Mục hồng nguyên quay đầu, không cam lòng tìm mục hoài phong cáo trạng. Mục hoài phong cho mày, căn bản là không có như mục hồng nguyên như vậy gian dạy mục phái tưởng. Mục hồng nguyên còn tưởng nói cái gì nữa lại bị mục thục nghi ám rồng xử một cái ánh mắt lúc sau, hắn cũng không tiện mở miệng. Rốt cuộc mục hoài phong đứng lên, trầm giọng nói, qua bên kia nhìn xem. Bên kia là bên kia, mục thục nghi tự nhiên là nghĩ tới. Đúng là bởi vì nghĩ tới, kia sắc mặt mới càng thêm khó coi. Chẳng qua, phụ thân đã nói, nàng cũng không hảo không đi, chỉ có thể là đi theo mục hoài phong cùng nhau đi qua. Tôn tân nhìn nhìn mục thục nghi đoàn người, hắn trong lòng chính là nhịn không được tò mò. Chẳng lẽ an tử toàn thật là nguyên tố sư? Nếu là nói vậy, tôn tân trong lòng có điểm hối hận, hắn có phải hay không chạm sai đội? Dược sư lại lợi hại cũng không có nguyên tố sư lợi hại a. Đặc biệt, An tử toàn nguyên tố dịch thế, nhưng lại như vậy người tiên. Hắn Tôn Tân trong lòng thẳng buồn trồn, cũng là tương đương mâu thuẫn. Hắn đã rõ ràng đứng ở mục thuộc nghi bên này, không phải tương đương là đắc tội An tử toàn sao. Như vậy tưởng tượng, hắn nhưng thật ra hy vọng vừa rồi là mục phái tường khuyết đại An tử toàn bản lĩnh. Tôn Tân cũng đi theo qua đi, dọc theo đường đi. Không có người ta nói lời nói, bởi vì mọi người đều không biết nên nói cái gì. Mà chờ tới rồi cuối cùng, bọn họ mới phát hiện, đã không cần nói chuyện. Bởi vì, bên kia có không ít chiến sư, ở an an tĩnh tĩnh xếp hàng. Này đó chiến sư, mục thục nghi nhìn đều có điểm quen mắt, giống như đều là đi qua bí cảnh người. Những người này, vốn dĩ hẳn là đi bọn họ mục ra hiệu thuốc. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ tất cả đều tới an tử toàn bên này? Mục Thục Nghi bọn họ xuống xe ngựa, có gã sai vật đón lại đây, nói, vài vị là muốn dùng linh thực linh thạch đổi mua nguyên tố dịch sao. Mục Hoài Phong sắc mặt lập tức liền đen, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Thục Nghi liếc mắt một cái. Mục Thục Nghi làm bộ không có nhìn đến, lúc này mới có thể tâm bình khí hòa, ít nhất mặt ngoài tâm bình khí hòa đối với gã sai vật nói, chúng ta trước nhìn xem. Tiếng hảo, gã sai vật gật đầu, tựa hồ đã nhìn quen như vậy chiến sư. Thỉnh không cần hướng bên trong tùy ý đi lại. Bên ngoài vẫn là có thể đi lại, nhưng là bên trong chủ nhân ra địa phương, cũng không phải là làm người ngoài tùy ý qua đi đi xem. Mục Thục Nghi mỉm cười gật đầu, nhìn gã sai vặt sau khi rời khỏi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Cha, chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi tình huống đi. Mục Hoài phong trầm khuôn mặt gật gật đầu. Mục Thục Nghi nhìn thoáng qua tôn tân, lúc này nàng ra mặt không tốt lắm đâu. Tôn Tân ở nhìn thấy nhiều như vậy chiến sư ở xếp hàng thời điểm, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh. Một cái hai cái là lầm truyền, nhiều như vậy chiến sư đều ở chỗ này xếp hàng, chẳng lẽ là lầm truyền sao? Hắn chịu đứng ở mục thuộc nghi bên này, kia cũng là vì xem ở mục nhị gia phân thượng, hắn muốn có thể để cao hồn lực khôi phục hồn lực đan dược A. Hiện tại, An Tử Toàn có thể ngưng tụ ra tới như vậy lịch thiên nguyên tố dịch. Hắn ngốc điên rồi phóng an tử toàn không nịnh bợ còn muốn chạy đến an tử toàn mặt đối lập mục thục nghi trận doanh đi. Tôn Tân cắn chặt răng, không có động. Mục thục nghi còn lại là nhỏ giọng nhắc nhở Tôn Tân, ngươi cho rằng an tử toàn sẽ không nhớ rõ ngươi. Tôn Tân vừa nghe, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, chỉ có thể nhận mệnh đi tìm chiến sư tìm hiểu tin tức. Hắn thật là thượng tặc thuyền. Này thật là có thể đổi đến nguyên tố dịch. Tôn Tân tò mò hỏi xếp hạng nhất cuối cùng chiến sư Chiến sư vừa quay đầu lại, thấy được tôn tân, nhịn không được nở nụ cười, ta tưởng là ai đâu. Tôn mới lạ quái hỏi, ngươi nhận thức ta? Hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Trước kia không quen biết. Chiến sư nhịn không được nở nụ cười, lần này tham gia bí cảnh liền nhận thức ngươi. Thốt ra lời này, tôn tân chính là tương đương xấu hổ. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ hồi tưởng chính mình chạm sai đội sự tình, cố tình có người còn phải làm hắn mặt nhắc tới tới này không phải đánh hắn mặt sao? người như thế nào lại đây? chiến sư kỳ quái hỏi, hắn mới nói xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ một phách chính mình cái chán, nở nụ cười, nguyên tố dịch đi. tôn tân sắc mặt không quá đẹp, ngượng ngùng cười, cái nào chiến sư không nghĩ muốn nguyên tố dịch? muốn nguyên tố dịch liền xếp hàng đi. chiến sư gừ một tiếng, buồn cười lắc đầu, cái này tôn tân cũng thật chính là ra mặt đủ hậu, ở tiến vào bí cảnh thời điểm, như vậy chèn ép an tử toàn. Hiện tại biết An Tử Toàn là nguyên tố sư, thế nhưng còn dám chạy đến nơi đây tới đổi nguyên tố dịch. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ cho rằng An Tử Toàn liền thật sự sẽ còn cho hắn sao? Đừng nói tôn tân ban đầu đối đại An Tử Toàn thái độ, liền tính là An Tử Toàn không so đo. Cái này tôn tân có thể lấy ra tới cái gì tốt linh thực linh thạch. Các ngươi lại như thế nào biết An Tử Toàn là nguyên tố sư? Tôn Tân cũng không biết nói cái này chiến sư trong lòng tưởng chính là cái gì, chỉ là tò mò hỏi. Chuyện này, liền tính là mục thuộc nghi không làm hắn hỏi thăm, hắn cũng là muốn biết đáp án. Chiến sư kinh ngạc quay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Tân. Này ánh mắt có điểm quá quái dị, làm cho Tôn Tân là cả người không được tự nhiên. Làm sao vậy? Tôn Tân lời này mới hỏi ra tới, cái kia chiến sư cười ha ha lên, như thế nào biết An cô nương là nguyên tố sư? Nay một tiếng, cái này chiến sư chính là không có hạ giọng, phía trước xếp hàng chiến sư tất cả đều nghe thấy được, quay đầu vừa thấy. Ư a, này không phải Tôn Tân sao? Ở bí cảnh thời điểm chen ép an tử toàn, lại hướng bên kia xem, ai, Mục Thục Nghi cũng tới. Mục Thục Nghi bên người không phải Mục gia gia chủ Mục Hoài Phong sao? Bọn họ như thế nào tới? Mục gia không cam lòng đi. Không cam lòng. Các ngươi đã quên, Hôm nay mục gia là muốn cho chúng ta đi mục gia hiệu thuốc đổi đan dược. Nga mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua kêu biểu tình quá mức cổ quái, làm mục hoài phong rành mạch thấy được bọn họ trong mắt châm trọc. Ai có tật xấu A? Phóng nguyên tố dịch không cần muốn đan dược. Câu này nói đến thanh âm chính là không nhỏ, mục hoài phong tưởng làm bộ nghe không được đều không thể. Cha, chúng ta đi về trước đi. Mục Thục Nghi khuyên một câu, bọn họ tổng hội biết cái gì mới là tốt nhất. Chính là, một đám không kiến thức ra hỏa. Mục Hồng Nguyên cũng đồng ý chính mình muội muội cách nói, nguyên tố dịch. Ai biết là thật hay giả? Mục Hoài Phong buồn bực tâm tình rốt cục là hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút, chỉ tiếp, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy nguyên tố dịch sự tình hơn phân nửa là thật sự. Nói cách khác, nhiều như vậy chiến sư vì cái gì tất cả đều tới nơi này. Một cái hai cái mắc mưu bị lừa, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều bị lừa sao? Giả. Có chiến sư khinh miệt cười, không chút khách khí cười nhạo mục hồng nguyên bọn họ vô tri Cũng không phải là giả, các ngươi nhưng đừng tới đây đổi. Không sai, không sai, giả, giả. Các ngươi đi mau. An tử toàn rốt cục là minh bạch mục thuộc nghi ý tưởng. Hóa ra là đem nàng đương kẻ lừa đảo. An tử toàn phụt một tiếng bật cười, ngươi cảm thấy khắp thiên hạ người liền ngươi thông minh, những người khác đều là ngốc tử sao. Mục Thục Nghi cũng sẽ không thượng An Tử Toàn đương, nàng biết, An Tử Toàn đây là tưởng khiến cho những cái đó chiến sư lửa giận. An Tử Toàn cũng thật chính là coi khinh nàng, cho rằng An Tử Toàn cho nàng họa cái vòng, nàng liền hướng bên trong toàn sao. Lại người thông minh, cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Không thể nói người buồn bị lửa, chỉ có thể nói, kia kẻ lửa đảo quá đáng giận. Mục Thục Nghi chậm gì gì nói, trong ánh mắt tràn đầy khiển trách nhìn chằm chằm An Tử Toàn. Chiến sư nhất để ý thực lực, ngươi cố tình phải dùng cái này lừa gạt người, có phải hay không quá đáng giận? An tử toàn, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, ngươi hiện tại thừa nhận chính mình sai rồi, còn gắn liền với thời gian không muộn, đỡ phải đến lúc đó cục diện vô pháp thu thở. Đối với mục thục nghi hảo ý, an tử toàn nhịn không được nở nụ cười, ta thật sự thực không rõ, ngươi vì cái gì phi cho rằng ta là kẻ lừa đảo đâu? Mục thục nghi hừ một tiếng. Liền phải hung hăng vạch trần an tử toàn nguy trang, chỉ tiếc, nàng vẫn là chậm an tử toàn một bước. Vì cái gì một hai phải cho rằng ta là kẻ lừa đảo đâu. An tử toàn hai hước nhìn mục thục nghi, chẳng lẽ liền bởi vì ta ngưng tụ nguyên tố dịch là toàn thuộc tính phù hợp độ là mười thành, ngươi liền cảm thấy không có khả năng. Không sai. Mục thục nghi hừ lạnh, khinh thường nhìn an tử toàn, ngươi liền tính là khoác lác nói, tìm cái hơi chút đáng tin cậy thổi, cái này. Thật là quá giả. Toàn thuộc tính phù hợp độ mười thành. Như vậy nguyên tố dịch khả năng tồn tại sao? Căn bản là không có khả năng. Cho nên, ngươi cảm thấy như vậy giả đồ vật, là có thể đem lại ra cấp lửa. Ngươi cảm thấy có phải hay không mọi người đều say ngươi độc tình a? Toàn thế giới liền ngươi một cái minh bạch người. An tử toàn cảm thấy là thật sự quá buồn cười. Ta chỉ có thể nói, ngươi thủ pháp quá vụ về. Lợi dụng đại gia muốn để cao thực lực bức thiết tâm tình, ngươi làm như vậy quá đê tiện Mục Thục Nghi lời lẽ chính nghĩa quát lớn nói. Theo sau, ánh mắt ở chúng chiến sư trên mặt đảo qua, Mục Thục Nghi vô cùng đau đớn nói, đại gia không cần bị nàng lừa Sau đó, mọi người phản ứng. Liên cùng xem lốc tử giống nhau nhìn Mục Thục Nghi. Người này có bệnh đi. Các ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, an tử toàn căn bản là không phải người tốt, kia thật là nguyên tố dịch sao. Nếu là khác vì thứ gì, thực lực đề cao không được đảo cũng coi như, nếu là đối thân thể có hại. Các ngươi đến lúc đó chính là phải hối hận chết. Mục Hồng Nguyên vội vàng vì chính mình muội muội trợ trận, tận tình khuyên bảo khuyên chấp mê bất ngộ mọi người. Nghe xong Mục Hồng Nguyên huynh muội nói, an tử toàn thật là nhịn không được nở nụ cười, cười đến là vô pháp tự mình, các ngươi thật là... Ai? Nàng thật là tìm không thấy tử tới hình dung bọn họ. Rốt cuộc có chiến sư là nhìn không được, cười lạnh một tiếng, các ngươi chính mình trường điểm đầu vóc được không? Ở bí cảnh bên trong, chúng ta tự mình cảm thụ quá nguyên tố dịch, sẽ cảm giác sai rồi. Khi nào? Mục Thục Nghi kinh ngạc hỏi. Vừa nghe Mục Thục Nghi lời này, An Tử Toàn Rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi nào, ngươi không phải là cho rằng ta cầm thứ gì giả mạo nguyên tố dịch, làm mọi người xem xem, bọn họ liền mắc mưu bị lừa đi. Mục Thục Nghi một bộ bằng không đâu biểu tình, làm An Tử Toàn thật là cười đến bụng đau. Vừa mới tiến vào bí cảnh, làm cho ngươi mặt, chúng ta trực tiếp hấp thu nguyên tố dịch. Có chiến sư tức giận giống lên. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận. Hắn hận không thể sống sờ sờ bóp chết An Tử Toàn. An Tử Toàn phụt một tiếng bật cười, đáp ý rào rạt nhìn Mục Hằng Nguyên, gật gật đầu, tương đương khoe khoang nói, ta chính là G.G.A. Có bản lĩnh. Ngươi cũng là nguyên tố sư A. A tử toàn kia khoe khoang tiểu bộ dáng làm chiến sư nhóm phát ra thiện ý tiếng cười. Còn có người cảm thấy nguyên tố sư không được không dạy nổi, mục hồng nguyên đầu vóc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Không thấy được nhưng phạm là nguyên tố sư liền tất cả đều sớm bị các thế lực lớn cấp thu đi bồi dưỡng đi lên sao. Những cái đó nguyên tố sư ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch vẫn là các loại bất đồng chỉ một thuộc tính, phù hợp độ cũng tuyệt đối không có như vậy cao. Như vậy nguyên tố sư đều đã là bị các thế lực lớn phủng, trừ bỏ có điểm hạn chế bọn họ tự do ở ngoài, kia tuyệt đối có thể nói là muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Những cái đó nguyên tố sư cũng đã có như vậy địa vị, càng đừng nói an tử toàn như vậy nguyên tố sư. Tuyệt đối là muốn cao cao cung lên. Mục hồng nguyên bị an tử toàn cấp nghẹn cái mặt đỏ thai hồng, hung hăng một dầm chân, xoay người chạy đi rồi. Phía sau cười vang. Làm mục hồng nguyên tức muốn hộp máu vừa lên xe ngựa liền mắng mục thục nghi, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. An tử toàn là nguyên tố sư, ngươi không biết sao. Đi bí cảnh nhiều như vậy tiền, những cái đó chiến sư tất cả đều biết, liền ngươi không biết, ngươi là ngốc vẫn là hạt ta. Còn làm chúng ta đi lộng hiệu thuốc, kết quả là một cái chiến sư đều không có, ngươi không biết xấu hổ, ta còn ngại mất mặt đâu Mục hồng nguyên một hồi loạn mắng, tức giận đến mục thục nghi trực tiếp dôi tay. Hung hăng một cái tắt liền phiến qua đi. Bang một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hồng Nguyên liền như vậy bị đánh cái thật sự. Chờ đến cùng thiên đến một bên, trên mặt nóng rát đau truyền đến, Mục Hồng Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Hán, bị, đánh. Hơn nữa vẫn là Mục Thục Nghi đánh hắn. Mục Thục Nghi ngươi điên rồi. Mục Hồng Nguyên lạnh giọng nổi giận quát, nhìn chầm chầm Mục Thục Nghi hai mắt trực tiếp phun hỏa. Nàng dám đánh hắn. Nàng cũng dám đánh hắn. Ta xem ngươi mới điên rồi. Bên trong xe ngựa chỉ có nàng cùng mục hồng nguyên, mục thục nghi tự nhiên là sẽ không để ý che giấu chính mình. Hơn nữa, lúc này, nàng cũng chịu đủ rồi. Ném lớn như vậy mặt, còn phải bị mục hồng nguyên cái này ngu xuẩn đoán giận, nàng như thế nào nhẫn được. Húng chi, mục hồng nguyên có cái gì tư cách ở chỗ này nói nàng. Không có ta duy trì, ngươi cho rằng phụ thân sẽ lấy con mắt xem ngươi. Nhìn thấy mục hồng nguyên vẫn là không phục bộ dáng. Mục Thục Nghi cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đi thử xem, nhìn xem ta không giúp ngươi, phụ thân còn sẽ lý ngươi không để ý tới ngươi. Đến lúc đó, này mục gia gia chủ vị trí, còn cùng ngươi có hay không quan hệ, chính ngươi cũng đừng hối hận. Mục Thục Nghi nói là mục Hồng Nguyên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Rõ ràng là một bụng hỏa khí, mục Hồng Nguyên lăng là không dám phát tiết ra nửa điểm tới. Nhìn thấy mục Hồng Nguyên ngừng nghỉ, mục Thục Nghi sắc mặt nặng nề ngồi ở một bên. Không nói một lời. Sự tình thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn đem nàng kế hoạch cấp quấy rầy. Vốn dĩ hôm nay hẳn là nàng ra tấn nổi bật nhật tử, không nghĩ tới, cuối cùng tất cả đều trở thành phụ trợ An Tử toàn. Ngẹn quất. Thật sự là quá ngẹn quất. An Tử toàn như thế nào sẽ là chiến sư đâu? Sao có thể đâu? Mục Thục Nghi chỉ cảm thấy chính mình trong óc mặt đông đông đều sắp tạc vỡ ra tới. Hiện tại muốn, phải làm sao bây giờ? Mục Hồng Nguyên nhỏ giọng lắp bắp hỏi, hắn chính là một chút chủ ý đều không có. Vừa rồi là khó thở, hiện tại nghĩ đến, hắn vẫn là muốn chỉ vào Mục Thục Nghi, rốt cuộc nhị thúc chính là chỉ đau nàng. Câm miệng. Mục Thục Nghi tức giận đến nổi giận quát một tiếng. Làm sao bây giờ? Nàng như thế nào biết phải làm sao bây giờ? Nàng đã đủ phiền, chẳng lẽ liền không thể làm nàng an tĩnh trong chốc lát sao? Liên biết hỏi nàng làm sao bây giờ? Mục Hồng Nguyên trên cổ cái kia là cái gì? Bài trí sao? Có lẽ là Mục Thục Nghi trên người lệ khí quá nặng, có lẽ là Mục Hồng Nguyên rốt cục là suy nghĩ cẩn thận, dù sao hắn là không dám lại nói một chữ. Chỉ có thể nghe được xe ngựa nhanh như chớp nghiền áp mặt đất thanh âm, đơn điệu lại áp lực. Mục Hồng Nguyên thời gian dài bảo trì một cái tư thế, cảm giác thân mình đều cứng đờ vài phần. Mục Thục Nghi ngón tay vẫn luôn ở gõ tay vị, đốc đốc đốc, làm nhân tâm hoảng. Trở về tới trong nhà, Mục Hồng Nguyên nhìn lo chính mình hướng chính mình sân đi Mục Thục Nghi há miệng, muốn kêu, rồi lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể là về phải ngậm miệng lại, xoay người, trở về chính mình phòng. Dù sao việc này là Mục Thục Nghi gây ra, nếu là nói giải thích cũng là Mục Thục Nghi tìm phụ thân giải thích, cùng hắn chính là không có gì quan hệ. Nghĩ tới nơi này, Mục Hồng Nguyên yên tâm thoải mái nghỉ ngơi. Mục Hoài Phong chính là tức giận đến không nhẹ. Căn bản là không chờ mục thuộc nghi mục hồng nguyên bọn họ, chính mình vội vàng ngồi xe ngựa đã trở lại. Bọn họ đã trở lại sao? Mục hoài phong tức giận hỏi. Sợ tới mức phòng trong hầu hạ hạ nhân một cái run run, vội vàng đáp lời, lao ra, nhị thiếu gia nhị tiểu thư đã trở lại. Đã trở lại. Khi nào trở về? Mục hoài phong giận dữ hỏi. Trở về có trong chốc lát? Hạ nhân mắt thấy mục hoài phong sắc mặt không thích hợp, thanh âm càng thêm thấp. Hướng phía sau có rúm lại xúc. Làm Mục Thục Nghi cút trò ta lại đây. Mục Hoài Phong đột nhiên một phách cái bàn, chấn đến trên bàn cái ly ấm trà nhảy mấy nhảy, len ken loạn hưởng. Là, là hạ nhân vội vàng đáp lời, vội vàng chạy ra đi. Không lớn trong chốc lát, Mục Thục Nghi đi đến, hành lễ nói, cha, ngài tìm nữ nhi có việc. Có việc. Ta cũng không dám có việc. Mục Hoài Phong tức giận nói, lại có sự cũng không như ngươi sự tình quan trọng. Mục Thục Nghi vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi, cha, ngài đây là ở sinh nữ nhi khí. Ta có cái gì hảo sinh khí? Bất quá chính là mục Gia ở cùng chiến thành ném một lần mặt, này có cái gì hảo sinh khí? Mục Hoài Phong nói cái này nói mát làm Mục Thục Nghi cười. Mục Thục Nghi như vậy cười, vốn dĩ kêu hỏa khí đã đỉnh đến cùng Mục Hoài Phong là rốt cuộc gáp chế không được, đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận nói, ngươi còn cười. Ngươi có cái gì buồn cười? Ngươi còn có mặt mũi cười? Cha, ngài đã quên một việc. Mục Thục Nghi cười nói, cùng Chiến Thành liền không có ở bên ngoài đơn độc hành động nguyên tố sư. Ấn! Mục Hoài Phong mày nhăn lại, khó hiểu nhìn Mục Thục Nghi. Nguyên tố sư tất cả đều bị hảo hảo cung lên, như thế nào sẽ ở bên ngoài tùy tiện đi dạo đâu? Mục Thục Nghi ý có điều chỉ nói, làm Mục Hoài Phong đột nhiên một phách chính mình cái chán, nhịn không được nở nụ cười. Ý của ngươi là nói, mục thục nghi ánh mắt lập lòe một chút, cười lạnh nói, an tử toàn lợi hại như vậy nguyên tố sư, sao có thể không có người đem nàng cấp thỉnh về đến nhà đi cung lên đâu. Mục hoài phong trên mặt tức giận thực mau đã bị vui sướng khi người gặp họa tươi cười sở thay thế được, liên tục gật đầu. Như vậy nguyên tố sư xác thật không nên chính mình ở bên ngoài. Như vậy có năng lực, tự nhiên phải bị đại gia tộc cấp hảo hảo cung lên. Bất quá! Chúng ta mục gia mục hoài phong có chút buồn bực mở miệng, không thể muốn. Muốn nói, còn đều là mục hàng xâm người này náo. Khác thế lực nhưng đều là ở nhà dưỡng nguyên tố sư, cố tình mục hàng xâm nói như vậy là ở cầm tù nguyên tố sư, khinh thường làm như vậy. Bọn họ mục gia lúc này mới liền một cái nguyên tố sư đều không có. Hiện tại liền tính là tuân ra tới an tử toàn là nguyên tố sư sự tình, bọn họ mục gia cũng không hảo ra tay đem an tử toàn cấp thỉnh đến mục gia tới. Cha, chúng ta không thể thỉnh An Tử Toàn lại đây, có thể cho mặt khác gia tộc đi thỉnh. Mục Thục Nghi cười ngâm ngâm nói, các gia phân điện chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình nguyên tố sư nhiều sao. Bọn họ hẳn là đoạt phá đầu đều muốn An Tử Toàn. Mục Hoài Phong lập tức liền phản ứng lại đây. An Tử Toàn hiện tại nhưng chính là một khối mỹ vị thịt mỡ, ai không nghĩ đem nàng cấp ngậm trở về. Cha, ngài không cần lo lắng, không dùng được bao lâu. An tử toàn bên kia liền sẽ không có động tĩnh. Mục thục nghi này một đường chính là đẹ nặng hỏa khí chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Không sai, an tử toàn là có điểm bản lĩnh. Là cái có năng lực nguyên tố sư. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì nàng quá có năng lực, mới sẽ không lâu dài. Chờ mấy ngày thì tốt rồi, cha, chúng ta không nóng nảy. Mục thục nghi tin tưởng tràn đầy nói. Ân. mục hoài phong như vậy vừa nghe cũng liền an tâm rồi. Thật mạnh thở dài một tiếng nói, Thục Nghi, ta không phải cố ý trách ngươi, ngươi phải biết rằng, chúng ta mục ra chính là chịu không nổi như vậy lan lộn. Ta minh bạch. Mục Thục Nghi phảng phất một chút đều không so đo vừa rồi mục Hoài Phong đối nàng thái độ. Ơn, được rồi, ngươi đi về trước đi. Mục Hoài Phong xua xua tay, làm mục Thục Nghi đi xuống. Rời đi mục Hoài Phong phòng, mục Thục Nghi thấy mắt hiện lên một mảnh lạnh băng. Quả nhiên là ích lợi tối thượng. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ bắt lấy mục ra. Đến nỗi an tử toàn. Nàng thật là không biết an tử toàn là xuẩn vẫn là buồn. Là nguyên tố sư thế nhưng còn dám trăng trợn táo bạo lộ ra tới, cũng không nghĩ, địa tử cấp bậc đại lục có một cái nguyên tố sư ở bên ngoài sao. Nàng như bây giờ biểu lộ ra tới nàng là nguyên tố sư sự thật. Này không phải chờ bị người mời chào đi sao? Lại lợi hại nguyên tố sư thì thế nào? Cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái thế lực bên trong chịu người kính trọng nhân tài. An tử toàn thật là xuẩn về đến nhà. Mục Thục Nghi chỉ là bị an tử toàn là nguyên tố sư tin tức cấp đánh một cái trở tay không kịp, theo sau, liền hoàn toàn thả lỏng lại. Căn bản là không dùng được bao lâu, an tử toàn cái này tai họa ngầm sẽ có người thế nàng giải quyết. Hoàn toàn không cần nàng đậu thủ. Chờ đến buổi tối thời điểm, mục Phái tưởng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy mục Thục Nghi. Hắn liền cùng không có nhìn thấy dường như, muốn lướt qua nàng đi vào. Đại ca, mục thục nghi ngược lại là trước mở miệng, kêu một tiếng, vất vả đại ca. Như vậy ân cần chào hỏi thật là không có hảo tâm, mục phái tưởng cũng sẽ không cho rằng mục thục nghi đột nhiên đổi tính. Qua mấy ngày, hiệu thuốc sinh ý hẳn là lại vội đi lên, đến lúc đó còn muốn làm phiền đại ca cùng nhau cấp hỗ trợ nhìn chằm chằm. Mục thục nghi nói được là tự tin tràn đầy. Kỳ thật chính là ở đối với mục phái tưởng diêu vọ dương ai. Mục phái tưởng nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái, chỉ là hừ một tiếng, nếu là có bội, ta tự nhiên trở về giúp, liền sợ ngươi không nhưng bội. Đến lúc đó đại ca sẽ biết, mục thục nghi biết đây là mục phái tưởng ở ghen ghét, bất quá, liền tính là ghen ghét không cam lòng thì thế nào. Cuối cùng sự thật sẽ nói cho mục phái tưởng, ai mới là cuối cùng người thắng. Không lâu sau, nàng tin tưởng. Cùng chiến thành thế lực sẽ không tùy ý an tử toàn tốt như vậy một nhân tài lưu lạc bên ngoài. Mục thục nghi thật là hảo tính toán. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền đang chờ, an an tĩnh tĩnh chờ. Chỉ tiếp, liên tiếp đợi mấy ngày, bọn họ hiệu thuốc bên trong như cũ là một cái chiến sư đều không có. Những cái đó chiến sư tất cả đều chạy đến ngoài thành đi thăm an tử toàn sinh ý đi. Mục gia hiệu thuốc nơi vị trí là cùng chiến trong thành tốt nhất, mua đồ vật nhất phương tiện. nhưng là Những cái đó chiến sư không có một cái lại đây, tất cả đều ba ba chạy đến ngoài thành đi mua nguyên tố dịch. An tử toàn ở trà lâu bên trong ngồi, nghe mọi người nghị luận tất cả đều là an tử toàn, nguyên tố dịch, liền không có chuyện khác. phảng phất toàn bộ cùng chiến thành chỉ có này một người, chỉ có một việc này. Thật muốn qua đi mua hai bình A, đáng tiếc A, tiền không đủ. Ngươi liền tính tiền đủ, ngươi cho rằng có thể đoạt được đến. Các ngươi là không thấy. Các gia phân điện trực tiếp phái ra đi chính là sứ giả, những cái đó thế ra, đều là phó lãnh đạo quá khứ. Lần này an tử toàn chính là ngư quá độ. Nhưng không. Bình thường những người đó nếu là mua cái gì đan dược nói, có người trực tiếp cho bọn hắn đưa tới cửa. Hiện giờ, những người này chính là ba ba chính mình chạy ra thành đi mua, này khác biệt. Tấm tắc. Nếu là an tử toàn ở trong thành khai cái cửa hàng, kia không phải bán đi đến càng nhiều. Điên rồi đi. Còn ở trong thành khai cái cửa hàng. Không thấy được liền tính là ở ngoài thành đều đoạt không thượng sao. Nhân gia kia chính là nguyên tố dịch A, toàn thuộc tính phù hợp độ 10 thành nguyên tố dịch, còn sẽ sổ bán. Cũng là, cùng nguyên tố dịch một so A, những cái đó đan dược thật là. Trung quanh trà khách ở nói chuyện phiếm thiên, nhưng là, cố ý ra tới nghe tin tức mục thuộc nghi thiếu chút nữa tức giận đến đem trong tay chén trà cấp bóp nát. Những cái đó thế lực người điên rồi không thành, nhiều như vậy thiên, thế nhưng còn không có hành động. Tin tức tốt, tin tức tốt. Đột nhiên một người ở trên phố vừa chạy vừa kêu, mọi người đều có thể đi đổi nguyên tố dịch. Liên nay một giọng nói, vừa rồi còn không chút để ý mọi người tạch một chút tất cả đều ngồi thẳng. Có mấy cái thiếu kiên nhẫn trực tiếp xông ra ngoài, ngăn lại người kia vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Nói rõ ràng. An cô nương bên kia nói. Bất luận cái gì linh thực linh thạch đều có thể đổi nguyên tố dịch, không cực hạn với hi hữu linh thực linh thạch. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Người nọ hương phân kêu, bất quá, bình thường linh thực linh thạch số lượng liền phải nhiều. Nhiều làm sao vậy? Chọn thêm chút thời gian không phải có sao. Chúng ta cũng có thể đổi nguyên tố dịch. Vừa rồi còn ở trà lâu bên trong nói chuyện phiếm mọi người vành một chút liền chạy đi rồi, hồi chính mình trong nhà đi xem. Trong nhà có nhiều ít linh thực linh thạch. Vài thứ kia liền tính là bán cho hiệu thuốc đổi lấy tiền cũng không thấy đến có thể mua một lọ nguyên tố dịch. Nhưng là, bọn họ nếu là đổi thành nguyên tố dịch, chính là so bán cho hiệu thuốc tiền muốn nhiều không ít ta. Mục thục nghi cho mày, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Uống một ngụm trà thủy, còn không có nuốt xuống đi, mục thục nghi trực tiếp bị chính mình trong óc bên trong ý tưởng cấp sạc tới rồi. An tử toàn như vậy đại lượng thu mua linh thực linh thạch. Chẳng phải là muốn chặt đứt bọn họ mục ra hiệu thuốc dược liệu nơi phát ra. Nàng nhị thuốc lại có bản lĩnh, không có dược liệu còn như thế nào luyện chế đan dược. An tử toàn đây là muốn rút tủi dưới đáy nổi, hoàn toàn chặt đứt bọn họ mục ra sinh lộ a Mục thục nghi tạch một chút liền đứng lên, xoay người liền hướng ngoài thành chạy đến. Nàng đảo muốn hỏi một chút an tử toàn, nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn theo chân bọn họ mục ra hiệu thuốc tuyên chiến sao? An tử toàn nàng làm sao dám. An tử toàn sẽ không sợ đắc tội nàng nhị thúc sao. Mục thục nghi bay nhanh chạy qua đi. Chạy trong chốc lát, mục thục nghi lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng như thế nào sẽ như vậy xuẩn, liền xe ngựa đều không ngồi, chính mình dùng chân chạy tới đâu. Nay khoảng cách an tử toàn địa phương chính là tương đương xa. Mục thục nghi vội vàng tìm một chiếc xe ngựa, bay nhanh hướng ngoài thành chạy đến. Nàng đào muốn nhìn, an tử toàn lại chơi cái gì đa dạng. Lần này qua đi, tình huống so lần trước tới còn muốn đâu vào đấy. Mọi người từ lúc bắt đầu cũng đã phân lưu, dùng tiền mua nguyên tố dịch một cái lộ, dùng dược liệu đổi nguyên tố dịch một cái lộ, bất đồng cấp bậc dược liệu bên trong lại sẽ tê phân, muôn khế ước ma thú lại là một cái lộ. Mỗi một cái trên đường đều có chuyên môn người tới phụ trách, người rất nhiều lại một chút đều không loạn. Mục thục nghi xuống xe ngựa, thẳng đến qua đi. Lập tức có gã sai vật ngăn cản mục thục nghi. Mở miệng nói, mục cô nương, ngươi có chuyện gì? Liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, đây là đã sớm chuẩn bị tốt ta. Mục thục nghi hừ lạnh một tiếng, nói, đem an tử toàn cho ta kêu ra tới. Gã sai vật vừa nghe, cười nhạo nói, ngươi ai? Mục thục nghi trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng liền một cái gã sai vật đều như vậy chống đối nàng, ngươi nói ta là ai? Ta là mục gia nhị tiểu thư, mục nhị gia muốn quá kế quá khứ nữ nhi. Ngươi nói ta là ai? Mục Thục Nghi chính là đem chính mình có lợi nhất thân phận tất cả đều bày ra tới, cũng không tin dọa bất tử cái này mắt cho xem người thấp nô tài. Nga gã sai vật bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này a. Hử! Mục Thục Nghi hừ lạnh một tiếng, với mặt hất hàm sai khiến phân phó, còn không chạy nhanh kêu an tử toàn ra tới thấy ta. Gặp ngươi! Gã sai vật từ trên xuống dưới đánh giá Mục Thục Nghi. Liên cùng đánh giá một cái đồ vật giá trị dường như, này ánh mắt làm cho mục thục nghi hết sức không thoải mái. Ngươi lại không có gì bản lĩnh. Hoặc là là mục gia gia chủ tới, hoặc là là mục gia nhị gia tới. Ngươi, tính cộng hành nào? Gã sai vật nói tức giận đến mục thục nghi thiếu chút nữa dầm chân, tức giận mắng, làm càn. Ngươi có biết hay không ta? Biết biết, ngươi là mục gia nhị tiểu thư, mục nhị gia còn không có quá kế quá khứ nữ nhi. Mục gia cùng với mục gia nhị gia ta đều biết, vấn đề là, ngươi là cái gì? Phụ thuộc phẩm. Gã sai vật nói chính là một chút đều không có khống chế âm lượng, những cái đó lại đây chiến sư tự nhiên là nghe được bên này đối thoại, một đám thật là buồn cười. Mục thuộc nghi bọn họ biết ta. Ở cung chiến trong thành chính là Quý Phong. Hiện tại ngẫm lại, này gã sai vật lời nói thật đúng là chính là đối. Mục thuộc nghi chính mình là cái gì? Cái gì đều không phải. Hôn lực không xuất chúng, lại không có mặt khác thiên phú, duy nhất có thể cho nàng Diêu võ Dương oai chính là mục gia nhị tiểu thư thân phận, còn có mục gia nhị gia cái kia không quá kế quá khứ nữ nhi thân phận. Hiện tại bị gã sai vật đương trường cấp nói toạc, này liền tương đương là đem mục thuộc nghi nhiều năm như vậy tỉ mỉ phủ thêm hoa lệ xiêm y cấp hung hăng xé nát, lộ ra nàng vốn di rách nát quần áo, làm người thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Thật là buồn cười a. Ta sẽ ngươi này há mồm. Mục Thục Nghi nói liền phải tiến lên, hung hăng giao hắn một đốn cái này kêu ngạo nô tài. Chỉ tiếc, nàng còn không có tới kịp qua đi, bên cạnh liền xông tới mấy đầu ma thú, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Kia bén nhọn răng nhanh lóe xâm hàn lanh quang, làm Mục Thục Nghi bước chân nháy mắt cứng đờ, rốt cuộc vô pháp đi phía trước hoạt động nửa phần. Đặc biệt là ma thú uy áp, bước cho Mục Thục Nghi trái tim kinh hoàng, thịch thịch thịch, dường như muốn từ nàng ngực nhảy đi ra ngoài dường như Các ngươi đây là muốn làm gì? An tử toàn chính là như vậy đối đai khách nhân. Mục thục nghi sắc mặt trắng bệnh, lại còn cái bướng chất vấn. Gã sai vật không nói gì, chỉ là nhìn mục thục nghi. Làm gì vậy? Một tiếng quát lớn, làm gã sai vật sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người hành lễ. Sao trời đã đi tới, nhìn những cái đó ma thú, cùng với ở hơi hơi đổ mồ hôi lạnh mục thục nghi chân mày cau lại, đây là có chuyện gì? vừa thấy sao trời cái này phản ứng, mục thục nghi trong lòng co đế, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng dọa người cáo trạng, ta thật là không nghĩ tới, các ngươi nơi này chính là như thế đối đại khách nhân, người tới là khách, tới người đều là tới ngươi nơi này tiêu tiền, cho các ngươi kiếm tiền, các ngươi liền thả ra ma thú tới hù dọa khách nhân sao? kỳ cục, sao trời lạnh giọng mắng một câu. Mục thục nghi nhìn vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn gã sai vật liền cùng cái mắt mưa chim cút dường như, hướng bên cạnh co rúm lại, tâm tình của nàng lập tức hảo rất nhiều. An tử toàn bên này vẫn là có một cái minh bạch người. Cũng không nhìn xem, chung quanh nhiều như vậy chiến sư, an tử toàn liền tính là cùng nàng quan hệ không tốt, như vậy thẳng dỗi nàng, làm mặt khác chiến sư thấy thế nào. Mặc kệ sau lưng có cái gì ân oán, đại trên mặt cũng nên không có trở ngại. Liên điểm này mặt ngoài công phu cũng không chịu làm, an tử toàn bọn họ cũng quá không cần mặt mũi đi. Hiện giờ liền bởi vì cái này nô tài không hiểu quy củ, chính hắn muốn xui xẻo, cũng làm an tử toàn ném thể diện. Quả nhiên, không biết là từ đâu tới ra hỏa toát ra tới, chính là không phong khoáng, không biết đại thể. Về sau nhìn thấy vật như vậy, uy hiếp cái gì? Trực tiếp đánh. Sao trời một câu mắng ra tới, mục thục nghi cảm thấy chính mình trên mặt băng một chút. Hình như là bị người cấp hung hăng đánh một cái tát, nóng rất năng. Mục thục nghi khiếp sợ nhìn chầm chầm hấn gã sai vật sao trời, đáy mắt hận ý không ngừng cuộn cuộn. Gã sai vật liên tục gật đầu, thủ giáo nói, là, là. Được rồi, lúc này liền tính, lần sau nhớ ký A. Sao trời hừ một tiếng, huấn xong rồi gã sai vật, quay đầu, liền cùng không có việc gì người dường như, đối mặt mục thục nghi cái này yêu cầu bị đánh ra đi khách nhân. Nhất không thể tưởng tượng chính là, sao trời trên mặt còn treo lên khách sáo tươi cười, nếu là mọi người vừa rồi không có nghe được sao trời gian dạy người lời nói, có lẽ kia khách sáo tươi cười còn có vài phần chân thành. Chính là, hiện giờ xem ra, sao trời trên mặt tươi cười, thấy thế nào như thế nào dối cha đâu. Có việc sao? Sao trời cười ha hả hỏi. Mục thục nghi mặt hắc đều có thể so sánh đáy nổi, lạnh lùng nhìn chầm chầm sao trời, không nói một lời. Có việc sao? Hắn nói cũng không có việc gì. Sao trời nhìn thấy mục thục nghi không có phản ứng, hơi hơi nhúng mày, quay đầu tiếp đón mặt khác gã sai vặt, chạy nhanh, tới hai người, đem cái này nâng đi. Ở cổng lớn xử làm gì? Sao trời đây là một chút thể diện đều không nghĩ lưu a. Mắt thấy kia gã sai vặt thế nhưng thật sự thẳng đến nàng mà đến, mục thục nghi trực tiếp liền nóng nảy. Những cái đó đê tiện nô tài dám can đảm chạm vào nàng. Đứng lại, mục thục nghi lạnh giọng quát lớn, theo sau, ánh mắt chuyển hướng về phía sao trời, giận dữ hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Lời này ngươi hỏi sai rồi đi. Sao trời buồn cười hỏi, ta hỏi ngươi cũng không có việc gì, ngươi không nói lời nào, rốt cuộc là ai ngờ làm gì? Hắn như vậy hỏi nàng lời nói, nàng nói cái gì? Quả thực chính là ở nhục nhã nàng. Xem, lại không nói. Sao trời bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay. Tiếp đón gã sai vặt, chạy nhanh, đem người cho ta. Đem an tử toàn cho ta kêu ra tới. Mục thục nghi cắn răng nổi giận quát. Đúng vậy, an cô nương đi tìm ta. Mục thục nghi trăm triệu không nghĩ tới mục phái tưởng thế nhưng thừa nhận. Mục thục nghi ngẩn người, theo sau, vành mắt liền đỏ, quay đầu nhìn về phía mục hoài phong, cắn cắn môi muốn nói lại thôi bộ dáng chính là thành công khơi dậy mục hoài phong trong lòng hỏa khí. Hôn trướng. Mục Hoài Phong một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, nổi giận nói, ngươi liền như vậy muốn ta hiện tại vị trí này. Ngươi cái nịch tử. Có phải hay không ước gì ta chạy nhanh chết, hảo cho ngươi thoái vị. Ta thật là không thể tưởng được, nhiều năm như vậy đau lòng nhi tử, chính là một cái xuất sinh. Lan! cút cho ta! Về sau đừng ở mục gia xuất hiện. Mục Hoài Phong tức giận đến là đỏ mặt tiết hai, ngay cả gân xanh đều cổ ra tới, đều đến là khản cả giọng. Nếu không phải hắn ý chí lực cường, chính mình đã sớm bị cái này nghịch tử cấp tức chết rồi. Tương đối với mục hoài phong cùng núi lửa bùng nổ dường như lửa giận, mục phái tường nhưng thật ra thực chấn định, hỏi một câu, cha, ngươi xác định làm ta lan, rời đi mục gia. Trả lời mục phái tường chính là mục hoài phong dứt khoát lưu loát một chữ, lan. Mục phái tường khẽ môi hơi không thể thấy dơ lên, đáy mắt hiện lên nồng đậm trào phúng. Có đối mục hoài phong châm trọc, Cũng có đôi chính hắn tự dễ ước. Cha, ta lăn về sau mục giá hiệu thuốc sẽ không bao giờ nữa sẽ mua được đến linh thực linh thạch. Mục hoài phong một khang hừng hực thiêu đốt lửa giận nháy mắt cứng lại. Ta tưởng không cần ta nói, mục thục nghi cũng đem an tử toàn nói đưa tới. Có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng hẳn là đã cùng ngài nói qua. Mục phái tường lạnh mặt, chấm rãi nói. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Mục hoài phong trong lòng hình như là suy một đoàn hỏa không biết khi nào liền phải tắt nước. Ta cái gì đều không có nói qua. Mục phái tường nhàn nhạt nói, từ bắt đầu đến bây giờ, không đều là mục thục nghi ở cùng ngài nói sao. An tử toàn không phải đã trước cùng ngươi đã nói. Mục hoài phong tức muốn hộp máu giống lớn một giọng nói. Mục hoài phong là đầu một trận một trận say xe, xe, cái chán thỉnh thích đau, thật là sắp bị cái này nghịch tử cấp khí hôn mê. Cha, ngài xin bớt giận. Mục thục nghi vội vàng qua khứ. Cấp mục hoài phong thuận thuật khí, hiếu thuật khuyên. Đem mục hoài phong khuyên lại lúc sau, mục thục nghi quay đầu nhìn về phía mục phái tường, mang theo vài phần thất vọng chỉ trích. Đại ca, ngươi vì gia chủ vị trí, đây là muốn tức chết phụ thân sao? Nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn luôn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ gia chủ vị trí so phụ tử thân tình còn quan trọng sao? Mục thục nghi tận tình khuyên bảo, bi thương thích nhìn mục phái tường. Đối với Mục Thục Nghi lên án, Mục Phái Tường một chút phản ứng đều không có, liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Không nghe được ngươi muội muội nói sao. Mục Hoài Phong vừa thấy đến Mục Phái Tường phản ứng, càng là khó thở. Mục Hoài Phong hỏi, Mục Phái Tường tự nhiên sẽ không không trả lời. Phụ thân, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Mục Phái Tường buồn cười hỏi. Ngươi hành động, ngươi liền không có cái gì tưởng nói. Mục Hoài Phong nổi giận nói. Ta thật đúng là không biết chính mình phải nói cái gì. Mục phái tưởng chính là tương đương đúng lý hợp tình, không chút nào trột dạng. Đại ca, thật là không thẹn với lương tâm A. Mục thục nghi thật dài thở dài một tiếng, tựa hồ là ở ai thán, ở vì mục phái tưởng không có chút nào thân tình mà bị thương. Nhưng là, mục thục nghi hành động chính là làm mục hoài phong càng thêm phẫn nộ, hận không thể đi lên liền hung hăng chịu mục phái tưởng một đốn. Ta đương nhiên là không thẹn với lương tâm. Mục phái tường căn bản là làm lơ mục hoại phong bốc hỏa hai mắt, bằng thằng nói.